Ta sao? Ta cũng không không tưởng, ở đâu vị trí liền làm cái nào vị trí sự tình. Năm đó nàng làm chắc phi khi, sở cầu bất quá là chính phi chạy nhanh vào cửa, nàng không cần lại ăn kia lệnh nàng bụng đau tránh tử dược. Sau lại chính là hy vọng có nhi nữ có dựa vào, lúc sau ý thức được ai cũng không đáng tin cậy, mới tùy tiện thử một lần, thế cho nên tới quyền lực đỉnh. Hiện tại nàng ở visa, muốn suy xét chính là trước giữ được chính mình, lấy đãi ngày sau, còn nữa vi huyền ngưng tiếp trước sớm chết đến đế là vì sao? Vẫn chưa biết được, nàng có thể hay không ở Vi ra đái lâu cũng là không thể hiểu hết. Nếu là visa ra không lâu, kia nàng nên đi nơi nào? Vi huyền ngưng đang muốn nói chuyện, bên ngoài có người hầu nói, đại công tử, từ công lại đây. ân ta đây liền đi. Hắn đứng dậy chạy nhanh đi ra ngoài, Ngọc Dung nhướng mày Chờ nàng đi xa, Ngọc Dung mới rửa mặt trải đầu một phen, từ hôm qua khoác trở về áo khoác lấy ra một phong thơ. Này phong thư là thái tử tự tay viết viết, có thái tử tư nhân quan đòn dấu. Nàng là cô y bán cái hảo cấp Hàn Vương, hiện tại hắn trước tiên phong thái tử, nói vậy kia truyền quốc ngọc tỷ nổi lên rất lớn tác dụng. Tin thượng lời nói rất là thưởng thức nàng, còn nói là hổ phụ vô khuyến nữ, hỏi nàng nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Thái tử chính là như vậy một cái mọi mặt chu đáo người, hắn có thể ở lão hoàng đế trước mặt cùng cục bột dường như, rồi lại thiếu hắn không thể, đủ thấy hắn lợi hại. Không có cho rằng nàng là nữ tử liền khinh thường, ngược lại nơi trốn có quan tâm chi ý, còn khen nàng. Đại khái là bởi vì hắn đã thành thái tử, không có quá lớn trở ngại, không cần nữ tử hỗ trợ, chỉ là làm nàng bảo trọng chính mình. Nếu ở Vi gia quá không tốt, tẫn có thể tìm hắn làm chủ. Thực mau này phong thư liền thiêu thành cho tàn. Ngọc Dung bên nếu không có việc gì ngủ rồi. Đêm khuya, thái tử phi chính nghỉ ngơi thoa hoàn, xem thái tử mệt hoảng, có chút buồn cười. Hôm nay là ngươi ngày lành, ngươi nhưng thật ra mệt thành như vậy, phảng phất là đeo gông xiềng giống nhau. Thái tử nhắm mắt lại, nằm ở trên giường. Cũng nhịn không được cười hôm nay đã đổi mới chỗ ngồi, ta còn có thể ngủ, thuyết minh ta còn là tâm đại. Ngươi không tâm đại, như thế nào lại đột nhiên truyền tin cấp ngọc dung? Thái tử Phi khó hiểu. Thái tử xua tay, thôi, nàng tính giúp ta đại ân, lại nói tiếp nàng cũng không dễ dàng, nếu không có là huấn nhi thật sự là không mừng, nhưng thật ra một cọc mỹ sự. Thái tử Phi có cảm mà phát, ngươi không cần đối nàng thật tốt quá, ngược lại bị vi ra người nhìn ra điểm cái gì liền không hảo, lộ ra hành tích. Sẽ không, vì ra nơi đó ngươi không cần lo lắng, cùng lắm thì, vì ra không có, lại thế ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ nhi tìm một môn việc hôn nhân chính là. Thái tử là rất muốn khai. Nhưng vì ra không thể không trừ, phụ hoàng nhiều năm tâm nguyện, đồng thời cũng là hắn tâm nguyện. Bên kia vi huyền ngưng trở về khi, trên người hàn khí quá nặng, lại sợ xảo đến ngọc dung, toại ngủ ở một khắc sườn, đống nhiên thấy nho nhỏ một người nhi từ trong ổ chăn chui lại đây liền như vậy ôm hắn, hắn tâm giống như đều ấm. ngươi còn chưa ngủ đâu. hắn hỏi, Ngọc Dung ha ha ha cười không ngừng, ngươi không trở về, ta sao có thể ngủ đâu? Vi huyền ngưng ôm chặt nàng, lại ở nàng cổ chỗ thật sâu ngửi một chút, thật hương. hắn không biết nên như thế nào đi nói, hôm nay triều đình, nhà nghèo xuất thân thân hành bị phụ thân hạ nhà tù, vị này thân hành là thái tử đảng nhân mã, phụ thân nhất quán lấy sĩ phu cùng vương cộng trị thiên hạ, năm đó nếu không có là thế gia cộng cử, hiện giờ hoàng thượng là không có khả năng ngồi trên vị trí này. Vì sao vi ra hiện giờ nhân khẩu thưa thớt? Phần lớn là bởi vì năm đó vì bệ hạ vào sinh ra tử, vi huyền ngưng tổ phụ cùng tam thúc đều là bởi vì đương ra bệ hạ mất, hiện giờ còn chưa bắt đầu liền lấy vi ra khai đao, phụ thân tự nhiên muốn dẫn đầu phản kích. Thân hành hoa, đó là vi ra cấp cảnh cáo. Ngọc Dung không khỏi nói, làm sao vậy? Ta nói ngươi có việc có thể cùng ta nói. Cái dạng gì phiền lòng sự đều có thể chứ? Vi huyền ngưng đột nhiên nói, đó là tự nhiên, ta tất nhiên biết gì nói hết không nửa lời giấu dếm. Ta nói thái tử cùng ta vi ra không đối phó đâu. Ngươi rụt đứng ở bên kia. Ngạch, nàng liền thuận miệng nói nói, vi huyền ngưng như vậy thiệt tình sao. Ngọc Dung người này, ngươi cùng nàng tới hư tình giả ý, nàng còn có thể ứng phó một chút, nhưng sợ nhất như vậy thiệt tình. Nhưng đứng ở bên kia vấn đề này, Ngọc Dung cười nói, ai rất tốt với ta, ta liền đứng ở bên kia a. Ngươi muốn cái gì mới trầm trổ khen ngợi đâu. Thái tử cùng vi ra không đối phó, ta chạm không chạm bên kia đều là vô dụng, ta cái gì đều không có. Mặc dù đứng ở ngươi bên này hoặc là thái tử bên kia cũng cái gì đều giúp không đến hội. quyền lợi là đi bước một đặt được, không có ở đây không như này chính. huống hổ, hiện giờ còn không có loạn lên đâu. Vi huyền ngưng lại ý vị không do nói, vậy ngươi là muốn giúp thái tử sao? Hắn chỉ hỏi này một câu, Ngọc Dung lại nghe ra khổ tác, nàng cười tủm tìm hoa tiến trong lòng ngực hắn. Đó là đương nhiên giúp ngươi à, ngươi cho ta có thể so bọn họ cho ta khá hơn nhiều, chỉ bằng ngày ấy ngươi sợ lầm giờ lành ôm ta chạy vào. ta liền biết người cho ta so người khác cho ta càng thêm danh chính luân thuận vi huyền ngưng càng thêm kéo vào nàng đãi nàng hô hấp vững vàng mới chậm rãi đem trên tay một bao cúc bách nhật vứt bỏ không ngờ trong lòng ngực ngọc dung bỗng nhiên trở mình vi huyền ngưng cười khẽ một tiếng lại ôm nàng nhọc hoài ngọc dung có hắn bỗng nhiên nước mắt liền chạy xuống tới vi huyền ngưng a vi huyền ngưng ngươi như vậy mềm lòng, nhưng làm sao bây giờ a chương 42 đưa cơm canh một đưa cơm canh một trật tự thay đổi của năm giết đậm Vi huyền ngưng vẫn là theo thường lệ dậy sớm, thấy Ngọc Dung ngủ say trầm, làm mọi người không cần quấy nhiễu nàng, thả làm nàng ngủ nhiều một lát đi. Bích Đảo cười đồng ý, nhưng thầm nghĩ tiểu thư cũng đánh giá muốn kêu tiểu thư lên, cô ra là không thèm để ý, nhưng vi ra những cái đó trưởng bối nơi nào sẽ không thèm để ý đâu. Quả nhiên, ở hắn nói xong câu nói kia khi, Ngọc Dung liền ưm một tiếng, chợt làm nha hoàn tới hầu hạ. Đãi nàng đứng dậy khi, vi huyền ngưng siêm ý còn chưa mà tốt, hắn ở khác phương diện còn hảo. ở xuyên phương diện đặc biệt chú ý điểm này cùng ngọc dung tương phản ngọc dung tuy rằng cũng để ý bề ngoài nhưng cũng không như vậy để ý quần áo thậm chí hôm nay dậy sớm chỉ mật hợp sắc việc nhà ngực tùy ý treo một chuỗi hổ phách tự nhiên ở dùng đồ ăn sáng khi nàng đã bị vi huyền ngưng ghét bỏ ngươi là không có xiêm ý gì mà sao ngươi như thế nào luôn là hướng lao bà từ nơi đó trang điểm vi huyền ngưng ninh mày đẹp không ngọn nguồn tới này một câu ngọc dung ngạc nhiên hắn đây là làm sao vậy cùng chính mình quá chiên sao. Trước kia hắn mặc dù không quen nhìn chính mình ăn mặc, cũng chỉ là hơi nhịu nhịu mi, sẽ không nói như vậy như vậy trắng ra. Giống như là người đối không thân người, ngươi luôn là khách khí thành phần chiếm đa số, đối quen thuộc người, mới có thể không kiêng nể gì. Bất quá, nàng nhìn nhìn chính mình này thân, cũng không cảm thấy có gì không ổn, hôm nay cũng không ra cửa, ở trong nhà chỉ tác ra thường trang điểm, nơi nào liền ra rồi. Dứt lời, nàng vẫn là nghiêm túc giải thích. ngươi là của ta thế tử. Chúng ta như vậy đứng chung một chỗ không phải làm người xem bất quá đi sao. Thôi, ta hâu người tới thế ngươi tải chế quần áo, ngày sau như vậy xem ý ý vẫn là thiếu xuyên. Nữ lấy duyệt mình vì vinh, nàng không chịu trang điểm, hắn liền giúp nàng trang điểm. Ngọc Dung cười ra tới, Hảo, đã biết. mau chút dùng bữa đi, hôm nay thiên lãnh mà hoạt, ngươi làm kinh triệu phủ làng quan, cũng không thể trưởng ân. vi huyền ngưng buồn đầu ăn một lát, liền không muốn ăn, chuẩn bị đi thượng nha Ở đi phía trước ngọc dung kéo lại hắn Hôm qua lời nói của ta một lời nói một gói vàng vi huyền ngưng lại đột nhiên cười tiễn đi vi huyền ngưng nàng liền đi vi lão phu nhân nơi này sớm tối thưa hầu Lão thái thái tinh thần so các nàng người trẻ tuổi còn hảo chính tinh thần quắc thức từ nhà ấm trồng hoa ra tới nhìn thấy ngọc dung trong ánh mắt nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu nhưng trung quy cũng chỉ là tự việc nhà huyền ngưng đi rồi đi là đã đi thượng nha đã nhiều ngày nha môn sự tình nhiều ngọc dung bình dị nói Vì lão phu nhân không khỏi dặn do nàng, huyền ngưng từ nhỏ không có mâu thân, hắn thân thể cũng suy nhược, khó khăn bị ta dưỡng cường trắng chút, ngươi cần cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, ngàn vạn đừng làm cho hắn quá mức mệt nhọc. Pham La thức ăn, có cái gì muốn ăn, lại khó mà nói, chỉ lo phái người tới tìm ta bên người chúc ma ma hoặc là lê lạc. Mặc dù vi huyền ngưng đã 20 tuổi, nhưng ở vi lão phu nhân trong lòng, hắn như cũng là cái mãi hoa hoa giống nhau. Ngọc Dung theo thường lệ toàn bộ tiếp được nhưng lời nói đuổi lời nói làm nàng tức khắc kế thượng trong lòng. Chỉ là Lão Phu Nhân, hắn hôm nay buổi sáng ăn quá ít, ta tổng lo lắng hắn đã đói bụng, hắn ngày thường cũng đủ trước khổ, chỉ ta tưởng đưa phân hộp đồ ăn qua đi. Ngươi, vì Lão Phu Nhân không nghĩ tới nàng nói cái này, nàng Lão Nhân ra đương nhiên biết không quá thỏa đáng. Rốt cuộc Vi huyền ngưng là làm thiếu doãn, chính là nhớ tới tôn tử đói bụng, còn có Ngọc Dung này lo lắng bộ dáng. từ trước đến nay anh Minh nàng cũng không khỏi do dự. nhưng ngọc dung phạm là muốn hoàn thành một việc là tuyệt đối sẽ hoàn thành mặc kệ có bao nhiêu đại lực cản nàng lập tức nói tôn tức tưởng nếu là đơn đưa cho đại công tử ở người ngoài xem ra còn tưởng rằng chúng ta đại công tử ăn không hết khổ làm người trong nhà đưa thức ăn đi ngược lại đối đại công tử không đẹp nhưng nếu là đối nha môn mọi người đều đưa gần nhất là săn sóc hạ quan thứ hai đại công tử cũng danh chính ngôn thuận có thể ăn thượng chẳng phải là một công đôi việc vì lão phu nhân tức khắc vui vẻ ra mặt con của ta làm khó ngươi nghĩ kia lão phu nhân chuyện này liền giao cho ta đi làm đi ta cùng ngài giống nhau luôn là lo lắng đại công tử lời này nói tình ý chân thành vi lão phu nhân gật đầu tỏ vẻ đồng ý gặp được vi huyền ngưng sự tình lão phu nhân liền cùng tầm thường tổ mẫu giống nhau hôm nay công việc bận rộn thực vi huyền ngưng cơ hồ là không có một khắc là nghỉ tạm nhưng đồng thời hắn trong bụng lại thoáng đói khát uống một ngụm trà thủy đè ép đi xuống không khéo bụng lại không lên Hắn từ trước đến nay nhẫn mại lực cực cường, đặc biệt là ở bên ngoài thời điểm, khắc kỷ phục lễ, cũng không làm người nhìn ra trên người hắn nửa điểm chậm trễ thất lễ chỗ. Vì thiếu doãn, phu nhân của ngày tới. Vi huyền ngưng phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình tới, người nói ai tới. Cấp dưới cũng không thể hiểu được, chính là phu nhân của ngày tới, cấp chúng ta toàn bộ nha môn đều tặng an tới, chính hướng bên này lại đây đâu. Vi huyền ngưng bỗng nhiên. Ngọc Dung cũng không xấu hổ với xuất hiện trước mặt người khác. nàng không hề là buổi sáng kia phúc việc nhà trang điểm mà là chính trang lại đây bên ngoài khoát chính là mễ bạch báo văn nạm biên lông áo choàng nội bộ đỏ thẫm đáy phấn tím lũ kim mẫu đơn theo thủa lụa mặt dao lanh trường áo váy thiếu doanh phủ cấp dưới đều bị kinh diễm vạn phần nguyên tưởng rằng vi thiếu doanh cũng đã là kia chờ tiên nhân chi tư lại xem vị này vi phu nhân mới biết được cái gì gọi là thiên nhân chi tư hướng chi bọn họ trong tay cầm vẫn là nhân gia vi thiếu phu nhân đưa nhiệt thực ở ngày mùa đông lại nhiệt đồ ăn một lấy ra tới liền lạnh Mất công là vi visa đưa lại đây, mỗi tầng chén phía dưới đều có sợi bông bọc, nóng hầm hập, ăn đến nhân tâm đế cũng ấm hô hô. Ngươi cũng ăn a, đây chính là bò viên canh, ta cố ý làm trong phủ đầu bếp nữa bỏ thêm loại này bánh bột, lại nhai rất ngon, ngươi nhưng ngàn vạn muốn nếm thử a. Ngọc Dung cởi bỏ chén cái, đem chiếc đũa đưa tới Vi Huyền Ngưng trên tay. Vi Huyền Ngưng bình tĩnh nhìn nàng, sao ngươi lại tới đây? Hắn không rõ. Ngọc Dung liền cười, ta xem ngươi buổi sáng không nhúc nhích mấy chiếc đũa. Nói vậy khi đó không có gì ăn uống, nhưng thiên lệnh, không trải qua đói, sợ ngươi bị đói, cho nên xin chỉ thị tổ mẫu. Vi Huyền Ngưng hứa thật là đói bụng, thực mau một chén thịt bò bánh bột liền ăn sạch sẽ, ăn xong mới lấy ra khăn lửa sát miệng, ngày sau không cần lại đây, phá lệ cũng không tốt. Có lẽ bên nữ tử nghe xong lời này khó tránh khỏi hàm đạm, nhưng Ngọc Dung lại cảm thấy Vi Huyền Ngưng không bình thường. Vi ra rõ ràng đối Vi Huyền Ngưng cưng chiều đến cực điểm, liền tiểu hắn vài tuổi muội mội đều phải lùi lại một đoạn Nhưng cứ như vậy hoàn cảnh hạ sinh trưởng hắn lại phi thường tự hạn chế. Tự hạn chế đến đã khắc nghiệt trình độ, nàng mới vừa rồi tiến vào khi, trên bàn duy độc chỉ có một ly trà thủy cùng bận rộn hắn. Đây mới là nàng thích người đặc tính, tự hạn chế. Hảo, ta biết được, chỉ này một lần như thế nào. Ngươi liền tha thứ ta đi. Ngọc Dung xảo tiếu thiến hệ. Mặc kệ như thế nào, vi huyền ngưng còn có thể che chở nàng, nàng cũng quyền đương hôn qua hắn buông tha chính mình một con ngựa thù lao đi, chính mình hiện giờ thế đơn lực mỏng. Dù sao cũng phải có chút dựa vào Người này tuyển là hắn cũng cực hảo Ngay sau ngày sau nếu là thật sự lại có tạo hóa vinh Đăng đại bảo kia nàng liền thưởng hắn làm hoàng phu Cũng không phải không thể a. Nghĩ đến đây Ngọc Dung cười càng thêm vui vẻ Chương 43 Và mặt và mặt Người trước vi huyền ngưng vẫn là thực thủ lễ Dùng xong liền thúc giục Ngọc Dung trở về Ngược lại là Ngọc Dung vừa đi ba bước quay đầu lại Căn bản đều không nghĩ đi Liền bích đào đều nhìn không được Đỏ mặt nói Đại nãi. ngựa xe bị thỏa đáng ta biết chính là ngươi không cảm thấy đậu đại công tử thực thú vị sao rõ ràng liền không nín được còn phải sụ mặt đuổi nàng trở về nhìn đều muốn cười bích đào cũng nhìn không được nói đại mãi mãi ngại nhưng đừng đậu đại công tử nếu là đi theo chúng ta người ta nói ngài cái gì không hảo liền không được đi theo tới người còn có visa tôi tớ vạn nhất truyền ra cái gì không tốt lời nói liền không được ngọc dung lại không lo lắng không sao các ngươi đại công tử cao hứng liền thành a bích đào nghi hoặc đại công tử mặt rõ ràng vẫn luôn căng chặt ta đại tuyết hạ càng thêm làm cản, hình như là mới vừa rồi ăn qua nóng hổi đồ vật vi huyền ngưng vẫn luôn thực thoải mái hắn lại nghĩ tới kia tiểu yêu nữ đi thời điểm tay ở chính mình lòng bàn tay câu một chút hắn nhịn không được cười trở lại vi ra ngọc dung đi gặp vi lão phu nhân không khéo nàng lão nhân ra ngủ rồi ngọc dung đành phải đối vi lão phu nhân đại nha hoàn lê là nói vậy phiền thoái ngươi cùng lao phu nhân nói một tiếng đại công tử dùng ngọ điểm khá hơn nhiều còn làm ta chuyển cáo tổ mẫu nói đa tạ nàng lão nhân ra săn sóc đâu lê lạc cười tủm tìm nói nô tỳ đã biết ân ta đây liền đi trở về đa tạ lê lạc cô nương ngọc dung đối lê lạc nhưng thật ra thực khách khí rốt cuộc là vi lão phu nhân bên người hầu hạ người nhân ra ngày đêm phụng dưỡng ở lao phu nhân bên người so các nàng này đó cháu dâu tôn tử càng thân cận đâu dứt lời lại làm bích đào tặng thường bạc ở nửa đường gặp chu tử anh ngọc dung vội thỉnh an đại phu nhân chu tử anh cười nhìn nàng một cái thầm nghĩ khó trách biểu tỷ kiếp trước liền đấu không lại nàng nàng này câu dẫn người xác thật có một bộ đoan xem nàng vô lạc hồng còn bị vi huyền ngưng đau cùng bảo giống nhau kiếp trước cao san như đối vi huyền ngưng kêu kêu một cái chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ hiện giờ dương ngọc dung lại trái ngược mọi chuyện đều làm vi huyền ngưng nhọc lòng nào có đứng đắn cô nương đi đưa cơm vi huyền ngưng thường ngày ghét nhất loại này thủ đoạn đối cái loại này ở trên đường chủ động rất thủy nào muốn cứu người cô nương đều nhìn như không thấy Cứ nhiên cho phép Dương Ngọc Dung đi đưa tiểu thực. Ngươi đây là đi đâu vậy? Chu tử anh giả vờ không biết. Ngọc Dung tắt nói, con dâu nghĩ hôm nay đại công tử đồ ăn sáng dùng thiếu, vừa lúc cũng có công phu, liền đi tặng chút thịt bò bánh bột. Chu tử anh mới bừng tỉnh đại ngộ, ngươi làm khá tốt. Ngọc Dung khiêm tốn nói, không dám nhận, chẳng qua ta ở khuê trung mâu thân thường thường dạy dỗ ta, nữ tử nên lấy phu vi thiên, phu quân thiếu cái gì chúng ta làm thê tử nên so với hắn trước hết nghĩ đến. Lời này chu tử anh nửa câu không tin, nàng Dương Ngọc Dung cũng không phải như vậy người. Nếu là thật là cái vâng vâng dạ dạ phụ nhân, lại làm sao dám sai sử hoàng thượng phế bỏ nguyên phối hoàng hậu, có thể thấy được nàng cỡ nào lòng ngông dạ thú, như vậy cao điệu biểu đạt chính mình người tốt, bất quá là vì thành toàn thanh danh, cũng chỉ có quá mức với sủng lịch vi huyền ngưng vi lao phụ nhân mới như vậy Dung Túng. Bất quá cũng may chính mình trong bụng tựa hồ có động tĩnh nhưng còn phải ngồi ổn thai mới đối ngoại tới nói, lúc này mới có kinh hỉ Hiện tại Vi Huyền Ngưng có lẽ vẫn là trong nhà duy nhất Nam Đinh, nhận hết sùng ái, ngày sau đã có thể nói không chừng. Hôm nay Vi Huyền Ngưng trở về hơi sớm một ít, Ngọc Dung đang ở phòng trà, này vốn là phong nhã việc, Vi Huyền Ngưng khó được nói, ngươi ăn trà tiểu tâm ngủ không yên. Ngọc Dung buồn cười nói, ngươi nếu gió mát trăng thanh giống nhau người, cư nhiên cũng sẽ tưởng vấn đề này. kia cũng không phải là, ta là sợ ngươi ngủ không được nào ta. Ngọc Dung đứng lên lôi kéo hắn tiến vào, hạ nhân vội vàng đều lui đi ra ngoài. Vi huyền ngưng có điểm không tin, hiện tại liền phải hành chu công chi lệ sao. Như thế nào không nói sớm, hắn còn chưa từng tắm gội đâu. Hắn cư nhiên như vậy đáng yêu, trên mặt biểu tình đều hoảng loạn, Ngọc Dung lập tức nói, ta là thỉnh ngươi tiến vào xem ta thứ tốt, ngươi làm gì nha. Giống như ta muốn ăn ngươi giống nhau. Vi huyền ngưng tùy nàng đi vào, cư nhiên là một kiện cẩm thạch trắng thúc quan, cái này hồn nhiên thiên thành, thực sự là chân phẩm. Ngọc Dung đắc ý nói, đây là ta nương sai người đưa tới, cha ta được ban thưởng. ta nương vừa thấy liền biết nhất thích hợp ngươi cho nên tặng tới kia còn đa tạ nhạc mẫu đau ta vi huyền ngưng cười là lướt hướng vật hoa bình tĩnh trụ thiên ngai ta thế ngươi thúc con đi ngọc dung nóng lòng muốn thử lôi kéo hắn ở gương đồng trước không chờ hắn đồng ý liền lo chính mình bận việc lên tóc của hắn thực mềm đều nói đổ tế nhuyễn tóc người thực dễ dàng mềm lòng ngọc dung nghĩ như vậy nhịn không được từ sau lưng ôm lấy hắn nửa ngày không gặp mặt liền tưởng ngươi. ngươi cảm tình là rất kỳ quái không thích người có lẽ ở chung 10 năm đều sẽ không thích, xem thuận mắt người, một chút liền xem thuận. Ngọc Dung làm người cũng là như thế, nếu vi huyền ngưng ở hôn sự ngày đó tin tức ứng đối, hoặc là nàng vô lạc hồng ngày ấy, hắn nổi trận lôi đình, thậm chí cuối cùng một cách khi, hắn động thủ. Khi đó, Ngọc Dung có lẽ có biện pháp chu toàn, cũng thật sẽ động thủ. Nhưng là hắn mỗi một lần đều làm như vậy hảo, đủ để thấy này phẩm hạnh. Vi huyền ngưng đem nàng cánh tay kéo xuống tới, ở trên tay đùa nghịch tay nàng, tay nàng lộn cùng xanh nhạt dường như dài, nhưng cư nhiên còn có phúc hoa hoa, hắn đặt ở bên môi hôn một cái, ta cũng tưởng ngươi. Sắc đẹp trước mặt, không cần bạch không cần, hướng hổ, Ngọc Dung cũng tưởng sớm ngày hoài cái hài tử. Người không có nỗi lo xa, át có mối ưu tư gần, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, vi huyền ngưng chịu tải vi ra toàn bộ hy vọng, vậy xem bụng tranh không biết cố gắng, nàng thế nào cũng nên tranh cái cuối cùng mới đúng. Nói nữa, nàng cùng vi huyền ngưng đều là tướng mạo xuất chúng người, sinh hải tử không biết thật đẹp đâu Ngọc Dung chính là như vậy, mặc dù là kiếp trước ba cái nhi tử, mỗi người đều cùng nàng đối nghịch, nàng cũng sẽ không cảm thấy sinh mệnh liền thật sự không thú vị, hoàn toàn không sinh hài tử, nàng từ trước đến nay càng cản càng, càng hăng. Năm cũ qua, nhà môn cũng bắt đầu nghỉ tắm ngội, huyền ngưng cũng có thể nghỉ một chút, nhưng hắn cũng không phải là đại ở nhà chủ nhân, liên tiếp ra bên ngoài chạy, ai đều ngăn không được. Ngọc Dung bên này cũng tiếp thiệp, đầu một cái đó là phàng gia, thường gia là võ tướng thế gia, bác phủ quân đó là thường gia. Thường ra đối bệ hạ trung thành và tận tâm, có thể nói thâm được sủng ái hạnh. Nhưng phàn gia nổi danh đều không phải là là bác phủ võ huy tướng quân thân phận, mà là gia thường thuận hoa cái này cô nương. Nàng này từ nhỏ liền béo, tới rồi tuổi cập kê càng là béo ủ thịt, nếu chỉ là béo ủ thịt liền thôi, còn không biết chữ, phàn gia cũng đã chịu trong kinh các thiếu nữ cười nhạo, đặc biệt là nghe nói nàng đối trương lệnh nghi tư mộ đã lâu. Đáng tiếc vi huyền ngưng mấy ngày nay ban ngày đều không ở nhà, Ngọc Dung cũng không có thương lượng người. nhưng chu tử anh là hướng vào làm nàng đi thường ra cùng nhà của chúng ta quan hệ phỉ thiển hiện giờ ngày tết hạng ta muốn xen vào ra cũng có chút bận rộn đành phải ngươi đi ta đã cùng lao phu nhân nói nàng lao nhân ra cũng nói các ngươi tuổi trẻ hẳn là nhiều đi ra ngoài đi lại lời này không có bất luận cái gì bại lộ nàng hiện tại thân phận là vi ra thiếu phu nhân so chu tử anh cái này tục huyền đều phải danh chính ngôn thuận càng nhiều đi ra ngoài đi lại cũng là hẳn là ngọc dung lập tức đồng ý nếu ngài nói như vậy Ta liền ứng thừa, chỉ tất cả đi ra ngoài còn phải làm phiền ngài an bài. Chu tử anh tự nhiên đáp hảo. Nàng chính là cố ý, vì lão phu nhân sớm đã quên mất nàng mới là đại phòng đại phu nhân, lời trong lời ngoài đều làm nàng mau chóng dạy ra Dương Ngọc Dung, đem quyền bính giao cho Dương Ngọc Dung. Lúc này mới gần là Dương Ngọc Dung vào cửa một tháng, nếu ngày sau nàng có thai, nhà này chung nơi nào còn có nàng chu tử anh đất cắm rủi. Thường ra lão phu nhân năm đó cũng là anh thư, tự mình thượng chiến trường. Chỉ là hiện giờ không cho nữ nhân thượng chiến trường, may mắn còn có thường tiểu lang, vai hùng anh phát. Thích mai đem hỏi thăm tới tin tức cùng Ngọc Dung nói. Ngọc Dung gật đầu, đúng vậy, còn hảo cuối cùng sinh thường tiểu lang, hắn nhưng thật ra cùng hắn tỷ tỷ không giống nhau. Thường ra nhân khẩu thưa thớt, nghe nói thường phu nhân sinh thường thuận hoa là bị thương thân thể, giữa 3 năm mới liều sống liều chết sinh hạ thường tiểu lang mới nhắm mắt. Đến buổi tối, Vi Huyền Ngưng làm người truyền lời trở về nói là muốn đi đêm du. Khí Ngọc Dung thu hồi hắn hảo trượng phu danh hảo, lần đầu sinh khí. Dĩ vãng ban ngày không về ra, buổi tối tốt xấu còn trở về, hôm nay khen ngược buổi tối trực tiếp không trở lại. Bích đảo cùng tịch mai hầu hạ xong Ngọc Dung sau, hai người liếc nhau, tịch mai nhỏ giọng nói, chúng ta cô ra đã đủ hảo đi, liền đi ra ngoài một lần liền. Ai nói không phải đâu, tiểu thư mới đầu còn thực chấn định, như thế nào hiện tại cứ như vậy. Ngọc Dung chính mình cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, người kia rõ ràng ở nhà liền các loại bắt bẻ. Cái lại độc, nói nàng xuyên giống lao bà tử, cũng không tính săn sóc, mỗi ngày trang điểm như hoa khổng tức giống nhau. Chẳng lẽ thật là hàng to sai tốt, mạo đều dai sao? Vẫn là nàng nông cạn. Tính, hắn không trở lại liền chính mình ngủ, vừa lúc còn có thể nhìn xem thoại bà tử. Trước kia xem đặc biệt hăng say thoại bản tử, đại nhập chân nhân, đặc biệt là Tuấn Tiếu công tử đều đại nhập vi huyền ngưng, càng xem càng cảm thấy không thú vị, buổi tối thiên nhi lại lãnh, dị vãng mỗi lần hạ đại tuyết, hắn còn sẽ chủ động ôm trầm chính mình tới. ngủ cũng ngủ không được thôi vẫn là hảo hảo tinh dưỡng vi huyền ngưng đang cùng ngụy trọng đình uống rượu ngụy trọng đình còn mang theo thường tiểu lang ở một bên hắn cùng vi huyền ngưng giới thiệu nói đây là thường tiểu tướng quân sư phó khách khí Thường tiểu lang lập tức đứng lên rất là cung kính lại đối vi huyền ngưng hành lễ ngụy trọng đình quay đầu lại cười xem vi huyền ngưng ngày mai là thường lao phu nhân đại thọ ngươi tổng muốn đi đi ta nói ngươi đã nhiều ngày cũng đủ rồi hiện giờ san như mặc kệ ngươi Ngươi nhưng thật ra thành con ngựa hoang Năm rồi san như ở thời điểm Vừa đến trời tối liền thúc giục Vi huyền ngưng trở về nhà Sợ hắn bên ngoài xảy ra chuyện gì Còn không có quá muốn đâu Liền thao rất nhiều tâm Vi huyền ngưng xua tay Ngươi thả miễn bản san như Hiện giờ ta cùng nàng sớm đã vô liên quan Nhưng ngươi cùng nàng Ta là nguyện ý thác ta tổ mẫu làm cái này môi Hiện giờ nhà của chúng ta ai cũng quản không được ta Ta đêm nay đêm du là du định rồi Vô luận ba người quan hệ như thế nào luôn là cùng nhau lớn lên, ngụy trọng đình như vậy vẫn luôn chuốc khổ cũng không tốt, lại thấy kia thường tiểu lang nghe được là mai mối thời điểm, tay căng thẳng, lập tức đứng lên đối vi huyền ngưng nói, huyền ngưng công tử, tỷ tỷ của ta luôn luôn ái mộ lệnh nghi công tử, ngày mai quý phu nhân muốn tới, sợ là không tốt lắm, tỷ tỷ của ta xưa nay quyền cước công phu lợi hại, lại tính tình xúc động, liền sợ xảy ra chuyện gì. Vi huyền ngưng vốn đang ở cùng ngụy trọng đình nhàn thoại, nghe được lời này, lập tức nhíu mày. Ngọc Dung kia thân mình thân kiểu ngọt mềm dễ đẩy ngã, như thế nào có thể chịu đựng trụ thường thuận hoa sô đẩy. Hắn lập tức đứng lên, Trọng Đình, ta còn có việc, liền đi về trước. Ngụy Trọng Đình sửng sốt, mới vừa rồi là ai chém đinh chặt sắt nói ta hôm nay đem du là du định rồi. Chương 44 Bộ Bạch, canh một, Bộ Bạch, canh một. Đại Công Tử đã trở lại, Đại Công Tử đã trở lại. Ngoài cửa vang lên hết đợt này đến đợt khác thanh âm, làm vừa mới đi vào giấc mộng Ngọc Dung đột nhiên bừng tỉnh nàng không khỏi ngồi dậy ra cắm đến từ xa tới gần nàng xuyên thấu qua đèn thấy được một bộ áo xanh vi huyền ngưng vi huyền ngưng thấy nàng trên mặt kinh sắc chưa định còn tưởng rằng nàng lại bị mộng êm ở lập tức ôm nàng nhập hoài ở nàng phía sau lưng vỗ vỗ phu quân đã trở lại cũng đừng sợ ngọc dung thấy hắn cùng hống tiểu hải tử dường như không khỏi cảm thấy rất là ấm áp càng thêm không nghĩ từ hắn trong lòng ngực rời đi ngươi như thế nào đã trở lại ta không phải nghe nói ngươi không trở lại sao nàng to mò hỏi Không rõ ràng lắm Vi huyền ngưng vì sao lại đi vòng vẹo trở về. Vi huyền ngưng tiếp tục vỗ nàng phía sau lưng, ta nghe nói ngươi ngày mai muốn đi thường ra, có chút lo lắng thôi. Gì? Cư nhiên là vì chuyện này sao? Nàng có chút nghẹn nào, càng thêm ôm chặt hắn, ngày mai đi ngồi trong chốc lát trở về liền thôi, ngươi hà tất như thế. Lại nghe Vi huyền ngưng cười khẽ, kia không thành, vạn nhất ngươi trong bụng có hải từ đâu. Hắn dứt lời còn nhẹ nhàng vuốt ve ngọc dung bụng, ngọc dung hoảng sợ. tuy là nàng ngày thường tự xưng là tài trí hơn người cũng không nghĩ tới hắn liền cái này đều biết muốn cái hài tử đương nhiên là an cư lạc nghiệp nhanh nhất lối tắt nếu không vi huyền ngưng bên người liền phải ban người xuống dưới lấy vi lão phu nhân đối tôn tử sủng ái nhị phong khả năng còn sẽ ra thế không tầm thường tuy rằng ngọc dung am hiểu lục đục với nhau nhưng không đại biểu nàng thích thậm chí nàng đối vi huyền ngưng có một loại chính mình đều cảm thấy xa lạ chiếm hữu dụng trước kia vi huyền ngưng có mấy người phụ nhân nàng quản không được ngay sau Hắn chính là phải làm nàng hoàng phu, liền phải thủ Nam Đức. Ta là muốn vì ngươi sinh một cái hài tử tới, nhưng ta không cùng ngươi nói, ngươi là làm sao mà biết được. Chuyện này chính là nàng trong lòng tính toán, liền bên người hầu hạ bích đảo cùng tịch mai cũng không biết. vi huyền ngưng lại đắc ý nói, bằng không ngươi như vậy quấn lấy ta làm cái gì, phía trước rõ ràng vẫn là thực tiết chế. Ta biết ngươi là cái người thông minh, nhà của chúng ta con cháu đơn bạc, các trưởng bối cũng cho ngươi rất nhiều áp lực, này cũng đúng là bình thường. Mấy ngày nay nhiệt tình hắn đều mau ăn không tiêu. Ngọc Dung lại lắc đầu, ta đều không phải là là cái này lý do, ta là nghĩ ngươi cùng ta đều là thường xuyên bị người khen Dung mạo đẹp người, chính là hai chúng ta sinh hạ tới hải tử rốt cuộc sẽ như thế nào đâu, ta luôn muốn biết. Hắn sẽ là như thế nào bộ dáng. Hắn lớn lên giống ai, ngươi có thể hay không trở thành xứng trước hảo cha, ta đâu, ta lại có thể hay không trở thành một cái hảo mẫu thân. Nàng càng nói càng tâm sinh hướng tới, Vi huyền ngưng lại đánh vỡ nàng ảo tưởng. Tiểu hai tử sinh hạ tới nhưng xấu, cùng con khỉ nhỏ giống nhau, hồng hồng nhiễu nhiễu, hơn nữa hảo trúc còn khả năng ra xấu măng. Cho nên, cũng không có gì tốt, ngươi cũng không cần quá cưỡng cầu. Trực tiếp đánh vỡ nàng tốt đẹp ý tưởng, Ngọc Dung cũng là tâm đại, nếu là người khác, bảo quản nói không ít ca ngợi hài tử nói, nàng cũng có cảm mà phát, đúng rồi, còn có cái loại này bại gia tử, nếu là sinh 10 cái tám cái, mỗi người đều làm trái lại, bại hoại ngươi công tích, kia mới là có khổ mà khó nói thành lời đâu. thôi ta tạm thời không sinh này hai người nói cố đại cục cũng là nhất cố đại cục nói tùy hứng đều tùy hứng thực vi huyền ngưng cùng nàng nói chuyện cũng vui sướng thật giống như người đều có âm u kia một mặt yêu cầu ngẫu nhiên lấy ra tới làm càn một chút không cần suy xét cái gì quá nhiều trách nhiệm vừa lúc ngọc dung chính là đồng dạng người quy củ lễ nghi ước thúc là ngoại tại người nội tâm hẳn là tự do lại cứ hai người có quá nhiều cộng đồng chỗ ngọc dung nằm xuống tới đối vi huyền ngưng nói trương gia sự tỉnh kỳ thật không phải các ngươi tưởng như vậy trương lệnh nghi ước chừng liền cùng ta đã thấy một lần mặt cũng không phải hắn nhìn chúng ta là hắn mẫu thân nhìn chúng ta nhìn chúng nguyên nhân cũng thực xấu xa là phụ thân hắn từng gặp qua ta một mặt trương tướng làm người phong lưu trương phu nhân sợ nháo ra cái gì không hảo việc mới làm trương lệnh nghi cùng ta đính hôn tới ngăn lại trương tướng nhưng trương gia kỳ thật cũng không tính toán cưới ta nếu không có là trương gia đã xảy ra chuyện có lẽ ta đời này đều giống như lục bình giống nhau Nhưng ta không tin số mệnh, ngươi tổng nói ta như vậy thông minh, muốn vào Giang Hạ Vương hậu viện thực dễ dàng, sắc thật dễ dàng, nam tử thật tốt xác nhưng ta không muốn, ngày ấy Hàn Vương phong thái tử, hắn mới biết được ta tướng mạo. Ngọc Dung nhìn Vi Huyền Ngưng, nói ra chính mình trong lòng nói. Vi Huyền Ngưng lúc này mới hiểu rõ, khó trách ngày ấy Giang Hạ Vương xem hắn ánh mắt cùng xem tình địch dường như. Nay phiên bộ bạch, đại khái là nhìn đến hắn đêm tối chạy về mới nói thông khoái, Vi Huyền Ngưng cũng thực cảm nhớ nàng trắng ra. Kỳ thật ta biết trương ra mục đích, từ lúc bắt đầu liền biết. Đều nói mỹ nhân nhiều hòa thủy, này hơn phân nửa là hình dung nữ nhân, nhưng ta và ngươi là giống nhau. Người ngoài đều nói ta bạc tình, cô phụ cao gia nữ, lại bỏ đa xuống giếng tân an công chúa. Tuy rằng nam tử cảnh nộ so nữ tử hào chút, rất nhiều người chỉ dám nói Ngọc Dung là lơi ong bướm, nhưng trên triều đình thỉnh chính nhân sĩ đối vi huyền ngưng hôn sự cũng công kích không ít. Đều nói hắn là bạc hành lang, còn nói Dương Thị Ngọc Dung là bạc tình nữ hai người thành hôn cấu kết với nhau làm việc xấu ngày sau nhất định sẽ kết cục thê thảm lời này ngọc dung không ở triều đình tự nhiên không biết vi huyền ngưng cũng bởi vậy như thế ngày ấy mới đột nhiên nổi lên phản loạn tri tâm mặc dù thành hôn hạ mưa to hắn cũng không thể lầm giờ lành nguyên lai like vi huyền ngưng cũng có bối rối ngọc dung ôm chặt hắn phu quân chúng ta đây hai nhất định phải quá hảo chúng ta nhật tử ngày sau và mặt này mọi người như thế nào đó là đương nhiên vi huyền ngưng ôm nàng ngủ hạ Liền từ ngày mai đi thưởng ra bắt đầu đi. Ngọc Dung nói. ân Thường Lao Phu Nhân đã từng tự mình mang binh thượng qua chiến trường, nhân xưng một tiếng thường Lao Thái Quân. Vị này Lao Thái Quân không phải quý tiểu thư, mà là cái vũ lực phi thường cao cường có nàng ở, hung nô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liên đương Kim Bệ Hạ đều xưng thường Lão Thái Quân vì đại tề định hải thần châm. Hôm nay vì nàng trúc thọ tự nhiên khách đến đời nhà. Lao Phu Nhân, vi gia đại công tử cùng đại nãi nãi tới. Thường lao thái quân đang cùng các tân khách hàn huyền, không ngờ nghe được có người tới báo nói vi huyền ngưng mang theo cô dâu lại đây, nàng sửng sốt một chút, hiện giờ quy củ không phải nam nhân đi phía trước thấy nam nhân, nữ nhân mới lên tới nơi này sao? Như thế nào là phu thê hai người đồng loạt tới? Tuy rằng thường lao thái quân đối hiện tại cái gì nam nữ đại phòng khịt mũi coi thường, nhưng là tình đời như thế. Vi ra làm kinh triệu đỉnh giáp thế ra, không nên không hiểu quy củ a. Nhưng nàng Lão nhân ra kiến thức rộng rãi, trên mặt gợn sóng bất kinh. làm huyền ngưng cùng hắn tức phụ tiến vào dù sao nàng cũng sáu bảy chục tuổi người nam nữ đại phòng đối nàng cái lao bà tử vô dụng nhưng thường thuận hoa lại e thẹn nói tổ mẫu kia cháu gái nhi chẳng phải là phải bị người nhìn thường lao thái quân thấy này cháu gái đầy mặt thịt mỡ lại làm ra kia chờ kiều khiếp bộ dáng một trận ác hàn Chẳng không nghe được cửa thực mau xuất hiện một đôi bích nhân nam nhân hôm nay huyền sắc quần áo trên đầu chỉ cắm một cây bạch ngọc nữ nhân tắc áo lục hảo một đôi hồng nam lục nữ Vi huyền ngưng cười hề Ngọc Dung vào cửa, hai người bên đi, còn nhịn không được nhìn nhau vài mắt, ngọt nị làm người không hòa tan được. Thường lao thái quân nhịn không được tưởng, không biết lao thân là quả phụ sao. Như thế nào muốn chịu này phân tội nhi. chương 45 Thanh danh rất tốt, canh hai, thanh danh rất tốt, canh hai. Chúc thường lao thái quân phúc như Đông Hải thọ Tỷ Nam Sơn. Vi huyền ngưng cùng Ngọc Dung một đạo nói. Thường lao thái quân cười nói, các ngươi là cùng nhau tới nhà, ai nhà. Đây là từ chỗ nào tới Kim Đồng Ngọc Nữ? Huyền Ngưng, ngươi thành hôn một tháng mới đem cô dâu mang đến, còn cố ý đưa lại đây, như thế nào lạ? Ta lão bà tử là nơi nào tới yêu quái không thành? Thường gia vị này lão tổ tông từ trước đến nay đều là khôi hài dí dỏm, vì Huyền Ngưng vội chắp tay nói, lão thái quân lời này liền trách tội với ta, ta tổ mẫu chính là riêng làm vãn bối mang theo hảo lễ đưa tiễn, cho nên vãn bối lúc này mới cùng cô dâu tiến đến. Vì lão phu nhân đưa chính là một phen tơ vàng gỗ nam quả trượng. Nhẹ nhàng nhưng lại quý trọng, nhất thích hợp lao nhân ra. Thường lao thái quân liếc mắt một cái liền thích, này đem quải trường hảo, bọn họ đưa ta luôn là nạm cái gì mã nào đa quý, nặng chiếu ta lão bà tử dùng như thế nào a vẫn là người tổ mô anh mắt hảo. Ngài vui mừng liền quá tốt, kia vạn bối liền trước đi ra ngoài, lưu dương thị tại đây bồi ngài, nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, nếu là đắc tội ngài, ngài chỉ lo nói cho ta là được. Hắn trong lời nói sùng ái đã là rõ như ba ngày. Thường lao thái quân cười ha ha Tiên tâm đi, ngươi tiểu tử này ta nghe nói trước kia có kia ái mộ ngươi cô nương rơi xuống nước ngươi đều đạm nhiên rời đi, hiện giờ xoay tính, xem ra cô dâu bộ dáng này chính là cái tuyệt đại giai nhân, ta lão bà tử tuy rằng không phải nam nhân, nhưng thương hương tiếc ngọc tâm vẫn phải có. Vi Huyền Ngưng mỉm cười đi ra ngoài, Ngọc Dung lúc này mới ngồi ở hạ đầu. Đại gia tò mò đều nhìn Dương Ngọc Dung, rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư nhiên trước sau ôm đổ kinh đô nhị vị công tử. Không nói đến Trương Lệ Nghi, liền nói này Vi Huyền Ngưng Tân An Công chúa đau khổ cầu hồi lâu mới cùng hắn kết hạ ương mình. Ngày thường đối bọn nữ tử xưa nay lạnh như băng xương. Duy độc cùng cao gia cô nương đi gần chút, nhưng rốt cuộc không có duyên phận. Ngọc Dung đều là ôn nhu nhìn chăm chú đại gia, liền nữ nhân đều sẽ bởi vì nàng ánh mắt sẽ phát hiện ngượng ngùng Nhưng ở giao tế trường hợp, tướng mạo thường thường đều là tiếp theo, người cử chỉ khí độ mới quan trọng nhất. Thường Lão thái quân đối Ngọc Dung nói, vì lão phu nhân tốt không, ta mấy ngày nay không đi các ngươi trong phủ, cũng không biết nói. Ngọc Dung vội đứng dậy nói, tổ mẫu cực hảo, mỗi ngày nhàn hạ chăm sóc hoa cỏ, ta sơ vào cửa, toàn dựa tổ mẫu chỉ điểm, được lợi không ít. Nàng chỉ điểm ngươi cũng là hẳn là, Huyền Ngưng là độc đinh mầm, chờ ngươi sụi cái tiểu nhân ở trên người liền càng tốt. Ai ra, ngươi này tiểu cô nương lớn lên cũng đủ thủy linh, liền ngươi cùng Huyền Ngưng này hai hợp nhau tới, sinh hài tử ngày sau sợ là chúng ta đại tề đẹp nhất hài tử. Thường Lão Thái Quân hâm mộ khẩn. Ngọc Dung như vậy trường hợp chỉ có thể trang thẹn thùng đâu. thậm chí còn sở sở chính mình bụng Đại gia vừa thấy đều hấp dẫn, chẳng lẽ là có thai trong người không thành. Xem thường thuận hoa càng là phẫn hận, nay đối cầu nam nữ, một cái vứt bỏ vị hôn thê, một cái vứt bỏ vị hôn phu, hiện tại này hai còn có khả năng có hải tử. Trời xanh dữ dội bất công A. Nàng một phát giận liền dễ dàng miệng không che đậy, ngươi hiện giờ là mọi thứ đều hảo, ta nhớ rõ các ngươi dương gia năm đó là dựa vào nữ tử thủ nữ Đức nổi tiếng. Ngươi cô tổ mẫu cô mẫu nhóm thà rằng góa chồng trước khi cưới cũng muốn giữ gìn thanh danh, ngươi lại là một nữ tam gả. Thật không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Thuận Hoa Thường lao thái quân trợn mắt giận nhìn. Lời này đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, nhưng không người sẽ nói ra tới, đặc biệt là Vi huyền ngưng hôm nay cố ý biểu lộ thái độ. Nhưng này cũng không gây trở ngại đại gia tìm việc vui, làm gọn gàng ngăn nắp tiến hội là đần độn vô vị, có náo nhiệt đồ ăn đẹp à, đại gia toàn bộ đều nhìn về phía Ngọc Dung. xem nàng sẽ nói cái gì. Rốt cuộc nơi này ngồi đều là nữ nhân, còn đều là nhân tinh tử, mọi người đều xem ngươi như thế nào ứng đối. Khóc khóc nhào nháo, không càng như là thượng không được mặt bàn sao. Ngọc Dung cười nói, thiên hạ tuy rằng Thái Bình, khả nhân khẩu phát sinh, chết đối nữ anh việc không ngừng có chi, dân gian năm năm đối một nữ, cập kê nữ tử cả nước cũng bất quá mấy mấy trăm vạn người, nam nhân thích hôn giả lại ngàn vạn chi số, nếu là còn cố thủ thành kiến, lệnh nữ nhân giam cầm. này đối với đại tề tới nói đều không phải là chuyện tốt huống hồ vì ra lễ trọng với ta ta tất đương phụng dưỡng hảo phu quân mới là bốn lạng đầy ngàn cân không chửi đồng nói làm thường lao thái quân đều nhịn không được trầm trồ khen ngợi ngươi nhưng thật ra cái có kiến thức hiện giờ nữ tử suốt ngày bị bó rừng tay chân nơi nào còn sẽ tái hiện lúc ấy đại tề sơ kiến khi chúng ta nương tử quân cân quắc không nhường tu mi phong thai a dương gia vốn dĩ chính là lý học thực pha chịu các gia phê bình Nếu không có là ra cái thái tử phi, ai sẽ đem Dương ra thực đương một chuyện A, ai sẽ đem nhà mình nữ nhi không lo người xem, liền vì kia hai khối chính tiết đền thờ A. Ngọc Dung vững vàng đáp, ngài là quá khen, chúng ta nữ tử là muốn thủ nữ tắc, nhưng cũng không thể mù quáng theo. Nàng mắt phong cũng chưa xem thường thuận hoa, toàn tâm toàn ý khệ trung trà. đỗ nhược mai đôi mắt tối xâm lại, nguyên lai like đây là Dương Ngọc Dung, vô luận bao nhiêu người nhàn ngôn thoái ngữ, đương trường ép hỏi, đều chấn định tự nhiên, căn bản không mất thái. thực mau theo kinh châu phủ thứ sử phu nhân đã đến mới vừa rồi đỉnh trệ trường hợp thân thiện lên vị này kinh châu thứ sử phu nhân sinh tuấn mi tú tu mắt thực biết làm việc cùng thường lao thái quân còn quan hệ họ hàng một trận tuổi phồng trêu ghẹo làm thường lao thái quân trên mặt lại khôi phục mới vừa rồi kia khôi hài bộ dáng lúc này ngọc dung đang cùng đỗ phu nhân nói chuyện đỗ đại phu nhân là vi huyền ngưng ngựa cũng là đầu thứ ngọc dung thấy nàng còn hành lễ đỗ đại phu nhân nhìn chằm chằm nàng bụng nói ngươi nhưng tiểu tâm chút Tiền tam tháng đều phải ngồi ổn thai. Đa tạ ngài dặn dò ta, tuy rằng ta chưa chắc là thật sự có, nhưng đại công tử cũng là như vậy cùng ta nói. Ngọc Dung cười tủm tỉm, lại nhìn thoáng qua ngồi ở đỗ đại phu nhân bên người đỗ Nhược Mai, không cấm cũng cảm thấy buồn cười. Vị này so thường thuận hoa còn không có lá gan. Kỳ thật nàng từ vào cửa tới nói chính mình khả năng có thai thời điểm, những người đó cũng không dám như thế nào. Có thai, liền đại biểu địa vị ổn định, lại có visa lấy lễ trọng chi, đây cũng là lời nói thật. nàng là vi huyền ngưng cưới vào cửa visa đều nhận nàng chẳng lẽ những người khác còn có hai lời thực mau khách khứa nhập buổi tiệc sân khấu kịch thượng sướng năm nữ mừng thọ đại gia lại khôi phục náo nhiệt ngọc dung cũng bắt đầu triển khai chính mình giao tế nàng thân phận ở chỗ này vi tướng con dâu nữ vi huyền ngưng phu nhân hơi khéo léo chút mọi người đều sẽ cùng nàng giao hảo một trận ngọc dung còn phải cảm tạ thường thuận hoa làm nàng thông minh cơ trí cùng với ở visa địa vị càng thêm vững chắc lại có trong bụng hài tử Tuy rằng còn không có, nhưng lấy nàng cùng vi huyền ngưng lan lộn, sớm hay muộn sẽ có. Trở về thời điểm, thường lao thái quân đặc biệt tặng mấy hộp hoa điển cấp Ngọc Dung, vi huyền ngưng tuy rằng không biết là sự tình gì, nhưng thoạt nhìn thường lao thái quân hẳn là thực thích nàng. Ngọc Dung tắc giải thích nói, cái gì nha, ước chừng là bồi tội đi, rốt cuộc thường thuận hoa nói ta một nữ tam gả, ta tuy rằng phản bác đi qua, nhưng thường thuận hoa làm khuê các nữ tử tới nói cũng không lớn thỏa đáng, thường lao thái quân là cái minh bạch người. này không phải đưa ta này đó gia đình giàu có đều là đánh gãy cánh tay hướng trong chiết nàng lão nhân ra hiện giờ còn làm trò ra đâu ta hà tất cùng thường thuận hoa so đo cho nên ta cũng vui vẻ nhận lấy trang điểm cho ngươi xem không phải khá tốt tâm thái phi thường hảo vi huyền ngưng không cấm tán thưởng lại sờ sờ ngọc dung bụng là thật sự có mang sao đi ngươi mới thành hôn một tháng nơi nào liền nhanh như vậy ngươi ngu đi ta liền lừa lừa các nàng thôi lấy biểu hiện ngươi thực hành cái này ngươi thực hành nói vi huyền ngưng đắc ý không thôi hắn dơ dơ lên cảm ngươi thật sự cảm thấy ta thực hành ngọc dung gật đầu đương nhiên rất nhiều lần để đều đừng nói nữa ta đã biết khó được vi huyền ngưng mặt đỏ hôm nay trở lại lúc sau chu tử anh sớm đã có quen biết các phu nhân báo cho trạng huống nàng đầu tiên là kinh ngạc một chút dương ngọc dung cư nhiên có thai này khả năng không lớn đi lúc này mới bao lâu à chẳng lẽ các nàng hôn trước cũng đã này cũng không phải không thể nào Cho nên Vi huyền ngưng mới đối dương Ngọc Dung như vậy hảo. Năm nay trừ tịch Vi ra quá thực náo nhiệt, tuy rằng tông phòng ít người, chính là Vi ra là đại tộc, toàn bộ tồn thể đường đều ngồi tràn đầy, Ngọc Dung làm tông phụ, phàm là hiến tế hoặc là tiếp đón tông tộc trưởng bối đều làm thật là thích đáng, thậm chí là gặp qua một mặt người, nàng đều có thể chuẩn xác nhớ kỹ một thân phu quân chức quan có mấy tử mấy nữ. Cái này làm cho Trần Thị đều xem lữ lưỡi, còn hỏi Ngọc Dung, ngươi trước kia liền nhận thức sao? Tân hôn ngày kế ngại không phải giúp ta giới thiệu qua sao? Ngọc Dung giả vờ không biết hỏi Trần Thị. Trần Thị cười khen ngợi, ngươi nhưng thật ra hảo trí nhớ. Nay so tân vào cửa đại tẩu còn cường đâu, vốn dĩ chu thị vào cửa, Trần Thị còn cảm thấy nàng xử lý sự tình gọn gàng ngăn nắp, lấy nàng tuổi này tới nói là thực không tồi, nhưng huyền ngưng tức phụ nhìn càng tốt hơn. Nàng có thể thân thiết đạt được người khác hảo cảm, mọi người cùng nàng nói chuyện đều cảm thấy thực vinh hạnh, làm được điểm này liền không dễ dàng. đây là bảy thẩm thẩm tiểu khuê nữ sao sinh cùng cái tiểu tiên nữ nhi dường như ta có thể ôm một cái sao thật là hết sức đáng yêu nàng đem hải tử ôm lại đây mặc dù kia hải tử xoắn đến xoắn đi nàng đều không có chút nào không kiên nhẫn cái này làm cho thất phu nhân cao hương thực vẫn là trần thị sợ kia tiểu cô nương đụng tới ngọc dung bụng nàng loáng thoáng nghe nói ngọc dung hình như là có hải tử nhưng là không đối ngoại nói trần thị lập tức tiếp nhận kia hải tử hô qua hiến quân tới mang ngươi muội muội đi chơi, các nữ nhân lại liêu làm một đoàn. Ngọc Dung trong miệng trừ bỏ Vi Huyền Ngưng cơ hồ liền không có người khác. Dù sao Vi Huyền Ngưng là Vi gia an toàn nhất đề tài, nói hắn an toàn nhất. Đại công tử thi văn tuyệt hảo, đặc biệt là kia đầu bên sông tiên, có vài câu ta phẩm ra tới cực hảo, đã nhiều ngày quá mức hút, Các ngươi nếu là nguyện ý nghe, ta liền đấu. Đại công tử hái thực bánh bột, ta tổng không được này pháp, làm mười mấy thứ mới biết được hắn thích ăn. Ta luôn là tưởng hảo sinh làm đại công tử ăn được. chư vị nếu có tốt thực đơn nhưng nhất định phải cho ta ngay cả trần thị nghe đều bị chịu cảm động các nàng cũng không biết dương thị cư nhiên như vậy dụng tâm liền huyền ngưng xuyên dạy đều như vậy dụng tâm tay đều chọc một cái động như thế so sánh với cao san như sớm có không bằng vi huyền ngưng cũng bị chư vị thẩm thẩm nhóm quan tâm một phen tỷ như vị kêu bảy thẩm thẩm liền nói ngươi cần phải hảo hảo đối cô dâu cũng không cần như vậy cái nan cô dâu cũng không dễ dàng bảy thẩm đang nói lục thúc tổ mẫu cũng vội nói đúng vậy Ngọc Dung thật tốt người a, như vậy xinh đẹp cô nương, ngón tay nộn cùng thủy hành dường như, vì cho ngươi làm giày, tay đều chọc một cái động Vi huyền ngưng nhịn không được nhìn nhìn chính mình dạy, có chút nghĩ hoặc, hắn giống như đến bây giờ cũng chưa xuyên qua Ngọc Dung làm dạy a, Chẳng lẽ nàng làm tốt thu hồi tới chuẩn bị cho chính mình kinh hỉ không thành? Chương 46 Có hỷ có hỷ Vì ra năm nay bởi vì nên thú cô dâu, liền làm 15 chàng diễn rượu, liền chu tử anh đều ăn không tiêu. ngọc dung lại như cũ thần thái sáng láng này đều không phải là là nàng bản thân ở ngao mà là thiên phú dị bẩm phàm là người làm đại sự phần lớn tinh lực tràn đầy tựa như kiếp trước nàng sinh hạ ba cái hài từ lúc sau suốt đêm xử lý chính vụ ngày thứ hai như cũ có thể tiếp kiến quần thần lý vấn ngày thường còn tập võ đều thường xuyên tinh thần vô dụng nàng lại thần thái sáng láng điểm này diễn diệu thật đúng là không tính cái gì nàng ở vi lão phu nhân bên người hầu hạ phi thường chú đáo phàm là sở người tới giả đều nhịn không được tán thưởng, cô dâu quả thực cực hảo. Vi lão phu nhân cười nói, đạm đương không nổi các ngươi như vậy khích lệ, nhưng trên mặt vẫn là treo tươi cười, đáy lòng thậm chí cũng tưởng, khó trách thái tử phi lúc ấy như vậy coi trọng vị này nhà mẹ đẻ chất nữ, dương ngọc dung sắc thật đáng. đáng tiếc hiểu rõ, lại vì quan hệ thông gia cưới lưu gia cái kia nữ nhi vì chính phi, vi lão phu nhân đương nhiên biết lưu hoành hoành, bản thân chỉ là phạm dương lưu thị dòng bên, bởi vì thượng công chúa mới cùng hoàng gia thân cận. còn lại cũng không có gì quá lớn tiền đồ thái tử phi là cái trong sạch người nhưng thẩm hoàng hậu quá mức nóng nồi lão phu nhân tôn tức vì thịnh một chén bánh trôi tới ngọc dung ở vi lão phu nhân bên người hầu hạ vi lão phu nhân tuổi lớn nhu tính đồ ăn không thể ăn quá nhiều kia chén nhỏ tổng cộng cũng liền hai viên đại bánh trôi nàng lão nhân ra cũng bất quá làn liếm cái tiên thôi cũng không tệ lắm ngươi cũng ăn chút vi lão phu nhân đối ngọc dung nói ngọc dung cười ứng hạ nhân vội vàng đưa tới bánh trôi nàng mới vừa ăn một viên liền bắt đầu xoa ngực buồn ôn, chu tử anh ám đạo không tốt nguyên bản hôm nay nàng đều chuẩn bị tốt chờ các phòng người tới tề nàng lại lộ ra chính mình có thai tin tức khi đó nàng liền thật sự lộ mặt nhưng không nghĩ tới ngọc dung dành trước một bước chỉ thấy ngọc dung tường phun vì lão phu nhân rốt cuộc là sinh quá vài cái hài tử người vội phân phó trần thị nói ngươi mau chút đi đem đại phu mời đi theo trần thị tức khắc hỉ không biết nói cái gì lời nói nếu nói phía trước chỉ là suy đoán, hiện giờ đại khái tám chín không rời nàng lòng bàn chân sinh phong liền ra bên ngoài đi. vi lão phu nhân tắc lập tức huyên ngọc dung ngồi xuống. hảo hai tử trước ngồi xuống, ta làm huyền ngưng cũng tới, có hắn ở cũng có thể chiếu cấu ngươi. lúc này tôn tử bị nàng vứt trừ với sau đầu, chắc trai mới là quan trọng nhất. vốn dĩ vi lão phu nhân phía trước còn cảm thấy vi huyền ngưng cùng dương thị quan hệ quá thân mật, hiện giờ lại là một chút đều không chê, phu thê thân mật điểm mới có hải tử a. đại phu cùng vi huyền ngưng không sai biệt lắm đồng thời đến ngọc dung bị thỉnh đến thứ gian tinh tế cha mạch tại đây trong lúc vi huyền ngưng cũng vẫn luôn đứng ở ngọc dung bên người cẩn thận an ủi ngọc dung không có việc gì ta làm người chuẩn bị thanh đạm đồ ăn đợi chút ngươi lại ăn chút ân ta biết được ngọc dung gật đầu vi huyền ngưng ngẫu nhiên đều cảm thấy mệt, hắn lại phát hiện ngọc dung tinh lực đặc biệt tràn đầy hiện nay có thai chạy nhanh báo ra tới là đúng nếu không đến lúc đó quản nội trợ còn muốn chiếu cô thân mình kia nhiều người ta mất nhiều hơn được chúc mừng đại công tử đại loãi loãi đây là hỉ mạch tuy rằng nhật tử hơi thiện, nhưng đã là tám chín không giờ mười ta lại khai chút giữ thai phương thuốc tinh tế nghỉ ngơi hẳn là vô ngu vi huyền ngưng tuy rằng trong lòng hình như có sở cảm phu thê hai người cũng có mấy ngày không dám đôn luân chính là vì chuyện này nhưng là nghe được đại phu xác định là đại hỉ trong lòng một cục đá lớn rốt cuộc rơi xuống lại tiếp đón hạ nhân vội vàng đánh thưởng lúc sau mới nắm ngọc rung tay đi vào cùng vi lão phu nhân chúc mừng còn hảo ngọc dung không hồ đồ ở cửa ném ra hắn tay còn bị vi huyền ngưng mạc dành chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngọc dung nhịn không được đỡ chán ngày thường ngươi không phải rất chú trọng quy củ sao đại hỉ à lão phu nhân chúng ta đại loãi ngoại đã một tháng có thừa, tuy rằng nhật tử thiện nhưng là đã xác định là có thai chúc ma ma vui vô cùng vì lão phu nhân lập tức giống như là sống lại đây giống nhau lập tức lôi kéo ngọc dung tay nói hảo hai tử ngươi nếu là nơi nào không thoải mái nhưng nhất định phải nói ra Lúc ấy ngươi mang đến nốt thì cũng không nhiều lắm, ta đem ta bên người lê nhuỵ, tuyết bạch phái đến ngươi nơi đó hầu hạ, cần phải phải hảo hảo nhi. Ngọc Dung vội đứng lên hành lễ, bị Trần Thị một phen giữ chặt, hảo hai tử, ngươi không cần đi thêm này lại lễ. Dứt lời, Trần Thị còn đối vi lão phu nhân nói, nơi này khí vị quá tạp, không bằng làm Ngọc Dung đi về trước nghỉ tạm đi. Là, là nên như thế. Nàng là như thế bị trân trọng, vi ra từ trên xuống dưới người đều đối nàng bụng ký thắc cực đại kỳ vọng. Bởi vậy nàng hoài thượng hài tử, mọi người đều hận không thể đem tốt nhất cho nàng. Chu tử anh nuốt chính mình bụng, ảo não cực kỳ, nàng đánh mất tiên cơ, hiện tại chính mình báo ra tới bất quá là bắt trước bữa thôi, cái này Dương Ngọc Dung thật là không thể khinh thường. Hôm nay sở hữu vinh quang, rõ ràng hẳn là chính mình hài tử. Nhưng đã không người để ý chu tử anh ý tưởng, Ngọc Dung là một đường bị bích đào tịch mai đỡ trở về, vi huyền ngưng vẻ mặt ý cười nhìn nàng, nàng tức khắc cảm thấy đây mới là hạnh phúc, đây mới là phụ thân. Hắn luôn là chờ mong chính mình hài tử Giáng sinh. Nam ở trên giường, vẫy lui mọi người, Vi huyền ngưng nắm Ngọc Dung tay nói, ngươi có muốn ăn, tưởng chơi, liền cùng ta nói, ta đi giúp ngươi làm ra. Ngọc Dung nhẹ lay động đến đầu, không cần, ta cái gì cũng không thiếu. Nàng con cười nói, hôm nay mọi người đều giống như đối ta phá lợi hảo, ta tuy rằng biết là bởi vì bụng duyên cớ, còn là thật cao hứng, giống như ta bị nhà các ngươi tiếp nhận. Nói cái gì lời nói đâu, ta nếu là không tiếp nhận ngươi, còn sẽ ôm ngươi mưa to thiên đuổi giờ lành ai chúng ta là giờ lành thuận lợi bãi đường. Vi huyền ngưng nghiêm túc nói. Ngọc Dung ôm hắn eo, cũng tán dương gật đầu, đúng vậy, chúng ta là dựa theo giờ lành bái đường. Nàng là cưới hỏi đàng hoàng thế tử, vi huyền ngưng đối nàng cũng là yêu quý có thêm, mặc dù hiện tại còn chưa tới ai cùng thích nông nỗi, chính là hắn thật sự thực hảo, phi thường hảo. Hiện tại còn tạm thời bình thản bụng, cũng không biết ngày sau sinh hạ tới sẽ là như thế nào hải tử. Liên ở hôm nay, lư oanh oanh sơ vì cô dâu ngày đầu tiên nàng chịu đựng trên người không khỏe ở thái tử phi bên người hầu hạ nhưng là thái tử phi đối nàng giống như nhàn nhạc còn hảo các nàng hiện giờ đều ở trong cung nguyên tiêu ngày hội lại có hoàng hậu ở đại gia mặt ngoài vẫn là một mảnh tường hòa trường tôn thị có thứ phi thân phận còn có thể đi theo tới tham dự cung yến dương thị liền không đủ còn hảo lưu oanh oanh phía trước nghe được dương thị tuy rằng cũng coi như được sủng ái chính là thái tử phi đối nàng cũng tầm thường mẫu phi nhi thần kính ngài. bên kia Giang Hạ Vương đã nâng chén, Thái Tử Phi cũng vui vẻ nâng chén, Giang Hạ Vương chè chén, Thẩm Hoàng hậu ở thượng đầu nhìn hết thảy, thật sâu thở phào nhẹ nhõm, Nhi tử Thái tử chi vị ổn, Giang Hạ Vương cũng đã lớn tuổi, vì quý phi sinh tên nhãi danh kia đã đi đất phòng, hết thảy trọn vẹn, hiển nhiên Thẩm Hoàng hậu thực cất nhắc Lưu Hoành Hoành, cười cùng nàng nói không ít lời nói, xem Thái Tử Phi ánh mắt hơi lóe, nàng là thật sự không nghĩ tới Lưu Hoành Hoành tay cư nhiên rối như vậy trường, bởi vì kiêng kỵ ngọc dung. Tự nhiên làm như vậy nhiều động tác nhỏ, nhưng để cho Thái tử Phi tức giận là Giang Hạ Vương, liền vì cái Dương Ngọc Vi, cùng một cái con vợ lẽ trưởng Tôn Thị, thật sự phủ định nàng đề cử. Kết quả nhìn Ngọc Dung liếc mắt một cái, lại nhớ vạn phần. Thậm chí còn lặng lẽ phái người tìm hiểu, này có ý tứ gì đâu. Nàng đã từng đem trên đời tốt nhất người đưa đến hắn trước mặt, hắn lại không quý trọng, hiện giờ Ngọc Dung đã thành Vi ra chi thức, liền không nên quá nhiều dây dưa. Làm người liền phải hạ cờ không rút lại. Tích tất. Dương Triệu đống nhiên tới cùng Thái tử Phi xin nghỉ, hắn hiện tại cơ hồ chính là Thái tử Phi hộ vệ thủ lĩnh, nhân mệnh cùng xin nghỉ, trực thuộc Đông Cung. Thái tử Phi khó hiểu, tốt lành, người muốn cáo gì giả. Là Ngọc Dung có thai, nàng nương làm ta ngày mai cùng nàng cùng đi visa xem hắn, nàng hôn sự biến đổi bất ngờ, thành hôn ngày ấy còn hạ mưa to, còn hảo con rể người hảo, cũng không so đo, như vậy chậm còn nhờ người cùng ta nói, thế nào ta cũng nên đi xem. Dương Triệu ngày thường cùng nữ nhi lời nói không nhiều lắm, nhưng là trong lòng vẫn là đau. Thái tử Phi có chút kinh ngạc, nhanh như vậy liền có thai. Nàng con tưởng rằng lấy visa đối thái tử kiêng kỵ, căn bản không có khả năng làm Ngọc Dung mang thai. Dương Triệu cao hứng nói, đúng vậy, nhật tử tuy rằng thiện, nhưng là đã tìm đại phu nhìn. Hắn cũng muốn đi visa làm cho bọn họ biết, nữ nhi cũng là tam phẩm quan khuê nữ nhi à, cũng là có người chống lưng. Thái tử Phi gật đầu, là nên đi nhìn xem. Ngươi đem chuyện này công đạo hảo liền thành. Ngài yên tâm, đa tạ Thái tử Phi thành toàn. Ngươi nói quá vội vàng, ta hiện thời không có gì hảo thưởng cho ngươi, chỉ có một tôn bạch ngọc quan âm, là ta của hồi môn chi vật, liền đưa cho Ngọc Dung đi. Dương Triệu ngạc nhiên, này cũng quá quý trọng. Thái tử Phi xua tay, ngươi biết đến, cũng không tính quý trọng. Dương Triệu gật đầu. Không có gì so ngày kế cùng nhau tới liền nhìn đến chính mình thân cha mẹ thỏa mãn, Ngọc Dung nhịn không được cười nói, cha mẹ. Các ngươi như thế nào tới? Chu thị mãn tâm mãn nhãn đều là nữ nhi bụng, đương nhiên là con rể nói cho chúng ta biết. Cha ngươi hôm qua suốt đêm ra cùng, buổi sáng chúng ta đồng loạt đi mua cá mua tôm còn mua chân heo, vai chính, còn có thật nhiều bên đổ bổ lại đây. Ngọc Dung nhịn không được nhìn nhìn đứng ở một bên vi huyền ngưng liếc mắt một cái, trong lòng càng thêm cảm thấy bất tiếp. Giống như như vậy nhiều năm kiên cường, tổng cảm thấy chính mình không nơi nương tựa nàng, giống như rất nhiều ái đều vây quanh ở bên người, trượng phu săn sóc, cha mẹ xuống ái. nhà chồng kỳ hảo, hết thể hết thể đều làm Ngọc Dung cảm thấy chính mình giống như tân sinh. Dương Triệu vui mừng lấy ra bạch ngọc quan âm cấp Ngọc Dung, đây là thái tử phi thưởng cho ngươi. Nay cùng với nói là một tôn bạch ngọc quan âm, không bằng nói là một tôn thanh ngọc quan âm, màu sắc mờ mịt, kia tượng quan âm từ bi cực kỳ, nhìn thương xót chúng sinh. Ngọc Dung vội lên muốn tạ ơn, bị chu thị đè lại, được, trong phòng cũng không này nà người, liền không cần hành lễ, ngươi thả mới vừa có thai cho người, không nên nhích người tử. hiện tại muốn hảo sinh nghỉ ngơi mới được, ta lại không phải cái dễ thoái, bất quá nương ngài nếu thấy thái tử phi cần phải giúp ta tạ một tiếng. Ngọc Dung cảm thấy buồn cười. Vi Huyền ngưng ở bên nhìn, cảm thấy phi thường kỳ quái. mặc dù là thái tử phi thích Dương Ngọc Dung cũng không có đến đem như vậy quý trọng thanh ngọc quan âm đưa lại đây đi. Dương gia tổ tiên từng là tiền triều hoàng tộc, đây là tiền triều hoàng thất ngự dụng chi phẩm, cũng chỉ có thái tử phi như vậy thân phận xuất giá, Dương gia mới nguyện ý của hồi môn như vậy quý trọng sự việc. Liên bởi vì Ngọc Dung có hỉ, thái tử phi tùy tay liền thưởng cái này, đại khái cũng chỉ có dương triệu tin. Chương 47 Tuyển biên, canh 1, tuyển biên, canh 1 Bởi vì nữ nhi có thai, chu thị ở vi lão phu nhân nơi này cũng pha có thể thẳng thắn lưng, này phạm là nữ nhân, kéo dài con nối roi vì đệ nhất, so cái gì đều quan trọng, ai làm Ngọc Dung bụng tranh đua đâu. Chúng ta Ngọc Dung từ nhỏ ở nhà, ta sẽ dạy nàng vì phụ chi đạo, làm nàng hảo sinh hiếu kính cha mẹ chồng cùng lao phu nhân. này không từng tưởng tượng mới vừa có hỷ, ngài liền miễn đi nàng Thần An, này nhưng như thế nào khiến cho Chu thị tuy rằng trong lòng cảm thấy Vi lão phu nhân làm khá tốt, nhưng trong lời nói còn phải biểu hiện ra không tán đồng tới, không thể làm nhân gia cho rằng chính mình nữ nhi cậy sủng mà kiêu a. Vi lão phu nhân cười nói, thông gia thái thái đây là nói nói chi vậy, nàng có thể vì ta vi ra nhiều thêm một tử, này đó là lớn nhất hiếu thuận, đến nỗi ta cùng nàng cha mẹ chồng, chúng ta từ trên xuống dưới nhiều như vậy hạ nhân chiếu cố. còn lao động nàng không thành ngài cũng chỉ quản yên tâm cũng làm cháu dâu an tâm lẫn nhau hàn huyên vài câu chu tử anh còn nhẫn mại tính tình ngồi ở một bên nàng tuy rằng tuổi cùng ngọc dung sắp xỉ nhưng bối phận thượng muốn cao đồng lứa nguyên bản hôm qua hẳn là nàng chính mình tỏa sáng rực rỡ lại bị dương ngọc dung cướp đi mũi nhọn vốn là trong lòng chua sót còn phải chịu đựng chu thị ở chỗ này làm bộ làm tịch không nghĩ tới nàng sắc mặt làm chu thị nhìn vừa vặn chu thị làm bộ không thấy được ngược lại nói chút chuyện khác thấy vi lão phu nhân mặt lộ vẻ mệt mỏi mới cáo lui chu tử anh cũng chợt từ lão phu nhân nơi này ra tới thấy lê nhụy cùng tuyết bạch hai người chính dẫn theo tay mải đi ra ngoài không khỏi nói hai người các ngươi này liền quá khứ sao lê nhụy vội vàng tình an lại cười nói đúng vậy lao thái thái sáng sớm liền thúc giục chúng ta qua đi đâu chỉ là mới vừa rồi thông ra thái thái ở hai chúng ta cũng không dễ đi hiện giờ liền chuẩn bị quá khứ cũng hảo chu tử anh biết lê nhụy là lê lạc đường ngội Lê Lạc chính là trưởng quản lao phu nhân tư khố, tuyết bạch đầu, càng là chúc ma ma cháu gái, này hai người cho Dương Ngọc Dung, có thể nghĩ, Dương Ngọc Dung tại hậu trạch lợi thế càng sẽ tăng nhiều. Nàng liên chậm một bước ca chậm một bước, những người này chính là nàng. Nhưng không cam lòng cũng vô pháp, nàng hiện tại căn cơ chưa ổn, thôi, có Dương Ngọc Dung ở phía trước chống đỡ cũng là chuyện tốt, không biết Dương Ngọc Dung nếu là biết được nhị phòng muốn quá kế nàng hài tử, lại sẽ là cái gì ý tưởng. lê nhụy cùng tuyết bạch hai người lại đây ngô đồng nguyện thời điểm ngọc dung đang xem thư thấy nàng hai người lại đây vội đứng dậy nói hôm qua lão phu nhân nói ta liền ngóng trông các ngươi lại đây đa tạ đại nói nói nhớ nhất quán ở phía trước nói chuyện chính là lê nhụy ngọc dung đại để minh bạch ở vi lão phu nhân nơi đó lê lạc tuy rằng tuổi trẻ nhưng thực nói thượng lời nói chúc ma ma tuy rằng còn tính rất có thể diện nhưng vi lão phu nhân nơi đó hiện giờ quyền lợi lớn nhất vẫn là lê nhụy ngọc dung cấp hai người ban thưởng đều là giống nhau nhi Một đôi kim châm, một hộp hoa lụa, thước đầu vụn vặt một ít, lê nhụy cùng tuyết bạch tạ ơn sau, liền ở trong phòng hầu hạ. Này hai người nguyên bản đối Ngọc Dung sờ không quá chuẩn, nhưng có thể làm đại công tử như vậy để ở trong lòng cũng rất ít có, mặc dù là trước kia cao cô nương, nàng còn phải trái lại nhân nhượng đại công tử đâu. Huống hồ đại nãi nãi sinh như vậy nhu nhược, lại sợ hoài thai không xong, này hai người hơi có chút thấp thỏm, Liền sợ lão phu nhân phái các nàng tới hầu hạ, ngược lại không hầu hạ hảo, đã chịu liên lụy. đoại đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới. Ai biết hầu hạ dư đa mấy ngày, này hai người rất có đổi mới, đại loại ngoại thế nhưng so nam tử còn chăm chỉ, dậy sớm liền bắt đầu đọc sách viết chữ, mãi cho đến buổi tối đều là tay không rời sách, phi thường hảo hầu hạ, thức ăn trên bản cơ bản liền nhàn nhạt ăn mấy khẩu, chỉ cho là chắc bụng, cũng không có cái gì yêu cầu, thậm chí liền siêm ý đều là tùy ý xuyên. Tương đối lên, đại công tử là thật sự không được tốt hầu hạ, mỗi ngày hầu hạ người nơm lo sợ. Tú phòng người đưa siêm y tới càng là ngẫu nhiên bị răn dậy mặt như màu đất, vẫn là đại nãi mãi lên thế bọn họ nói chuyện. Tựa như hôm nay uống cháo, đại công tử liền không lớn vừa lòng, các ngươi hiện giờ sai sự là càng làm càng kém, cũng không để bụng. Như vậy canh xuông quả thủy, rõ ràng biết đại nãi mãi, mãi khẩu khổ, liền thả chút táo đỏ, còn chưa chín kỹ, này như thế nào lợi hại. Lê nhụy thúc thủ ở bên, không dám nhiều lời. Vẫn là Ngọc Dung cười nói, ngươi không phải nói hôm nay còn có hảo chút công vụ. Hà tất vì này đó việc vặt sầu lo, buổi sáng khẩu khổ, cũng có tiểu thái tương tá, huống hồ tổ mẫu cùng đại phu nhân nhị phu nhân đều thường xuyên đưa điểm tâm lại đây, ta lại như thế nào bị đói. Không có việc gì. Như thế, đại công tử mới đầy mặt đau lòng, hảo chút các nàng những người này đều là cho độc dược cấp đại mãi mãi giống nhau. Đưa ngươi ra cửa A, vừa lúc ta cũng đi một chút. Ngọc Dung sờ sờ hắn lòng bàn tay, ấm áp thực, đảo cũng yên tâm. Vi huyền ngưng lại ngăn lại nàng, tuyết còn chưa hoa xong. Trên mặt đất còn hoạt, ngươi nhưng đừng ra tới, hảo sinh nghỉ tạm đi. Ta biết mấy ngày nay không thể ra tới ủy khuất ngươi, nhưng đại phu nói đầu ba tháng đặc biệt quan trọng, thả không thể nhiều tư nhiều động Như vậy quan tâm Ngọc Dung vẫn là thực hưởng thụ, nàng không cấm nói, vậy ngươi cũng muốn bảo đảm thân thể. Hai người từ biệt cũng hơi có chút lưu luyến không rời. Vi huyền ngưng bước ra môn đi, thực ngoại ý muốn thấy được phụ thân vi tướng, hắn vội đứng lại hành lễ, phụ thân. Vi tướng đôi hắn đánh cái thủ thế, vi huyền ngưng mới đi theo qua đi Dọc theo đường đi vi tướng vẫn chưa phát một lời, vẫn luôn đi vào thư phòng mới nói, Hoàng đế khả năng không lớn thành, chúng ta phải nhanh một chút bố trí. Là, Nhi tử biết được. Thấy Nhi tử một hơi liền đồng ý, vi tướng không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi không phải cùng Dương Thị cảm tình thực tốt sao. Chuyện này Nhi như thế nào một hơi liền đáp ứng rồi. Bố trí người đến nhạc phụ bên người, lấy tiếp cận Thái tử Phi, đến lúc đó thậm chí có khả năng kéo xuống Thái tử Phi. Rốt cuộc Thái tử Phi có thể nói là Thái tử phụ tá đắc lực đoạn một thân như đoạn này cánh tay đến lúc đó dương gia khả năng cũng đi theo chịu tội nhi tử cư nhiên dễ dàng như vậy liền đáp ứng xuống dưới thậm chí không suy nghĩ bất luận cái gì sự tình vi huyền ngưng nhàn nhạt nói này cùng nàng cũng không quan mặc dù dương gia ngã xuống nàng cũng như cũng là ta vi huyền ngưng thế tử huống hồ từ xưa được làm vua thua làm giặc bệ hạ cùng thái tử tự cho là bắt lấy thế gia liền thiên hạ thái bình kia cũng tưởng quá đương nhiên không nghĩ tới này triều đình kết bệ kết cánh đã là tới rồi càn rỡ nung nỗi. Thân thời hành trưởng bệ hạ tư khố bán quan bất tước, bệ hạ còn đương hắn là cái gì thành chính vì nước người, thật là buồn cười. Hảo, nếu ngươi hạ quyết tâm, kia vi phụ cũng yên tâm. Chỉ dương thị nơi đó, vi tướng luôn là không yên tâm, dương gia vốn dĩ một môn tầm thường, cố tình ra cái thái tử phi, tuy là nữ tử, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, đều không phải là người bình thường. Cô dâu nghe nói rất được thái tử phi coi trọng, nói vậy cũng bất phàm, liền sợ nhi tử tự cho là năm chắc thắng lợi, tự cho là chính mình khống chế hết thảy Đến lúc đó ngược lại bị người khác năm cái mũi đi, đặc biệt là nữ nhân, nhưng trăm triệu không thể khinh thường A. Vi huyền ngưng nhớ tới Ngọc Dung, chỉ cảm thấy nàng tuy rằng bề ngoài nhu nhược, lại phi thật là cái loại này mềm yếu tưởng đầu thảo tính cách, ngược lại ý chí kiên định kiên cường, hành sự so nam tử còn mạnh hơn, không phải cái loại này không có gì đầu góc liền hướng về nhà mẹ đẻ người, huống chi dương gia đã từng thiếu chút nữa chu sát nàng, đối nàng cũng không tốt. Nghĩ đến đây, Vi huyền ngưng liền đối Ngọc Dung càng có tin tưởng. Nàng hẳn là có thể minh biện ai mới là đối nàng tốt nhất. Chương 48 Mềm lòng, canh hai, mềm lòng, canh hai. Ngày mai chính là ngày của hoa, xuân tự chính nửa, bánh hoa tranh vọng, nhất kham du thưởng. Sơn Trà nên xuân cùng Thủy Tiên đều bắt đầu chậm rãi phun nhụy, các cô nương mỗi năm nhất hy vọng chính là cái này ngày hội, có thể cùng các đồng bạn cùng nhau ở hoa khôi dưới tảng cây đạc thanh, ngắm hoa, nhã thở, các thiếu nữ đem đem đại đoá hoa tươi trâm ở tân sườn, trông rất đẹp mắt. vì ra chỉ có một đại tiểu thư vi đến quân nàng cũng là cái hoạt bát tính tình đã sớm ước hảo tiểu tỷ mọi nhóm muốn đi ra ngoài chơi tự nhiên cũng chưa quên ngọc Dung. nàng cố ý lại đây hỏi nàng tẩu tử ngươi thích cái gì hoa ta thu hồi tới tặng cho ngươi mang nàng đúng là ngây thơ hồn nhiên tuổi tác cả người trên mặt tràn ngập sinh cơ ngọc dung nghiêng đầu nói tiểu câu ngươi cảm thấy ta thích hợp cái gì hoa nhi đâu nàng hôm nay bởi vì chưa từng ra cửa tóc vài sợi tóc đen rơi xuống nghiêng đầu bộ dáng tựa như thanh xuân vừa lúc cô nương như vậy thanh lệ xuất chúng làm đều là nữ nhân yến quân đều xem ngây người đi nàng đống nhiên trở nên phun ra nuốt vào lên bánh hoa đều có thể ngọc dung cười khẽ kia nếu như vậy liền tùy ý tức hảo ta chỉ mang chơi còn đa tạ tiểu câu ngươi nhớ thương ta này này cũng không có gì yến quân nhịn không được nói như vậy ôn nhu tốt đẹp nữ nhân cũng khó trách ca ca thích yến quân cũng tiêu tan rất nhiều nàng cơ hồ chưa bao giờ nghe qua tẩu tử phát hỏa Vẫn luôn đều như vậy thiện giải nhân ý, nhìn mỗi người ánh mắt đều là như vậy ô nu, điểm này liền thắng qua san như tỷ tỷ rất nhiều. Nàng tuy rằng cũng thích cao ra san như tỷ tỷ khá vậy không thể không nói, người đều thích loại này càng có thể kích khởi ý muốn bảo hộ vọng. Như vậy giải ngữ hoa, ai không thích đâu. Liên nàng nương đều nói, làm nàng cùng tẩu tử học chút. Ngọc Dung cầm một đôi lông xù xù nhĩ bộ đặt ở nàng trên lô thai, nói một tiếng, tuy rằng đã là hai tháng, nhưng bên ngoài vẫn là lãnh. ngươi cần phải nhớ rõ giữ ấm cảm ơn tẩu tử vi yến quân cười tủm tỉm mang hảo nhĩ bộ lông xù xù liền cùng thỏ con giống nhau Nàng tâm hảo giống tức thì đã bị chưa khỏi chạy chậm đi ra ngoài bích đảo vừa lúc bưng điểm tâm tiến vào là một mâm ngại xương phương bánh vi ra ra truyền bí phương làm ngọc dung đặc biệt thích ăn cái này mỗi ngày sữa bò không uống đều sẽ ăn một đĩa nhỏ cái này đại mãi mãi vẫn là nhiệt đâu thừa dịp nóng hổi nếm điểm đi đại công tử hôm nay cũng chưa ở trong nhà dùng nữa Chính là sợ buổi sáng xảo ngày nghỉ tạm Hắn nhất quán như vậy Luôn là đối với ta như vậy hảo Ngọc Dung nhịn không được cười Nguyên bản hai vợ chồng hẳn là phân phòng mà cư Hắn lại cố chính mình Tổng hòa chính mình một chỗ Một cái điện ngoại xương phương bánh dùng xong Ngọc Dung lại đi vào thứ gian Đối với thái tử phi sở đưa chi tượng quan âm đã bái tam bái Mới vừa rồi ra tới Trong phòng nô tỳ nhóm cũng xuất hiện phổ biến để chiều vô luận nam nữ đều hết lòng tin Theo phật giáo Này cũng thực tự nhiên Con chưa tới dùng cơm chưa là lúc, Ngọc Dung lại cầm lấy thư nhìn lên, Tuyết Bạch cùng Lê Nhụy thấy phòng trong an tĩnh thực, đều không dám có cái gì tiếng vang. Bỗng nhiên một trận tiếng chuông vang lên, hạ nhân đều hoảng loạn lên, Ngọc Dung tắc đứng lên, nhàn nhạt nói, "Hoảng cái gì, đây là quốc tang, các ngươi thả chạy nhanh tìm ra thuần tịnh quần áo, quốc tang cần tang phục 3 ngày mới có thể thích phục." Bích Đào cùng Lê Nhụy, "Các ngươi đỡ ta đi lão phu nhân nơi đó." Lê Nhụy vội khuyên khuỷu, đại mãi lúc này bên ngoài sợ là rối loạn. Ngài đi ra ngoài nếu như bị va chạm, nhưng như thế nào cho phải. Không sao, đại phu nhân quản gia cực nghiêm, sẽ không xuất hiện như vậy sự tình. Vì lão phu nhân trốn nhưng thật ra gọn gàng ngăn nắp, nàng lão nhân ra rốt cuộc trải qua qua sóng to gió lớn, điểm này việc nhỏ, cũng không mặt khác ảnh hưởng, thấy Ngọc Dung ăn mặc trắng thuần chân châu váy dài, vì lão phu nhân bội nói, như thế nào xuyên ít như vậy. Bên ngoài khoác áo khoác thường, nghe được trung tăng, cho nên lại đây nhìn xem lão phu nhân, ngài đây là chuẩn bị tiến cung sao. vì lão phu nhân cùng chu tử anh đều là nhất phẩm cá mệnh đều phải tiến cung đi khóc tang vì lão phu nhân còn hảo chu tử anh liền khổ sở nàng cũng có thai ngọc dung còn tặng một kiện bao đầu gối cho các nàng đại phu nhân lần này tiến cung cần phải cố hảo thân mình ngọc dung tha thiết nhìn nàng chu tử anh là ba tháng thai ổn mới báo cho với vi lão phu nhân vi lão phu nhân tự nhiên lại là vui vẻ nhưng ngay sau đó mà đến muốn tiến công khóc tang hợp với ba ngày cũng không phải là nói dỡn Nàng lúc này mới phản ứng lại đây, lần này mang thai với nàng mà nói là nhất vất vả, dương Ngọc Dung không cần tiến cung khóc tang, nàng lại muốn Như vậy, trong bụng hài tử như thế nào chịu nổi? Vì lão phu nhân thấy Ngọc Dung như vậy chi kỷ, nàng chính mình tâm cũng mềm vài phần, chúng ta tiến cung sau, ngươi thím ở chỗ này quản, ngươi nếu có cái gì thiếu, chỉ lo tìm nàng, hảo hài tử, này bụng cũng không thể có nửa điểm sơ xuất. Đúng vậy. Ngọc Dung ngoan ngoãn nghe xong. ngay sau đó vi lão phu nhân cùng chu tử anh thực mau liền vào cung vi yến quân lại chạy trở về nàng cái làn phóng hoa tươi đã lạc ra mấy cây biểu tình có chút kinh hoàng chưa định tầu tử nghe nói bệ hạ băng hà ngọc dung trấn an nói yến quân ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi các trưởng bối đã là tiến cung mẫu thân ngươi đang ở phân công hạ nhân quan trọng môn hộ càng là đại sự đã xảy ra chúng ta càng phải ổn được nàng chấn định bộ dáng ảnh hưởng tới rồi vi yến quân nàng ôm ngọc dung tay nói ta có thể hay không đi tẩu tử nơi đó có thể bởi vì vi yến quân ở ngọc dung nơi này trần thị vội xong cũng lại đây thầy yến quân đối diện ngọc dung bụng ở đọc sách cũng nhịn không được cười không biết đứa nhỏ này ở trong bụng có thể hay không nghe thấy nếu là có thể này vừa ra tới chính là cái thần đồng thím mau ngồi xuống bên ngoài lộn xộn ngài vội hồi lâu ta thế ngài si trả đi trần thị vội vàng xua tay nơi nào liền phải ngươi đã đến rồi ngươi mau ngồi xuống yến quân cầm lòng không đậu nói A tẩu thật tốt, mới biết được A tẩu hảo A. Ngọc Dung buồn cười, nàng pha trà tay người nhất lưu, lấy ra trà cụ, cấp kia mẫu tử hai người ăn xong, Trần Thị đều cảm thấy mệt nhọc toàn vô. Mãi cho đến trời sắp tối rồi, Trần Thị mẫu tử mới rời đi. Trần Thị ở Ngô Đồng nguyện trung không có nhận thấy được gọn gàng ngăn nắp, nhưng là vừa ra tới liền cảm thấy có chút hấp tấp, nàng nhịn không được lắc đầu. Hôm nay chú định là cái không miên chi dạng, đại tề hoàng đế băng hà, thái tử phi thiếu chút nữa bị người kiếp sát. Trong cung ngoài cung đều tăng mạnh đề phòng, Ngọc Dung này một đêm lại ngủ chính hàm, phảng phất cái gì cũng không biết. vi huyền ngưng đêm tối trở về, hôm nay sấm mùa xuân từng trận, hắn liền sợ về trễ, Ngọc Dung ngủ không được, lại chưa tưởng tưởng nàng ngủ như vậy an điểm. Lại sợ đánh thức nàng, cho nên tính toán đi thứ gian ngủ, thục liêu, lúc này Ngọc Dung ngồi dậy. Nàng mơ mơ màng màng nói, như thế nào như vậy vãn còn trở về. Đã trở lại rồi lại không lên giường tới. la ta đánh thức ngươi sao? Vi huyền ngưng có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, vốn dĩ ta liền lo lắng ngươi, ngươi có thể trở về thật tốt quá, vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở tổ mẫu cùng đại phu nhân phía trước trở về, không nghĩ tới ngươi thế nhưng trở về như vậy vãn. Nàng chủ động xuống giường thế hắn tởi bỏ ngoại thường, đã là phá lệ quen thuộc, muốn làm khi đầu một hồi thế hắn mặc quần áo khi, tay còn run run trường hợp, Vi huyền ngưng nhịn không được nhéo nhéo tay nàng. Ngọc Dung cười khẽ, hiện tại cũng không thể làm bên chuyện này, hai ta có thể ở tại một chỗ. Đều là các trưởng bối mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu còn như vậy nháo ra chuyện này tới, nhưng không thành. Vi huyền ngưng bất đắc gì nói, ta nào dám như vậy, kia trong bụng Hải tử chẳng phải là trách ta cùng hắn tê ở một chỗ. Quán nói dỡn Ngọc Dung nói kiều thiếu. Lệ. Vi huyền ngưng bỗng nhiên liền mềm lòng, hắn ôm nàng. Ngọc Dung, ngày sau mặc kệ như thế nào, ngươi vĩnh viễn là ta vi huyền ngưng thế tử. Ngọc Dung không rõ nguyên do, ngươi như thế nào đột nhiên nói lên cái này. Ta tự nhiên là thê tử của ngươi, còn có giả không thành. Dù sao liền nói như vậy định rồi. Hắn ánh mắt thực kiên định nói. Ngọc Dung cùng hống tiểu hải tử dường như, đã biết. Vì huyền ngưng lại phản phất dùng lơ đãng miệng lươi nói, hôm nay hoàng thượng băng hà, nhưng trong cung hẳn là có điều buồn, bí không phát tăng, qua năm tài cán phát tăng, tất cả chuẩn bị đều toàn. Nhưng thật ra Thái tử Phi, cư nhiên bị người hành thích. Thái tử Phi bị người hành thích. Ngọc Dung rất là kinh ngạc. Đúng vậy. Bất quá may mắn có phụ thân ngươi ở, tránh được một kiếp. Vi huyền ngưng ngữ khí rất là may mắn. Ngọc Dung lại cười nói, ta phụ thân ở Thái Tử Phi bên người nhiều năm, ứng đôi quá vô số lần sự kiện, đã từng còn đã cứu thế tử Giang Hạ Vương. Ngươi đừng nhìn hắn dường như chân chết, trên thực tế ở bảo hộ Thái Tử Phi này một hối, không ai có thể cản quá hắn đi. Đây cũng là Thái Tử Phi vì sao cấp đủ nhà ta thể diện, năm đó ta cùng với trương gia giải trừ hôn nước, cũng ít nhiều nàng, ta tổng hy vọng nàng có thể sống lâu chút Như vậy cũng có thể nhiều quan tâm nhà của chúng ta. Nàng bộ giáng thoạt nhìn hoàn toàn không lo lắng Thái Tử Phi, thập phần tin tưởng Dương Triệu. Cũng là, đêm nay như vậy hung hiểm, cư nhiên đều bị Dương Triệu dẫn người đào thoát, có thể thấy được thật sự là không có biện pháp xem thường Thái Tử Phi. Thay đổi thân áo ngủ, Vi Huyền Ngưng ngồi Ngọc Dung ngủ hạ, hắn nhẹ nhàng ở nàng bên thai nói, mau ngủ đi, Thái Tử Phi khẳng định không có việc gì, cũng sẽ sống thật lâu. Ngọc Dung ngưng một tiếng, lăn nhập Vi Huyền Ngưng trong lòng ngực. tới rồi ngọc dung tỉnh lại khi cô em chồng yến quân liền tới rồi còn mang đến một tin tức ám sát thái tử phi người bị bắt được a tẩu ngươi chỉ sợ còn không biết đi là ngụy đại ca bắt được hắn là ta huynh trưởng bạn tốt ở ngũ quân đô đốc phủ làm thập phần xuất sắc thái tử không tân hoàng khả năng muốn thăng hắn quan nhi đâu kia đã có thể thật tốt quá ngọc dung đại khái nhớ rõ kiếp trước lúc này bởi vì nghịch đảng tác loạn nhưng cũng là bởi vì trong cung có người quạt gió thêm tuổi thế cho nên thái tử phi thiếu chút nữa bị bị thương Hiện giờ nhanh như vậy đã bị bắt lấy. Xem ra vi huyền ngưng lại mềm lòng, chẳng lẽ thật là hôm qua nàng nói kia phiên lời nói sao? Lẫn nhau là đối thủ, mặc dù là đau hạ sát thủ cũng là hẳn là, hà tất bà mụ, Ngọc Dung cũng căn bản không thèm để ý này đó. Người thắng làm vua người thua làm giặc, muốn trí tôn chi địa vị, liền muốn hạ vạn phiên nhân tâm. Thôi, hắn nếu từ bỏ, Tổng hội khác tưởng mặt khác biện pháp. Ngọc Dung có đôi khi cảm thấy chính mình có tài đức gì, nàng rõ ràng có đôi khi vẫn là diễn trò. hắn cư nhiên thật sự cho rằng chính mình vạn phần thiệt tình giống như hồi lâu nàng đều không có cảm nhận được này đó hoàn chỉnh lại cực nóng ái ngươi lửa ta gạt chung sống lâu lắm nàng giống như luôn là thiết huyết thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn mà vi huyền ngưng luôn là mềm mại đối nàng ích lợi trao đổi còn hảo thuyết thiệt tình như thế nào còn đâu chương 49 như thế nào ăn uống không hảo sao vi huyền ngưng quan tâm nhìn cằm đều tiêm tế ngọc dung thanh minh đã qua thời tiết chuyển ấm tân hoàng sơ lập Vi huyền ngưng mãi kinh triệu thiếu doán, cực kỳ bận rộn, khó được ở nhà nghỉ tắm gội một ngày, mới phát hiện thê tử thai nghén như vậy nghiêm trọng. Ngọc Dung nhưng thật ra lắc đầu, này cũng không có gì, người khác đều là vừa hoài thời điểm thai nghén nghiêm trọng, ta mới đầu hoài thời điểm ngược lại còn hảo, hiện giờ như vậy không thoải mái, quá chút thời gian thì tốt rồi. Vi huyền ngưng lại trịnh trọng chuyện lạ lại thỉnh quen biết thái y thì cùng nổi danh phụ khoa thánh thủ tiến đến xem, Ngọc Dung không khỏi cảm thấy quá lớn trương kỳ cổ. Tiếp trước nàng có thai thời điểm cũng là hậu kỳ phản ứng mãnh liệt, cũng bất quá là thỉnh ngựa y thường xuyên tới xem, dù sao đối với Lý Huấn tới nói, có thể vì hắn sinh hải tử phi tử nhiều đi, hắn căn bản sẽ không để trong lòng. Trước tới Vương Thái y bắt mạch xong, phục ma lại nhíu mày, trường kỳ như vậy nuốt không trôi, đối bụng cũng không có chỗ tốt, sợ là đối thai nhi cũng có ảnh hưởng. Kẻ muốn khai căn tử sao? Vi Huyền Ngưng nhìn Ngọc Dung tiêm cảm, rất là đau lòng. Vương Thái y méo trồm râu nói: Đảo cũng không cần, đây là dược đều có ba phần độc. Ta là nghe nói mặc vân am đồ chay làm thập phần hảo, tươi mát ngon miệng bất đồng với chỗ khác. Nơi đó lại là phong thủy bảo địa, trung linh dục tú toàn tụ tập cùng nhau. Nếu là phu nhân có thể đi nơi đó trụ thượng một ít thời gian, có lẽ thì tốt rồi. Bởi vì nghe song thái y thì nói, vi huyền ngưng tự mình đi mặc vân am đi một chuyến, nếm nếm nơi đó đồ chay, quả nhiên là thù với chỗ khác. Hắn liền tự mình cùng vi Lão phu nhân đưa ra làm Ngọc Dung đi mặc vân am trung trụ thượng một ít thời gian. Nàng này bụng chịu không nổi một chút sơ xuất ra. Vi huyền ngưng biểu tình ngưng trọng. Vi Lão phu nhân phải nói, thôi, làm Yến quân bồi nàng một đạo đi thôi, các nàng chị dâu em chồng luôn có cái bạn nhi. Yến quân tuổi trẻ, nơi nào ở nơi đó đai trụ, ta thường xuyên đi xem nàng là được. Hắn vẫn là biết đến, Ngọc Dung đối cô em chồng các trưởng bối đều phi thường cẩn thận, Yến quân đi. ngược lại còn phải làm ngọc dung lúc nào cũng chiếu cố cô, cô em chồng cảm xúc ngược lại không đẹp ở nhà vi huyền ngưng nói nói vi lão phu nhân giống nhau đều duy trì còn nữa cháu dâu cũng xác thật không thoải mái cứ như vậy vi huyền ngưng liền quyết định ngọc dung ngược lại cảm thấy có phải hay không có điểm hưng sư động chúng ta thật sự muốn đi mặc vân nam sao kỳ thật quá chút thời gian thì tốt rồi mặc dù là làm hoàng đế nàng cũng chưa bao giờ hỉ phiền thoái người khác vi huyền ngưng lại nói như thế nào có thể nói quá chút thời gian thì tốt rồi vậy ngươi chịu khổ mấy ngày nay ta chẳng lẽ không phải là muốn xem ngươi chịu khổ ta là nhìn không được hắn nói phảng phất thiên kinh địa nghĩa mà ngọc dung chỉ là thu thập hảo hỏng xiểng đi thì tốt rồi không cần thao nửa phần tâm tư đừng nhìn hắn ở trong nhà giống như đã chịu mọi người ân sủng thoạt nhìn tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt nhưng ở ngoài mặt tất cả an bài phi thường thỏa đáng liền ngọc dung đều kinh ngạc với hắn an bài thỏa đáng cẩn thận mặc vân am ở trên núi bởi vậy trong nhà hạ nhân chuẩn bị mềm đâu Vi huyền ngưng lại không tán đồng, vạn nhất này không vững chắc, người lăn xuống tới đã có thể không được. Đại công tử, yên tâm đi, bọn nô thì tự nhiên sẽ vững chắc năm tốt. Các bà tử chạy nhanh đi lên tỏ thái độ. Vi huyền ngưng như cũ không yên tâm, hắn chặn ngang bế lên ngọc dung, ném cao cao, phản phất ngọc dung nhẹ tựa lông hồng giống nhau. Ngọc dung không cấm nói, huyền ngưng, ta tử từ, từ đi lên đi liền thành, người hả tất như vậy. Như vậy rất mệt. Không mệt, không uổng cái gì sức lực. Ngươi ngồi kêu mềm đâu ta mới lo lắng ngươi." Hắn cười nói. Ngọc Dung vui vẻ đem đầu hoa ở trong lòng ngực hắn. Mặt sau hạ nhân hai mặt nhìn nhau, Lê Nhụy cùng Bích Đào nhìn nhau liếc mắt một cái, thầm nghĩ, vì ra nơi trốn quy củ đại, năm đó tướng gia cưới Chu thị, đại phu nhân Chu thị so tướng gia tiểu như vậy nhiều đều như vậy trang trọng, nhất quán lấy thế gia lễ nghi tối cao người chấp hành đại công tử lại như vậy cương triều đại nãi mãi, đối, chính là cương triều. Rõ ràng ngồi cố kiệu cũng khá tốt. những cái đó đại gia phụ nhân nhóm đều là ngồi mềm đâu đi lên, lại không nghĩ rằng đại công tử trực tiếp ôm đại mãi mãi đi lên, kia bậc thằng cũng không ý ta. Đều nói hồng nhan nhiều hòa thủy, quả thật là không sai. Kỳ thật Ngọc Dung cũng nhịn không được nói, bọn hạ nhân có thể hay không nói ta nhàn thoại, nói ta không tuân thủ quy củ. Nàng thật sự đầu một hồi cảm thấy chính mình bị người ta coi nếu chân bảo, tuy rằng biết không hợp quy củ, nhưng lại đặc biệt tham luyến. vi huyền ngưng lại không thèm để ý nói, kia có cái gì. Tâm tư của ngươi luôn là như vậy trọng, dưỡng thai liền thanh thản ổn định dưỡng thai, hà tất để ý bên. Ta lại như thế nào có thể không để bụng, ta nhưng thật ra thôi, dù sao nhiều năm như vậy đều bị nhân ra lên án, nhưng ngươi đâu? Tân Hoàng vào chỗ, niên hiệu vì Phụng An, này đối với Vi gia tới nói cũng không lợi. Phụng An đế xưa nay thoạt nhìn là cái người hiền lành, chính là hắn lại là lao hoàng đế thiết huyết người chấp hành, đặc biệt là ở đối thế gia đã kích thượng, này tử giang hạ vương Đô nhiều có không bằng cũng. nàng sợ vi huyền ngưng một bước đạp sai bị nhân sâm bị hoàng đế lấy chủ nhược điểm đặc biệt là vi huyền ngưng người này quá dễ dàng bị tình đả động tựa như giang hạ vương hết thể hích lợi vì trước vi huyền ngưng lại là rõ ràng năng lực thủ đoạn đều cường lại bị tình tự che giấu được rồi tới rồi mặc vân am vi huyền ngưng thật cẩn thận đem nàng gông xuống ngọc dung thấy hắn trên chán có hãn lập tức cầm khăn thế hắn thật cẩn thận trà lau mồ hôi vi huyền ngưng lại sau này lui một bước đừng hơn ngươi nàng không để bụng ngươi lại không phải không có mồ hôi ở ta trên người hiện tại thẹn thùng cái gì a? vi huyền ngưng tưởng xoa bóp nàng cái mũi lấy kỳ thân mật nhưng thấy am môn mở ra mới khôi phục như thường mặc vân am chủ trì kêu diệu tĩnh sư thái tuổi ước chừng 40 mươi tuổi trên dưới thoạt nhìn rất là dễ thân vi huyền ngưng tự mình nói sư thái đây là nội tử nàng ngày sau liền làm phiền ngài diệu tĩnh sư thái chắp tay trước ngực nói thanh không dám bọn hạ nhân lúc này đều đuổi đi lên vi huyền ngưng đối với ngọc dung nói Trong am ta liền không đi vào, làm bích đào lê nhụy bồi người, ta cũng phải bộ khúc lại đây, nếu là có việc, khiến cho các nàng chạy chân. Nói xong còn sợ Ngọc Dung khổ sở, có rảnh ta liền tới. Ngọc Dung vẫn là nhịn xuống nước mắt, nhỏ giọng nói, vậy ngươi nói định rồi a Nàng trước kia xem thoại bản từ thời điểm thực không thể lý giải sinh ly từ biệt, đại khái là vô pháp đại nhập chân nhân, đại khái nhân dung mạo hoặc là tính tình mặt khác nguyên nhân, chính là nàng hiện tại nghe được vi huyền ngưng đủ loại hành động. Thâm cảm thấy hắn so thoại bản tử thượng những cái đó nam nhân còn muốn hảo, chính mình thật giống như là bị hắn vĩnh viễn che chở người kia. Có người quá cả đời, đều tựa hồ không có tình tố, bất quá là kết nhóm sinh hoạt thôi, có người lại là nhất nhãn vào năm. Vi huyền ngưng đối nàng vây vây tay, Ngọc Dung lại đi một bước hồi ba bước nhìn hắn, cho đến môn đóng lại, nàng mới mất mát đi phía trước đi, cùng diệu Tĩnh sư thái Hàn huyên lên. Sư thái, trước kia thường xuyên nghe nói mặc vân Nam lại chưa từng đã tới, hiện giờ tới. Đảo tựa đảo nguyên giống nhau. Nàng nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy sắc thật tươi mát di người. Diệu Tĩnh sư thái nói, Dương thí chủ thích liền hảo, nói đến chúng ta Mạc Vân Am cùng Vi gia rất có sâu xa, năm đó tiền triều diệt vong, chúng ta Am chúng cũng bị phản tặc đánh vào, may mắn Vi gia tương trợ. Nay cũng khó trách Vi Huyền Ngưng nói đến là có thể tới, Mạc Vân Am chung lui tới đều là nhà cao cửa rộng nữ quyến, Thả Thanh Minh vừa qua khỏi, rất nhiều tới nơi này bố thí, có thể muốn tới một cái sân liền rất không dễ dàng. còn có sẵn có thể ở mấy tháng, kia chính là đến không được. Mặc vân am an bài sân thực thanh u, tiến vào còn có thể nghe đến đàn hương, lê nhụy cùng bích đào hai người tay chân lênh lệ chỉ huy mọi người đem hòm siểng sự việc chỉnh lý, Ngọc Dung liền ngồi ở một bên đọc sách. Chờ các nàng gom hảo, Ngọc Dung mới ngồi ở trước bàn, dùng tay nâng má, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đại nãi nãi, nô tỳ mang theo điểm tâm tới, ngày trước lót lót bụng, này một chút ly cơm chưa còn sớm đâu. Thích Mai lấy ra một bao điểm tâm, đặt ở Ngọc Dung trước mặt. Ngọc Dung lắc đầu, không muốn ăn, ai, ta thật muốn ở nhà. Ít nhất hôm nay Vi Huyền Ngưng nghỉ tắm gội, nàng còn có thể cùng hắn cùng nhau trò chuyện. Ngài vẫn là nếm điểm đi, nay vẫn là đại công tử làm nô tỉ mang đến. Tịch mai thấy Ngọc Dung không ăn, cũng nóng nảy, vội vàng dùng Vi Huyền Ngưng tới khuyên. Ai biết Ngọc Dung nghe xong liền càng khó chịu, đặc biệt là nàng mới vừa rồi còn ở Vi Huyền Ngưng ôm ấp chung, hiện tại lại cô đơn chết bóng. Nghĩ như thế, nàng liền chuẩn bị đến trên giường nghỉ ngơi đi. Nếu là tôn trọng nhau như khách, đảo không cảm thấy có cái gì, một khi tách ra, Ngọc Dung chính là làm cái gì đều đánh không dậy nổi tinh thần đầu tới. Bích Đào hầu hạ nàng nhất lâu, trong lòng biết tiểu thư người này nhất coi trọng người dung mạo khí độ, cố tình cô ra đó là nhất đẳng nhất, còn đối tiểu thư so với kia thoại bản tử thư sinh còn cường gấp trăm lần không ngừng, cũng chả trách tiểu thư như vậy si mê. Nam nữ đều là trên đời này nhất xuất sắc người, làm khó hai người đều gặp mọi người phê bình, vốn là ghé vào cùng nhau hôn sự. lại như vậy ân ái lại không nghĩ rằng mặc vân am cơm chưa thật là nhất tuyệt làm không hề ăn uống ngọc dung ăn lên đều phá lệ muốn thêm cơm này nói tố thiêu ra điều cũng quá ngon mọi người đại hỉ xem ra đại công tử khuyên đại mãi mãi tới nơi này là đúng mặc vân am đồ ăn quả thực là được rồi ngọc dung cũng là có thể ăn cơm cả người tinh thần dung lên chu tử anh tiến cung cấp biểu tỷ lư anh anh thịnh an hiện giờ phụng an đế đích trưởng tử lý huấn đã là danh xứng với thực đông cung đái ngộ tất cả lễ chế lễ bộ đều đã ở chuẩn bị biểu tỷ cũng sắp trở thành thái tử phi, Người lớn bụng đã ra hoài, hà tất còn hành này đại lễ? lư hoanh hoanh vội làm người nâng dậy chu tử anh, trước quốc lễ lại ra lễ, biểu tỷ thương tiếc ta, ta lại không thể làm biểu tỷ khó xử. mắt thấy biểu tỷ mặt mày hưng hào, nàng cũng cực kỳ cao hứng. quả nhiên không có dương ngọc dung như vậy mạnh mẽ đối thủ, biểu tỷ nhật tử thực hảo quá. như vậy nàng cũng liền an tâm rồi. lư hoanh hoanh cũng nói, hiện giờ ở triệu tăng trung. Vương gia tuy rằng ngẫu nhiên cũng sủng kia mấy cái, nhưng đối ta thập phần không tồi. Còn quên hỏi ngươi, biểu muội, ngươi hiện nay như thế nào? Tia Dương Thị còn ở cùng ngươi lẫn nhau cạnh tranh, nàng cũng là nghe Chu Tử Anh đề qua, Tia Dương Thị ở Vi gia rất được nhân tâm, mới đi vào mấy ngày liền trên dưới thu mua nhân tâm. Trước kia đảo cũng thế, hiện giờ nàng còn có thể thế biểu muội chống lương đâu? Chu Tử Anh lắc đầu, Dương Thị đi mặc vân am, nàng là phạm vào sự tình gì sao? Lưu Anh Anh không khỏi cảm thấy buồn cười. lúc này mới mấy ngày a đã bị đưa đến trong am đi dứt lời lại phát hiện chu tử anh sắc mặt tái nhợt nói không phải là vi huyền ngưng thấy nàng ăn không ngon cho nên cô y đưa đi mặc vân am trụ chút thời gian ừ nhi nữ tình trường lư oanh Anh cảm thấy chẳng lấy vi huyền ngưng đó là cỡ nào thanh lãnh tự giữ một người a như thế nào liền gặp được dương ngọc dung liền đi theo ma dường như may mắn may mắn dương ngọc dung không ở lý huấn hậu viện nếu không nơi này nơi nào có nàng đất cắm rùi đâu Bất quá, Lưu Oanh Anh thật là hiểu rõ một cái nội tình tin tức, còn khuyên Chu Tử anh ổn định, ngươi cũng đừng lo lắng, ta nghe nói Vi Huyền Ngưng liền phải ngoại phóng, còn muốn đi nơi khổ hàn, kia Dương Ngọc Dung không có hắn chống lưng, visa còn không phải ngươi định đoạt. Chu Tử anh cũng nghe vậy kinh hãi, hắn muốn đi nơi khổ hàn, đây là vì sao? Rốt cuộc Vi Huyền Ngưng cũng là visa trung tâm nhân vật, hắn ngoại phóng không phải là mất đi thánh tâm đi. Lư Oanh Oanh lắc đầu, ta cũng không biết. Nàng cũng gần là bởi vì ở lý vẫn bên người. Tin tức hơi chút linh thông một chút, còn lại nàng cũng hoàn toàn không biết. Chu tử anh ám đạo, khó trách Vi huyền ngưng đưa Dương Ngọc Dung đi Mặc Vân Am, sợ là khó nhịn chia lìa đi, cũng không biết Dương Ngọc Dung sẽ như thế nào làm. Không bằng nàng đi đưa phong thư cấp Dương Ngọc Dung, làm này hai người cùng đi nơi khổ hàn cũng thế. Về sau nàng hài tử sinh ra tới, mới có thể được đến mọi người chú ý. Chương 50. Thay đổi thất thường, canh một, Thay đổi thất thường, canh một. Ở Mạc Vân Am Nhật Tử. Ngọc Dung trừ bỏ không thấy được vi huyền ngưng, sinh hoạt nhưng thật ra thực tự tại, nơi này thực thanh tĩnh, thả đồ chay thập phần ngon miệng, trên cơ bản mỗi đốn nàng đều có thể ít nhất ăn một chén cơm, nhân tình lui tới càng là thiếu. Đại khái có thể xuyến môn cũng chỉ có cách vách trụ đảo phu nhân, nàng là tới cầu tử, nghe nói mặc vân am hương khói vượng, cho nên số tiền lớn cầu tử, vì tỏ vẻ thành kính, muốn trai rơi 49 thiên tài hành, nhưng đào phu nhân là cái tuổi trẻ phụ nhân, tính tình vốn là hóa bác, căn bản ngồi không xuống dưới. phát hiện láng giềng mà cư cũng là vị tuổi trẻ phụ nhân liền thường xuyên lại đây xuyến môn. hôm nay mới vừa cơm tất đào phu nhân liền tới đây nàng sinh tiểu viên mặt trời sinh một bức gương mặt tươi cười rất khó làm người có ác cảm vị phu nhân ngươi lại đang xem thư à nhưng đến cẩn thận con mắt hôm nay quang vừa lúc không bằng ngươi ta hai người đi ra ngoài chuyển vài vòng vừa lúc cũng tiêu tiêu thực hảo ngọc dung cũng đang có ý này thái phụ cũng không thể ăn uống thả cửa đặc biệt là ngọc dung Tuy rằng thiên sinh lệ chất, nhưng là đối dung mạo dáng người vẫn là thực yêu quý, vì thế thực mau liền đáp ứng xuống dưới. Đào phu nhân cùng nàng sóng vai mà đi, thấy nàng bụng hơi hơi sung ra, có chút hâm mộ nói, ta thật là hâm mộ người, mới vừa thành hôn liền có thai, ta đều thành hôn 3 năm, bụng thường thường, lần này nếu là còn chưa mang thai, bà mẫu liền phải thêm nữa một phòng. Nếu là trước đây Ngọc Dung, đương nhiên biết loại tình huống này rất là bình thường, thậm chí làm thê tử hẳn là chủ động vì trượng phu nạp thiếp mới là hiền lương. Rốt cuộc hậu đại so cái gì đều quan trọng, chính là từ gả cho vi huyền ngưng lúc sau, nàng liền cảm thấy giống như rất khó chịu đựng trượng phu đi thân cận người khác, cũng có thể lý giải đào phu nhân tâm tình. Vì thế, nàng an ủi nói, ngươi như vậy thành tâm, khẳng định sẽ cầu có điều đến. Mượn ngươi cắt nôn. Đào phu nhân cười lại nói, kỳ thật chúng ta không sai biệt lắm là trước sau chân tới, ngươi tới ngày đó là phu quân của ngươi ôm ngươi đi lên đi. Môn đóng đã lâu, hắn cũng chưa đi. Nghe được lời này, Ngọc Dung lại nhịn không được cảm động, nàng có thể tưởng tượng cái kia cảnh tượng, toại gật đầu, là hắn ôm ta đi lên, nói sợ mềm đâu không dám chắc. Đào phu nhân lại hâm mộ, các ngươi thật tốt, đứng ở một chỗ cùng một bức tranh dường như. Tu 10 năm mới ngồi trung thuyền, tu trăm năm mới ngồi trung thuyền. Lúc ấy ta cũng là một nhà có nữ bách gia cầu, chỉ tiếp, ta mẫu thân tổng nói người không thể chỉ xem bên ngoài, thế cho nên tuyển ta hiện giờ phu quân, tuy nói không tuấn, đều nói hắn thành thật, nhưng nơi chốn nghe hắn cha mẹ. Lần này có thể tới Mạc Vân Nam vẫn là ta nhà mẹ đẻ ra đại lực. Đào phu nhân nhà mẹ đẻ cũng là có tên có họ nhân ra, nghe nói nàng ở nhà mẹ đẻ khi liền rất được sủng ái, vì sợ nàng chịu ủy khuất, còn riêng tuyển dòng dõi thấp một ít nhân ra, chính là muốn cho nàng không chịu nhà chồng kiềm chế. Không từng tưởng cuối cùng vẫn là như thế. Ngọc Dung rất là cảm khái, ta phu quân là trong nhà con trai độc nhất, hắn nhưng thật ra cái cực có chủ kiến người, lúc ấy mẹ ta nói hắn sinh thật tốt quá, còn sợ hắn có khác dạng tâm tư. Nhưng lại trước nay đều không có. Có thể thấy được không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Coi như sơ trụ đối nguyện thời điểm, Chu Thị còn sợ con rể là cái nam hồ ly tinh đâu, nhưng Ngọc Dung hiện tại là một chút đều không nghi ngờ. Đào phu U nhân không khỏi nhìn về phía Ngọc Dung, có chút chua lòm, ngươi như vậy dung mạo phàm là gặp qua người nam tử có thể có bên tâm tư sao. Ngọc Dung cười mà không nói, thầm nghĩ, kia nhưng chưa chắc, trên đời này niêm hoa nhạ thảo nam nhân chính là không ít. Trong nhà kiểu thê bên ngoài giữa ngoại thất cũng không ít, đại khái chỉ có vi huyền ngưng làm người chính phái, sẽ không như vậy. Từ bên ngoài trở về, Ngọc Dung có điểm mệt mỏi, toại nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trong lòng còn nghĩ mấy ngày nữa chính là vi huyền ngưng nghỉ tắm gội, có lẽ hắn đều là có thể tới xem chính mình. Không nghĩ tới vi huyền ngưng lúc này đang cùng với vi lão phu nhân nói lên việc này, ta ngoại phóng chuyện này, còn thỉnh ngài không cần cùng Ngọc Dung nói, nàng mang thai, ta sợ nàng ngớ ngẩn. Vi lão phu nhân nghĩ hoặc, Ngươi liền cùng nàng như vậy tình thâm ý thiết sao? Ta như thế nào cảm thấy có lẽ cháu dâu cũng không sẽ để ý nhiều, khổ sở là khổ sở điểm, nhưng cũng không có gì. Đại gia nữ tử đều là như vậy lại đây, năm đó ngươi tổ phụ ra cửa bên ngoài, giam ba năm không trở lại, nhưng đều là ta một người ở nhà ngốc cha ngươi cùng ngươi nhị thúc Tôn tử cũng quá tự mình đa tình chút, lúc này mới thành hôn mấy ngày à, như thế nào liền kết luận nhân ra đối hắn dễ tình đâm sâu. Kia nàng bất đồng a nàng như vậy nuôi nhược. ta là nàng người tâm phúc. Vi huyền ngưng nói lời này thời điểm vẫn là rất có tự tin. vì lão phu nhân như mày, tỏ vẻ không tán đồng, dương thị tinh thần đầu so đại phu nhân còn hảo, ngươi nhị thẩm còn nói nàng rất có biện pháp, các ngươi ngô đồng nguyện hạ nhân quản so bên địa phương đều hảo. Lo liệu yến hội, so với ta hai cái con dâu đều còn nhanh nhẹn. Nơi nào nhu nhược? Tổ mẫu, ngài này nói chính là thật sự vẫn là giả a. Vi huyền ngưng không quá tin tưởng, hắn chứng kiến đến ngọc dung hoàn toàn là đón gió thổi là có thể thổi đảo tuy rằng thực thông minh khá vậy thật sự thực nhận người đau mặc kệ thiệt hay giả ngươi cũng không nên không từ mà biệt vi lão phu nhân cảm thấy tôn tử thật sự tự cho là đúng vi huyền ngưng thở dài nàng ở trong kinh ta mới yên tâm cùng ta đi kia nơi khổ hẳn lại có cái gì tốt đó là thanh châu ở toàn bộ đại tề nhất đất cằn sỏi đá chỗ hắn bản thân đều cảm thấy đi chỉ sợ sẽ khó có thể chịu đựng huống chi là ngọc dung Nàng người so hoa kiểu, như thế nào có thể ăn như vậy khổ Ngọc Dung bên này theo thường lệ là đọc sách dùng bữa nhiều nhất Cùng đảo phu nhân đi ra ngoài tàn bộ Hôm nay đảo phu nhân đẩy nói thân mình không thoải mái Ước chừng là nguyệt sự tới Nàng liền mang theo người đi ra ngoài tàn bộ Đại nái mãi diệu tính sư thái nói tân được trà Đang ở trên trà, tưởng thỉnh ngài đi tính thất uống trà Tuệ năng tiểu nhi câu ngây thơ chất phác lại đây nói Nguyên lai là diệu tính sư thái, nàng trên trà là nhất tuyệt Tuy rằng Ngọc Dung mang thai không thể dùng trà, nhưng đi nghe nghe trà hương cũng là tốt. Tinh thất liền không được bọn nha đầu đi vào, Ngọc Dung bỏ qua cho thứ gian, lại tiến vào khi, lại ngoài ý muốn thấy được một người nam nhân, Giang Hạ Vương Lý Huấn. Nàng lập tức sau này lui hai bước, chuẩn bị quay đầu liền đi, lại thấy Lý Huấn bội nói, Ngọc Dung, ngươi đừng sợ, ta hôm nay là tới, muốn cùng ngươi nói, nói mấy câu. Ta cũng không nhận thức ngươi, cũng không gì cùng ngươi nói tất yếu. Ngọc Dung quả thực cảm thấy quá buồn cười. Đời này đều đường ai nấy đi, hắn còn có cái gì hảo thuyết. Lý Huân có chút khổ sở, thiếu chút nữa, ngươi chính là người của ta, ta chỉ hận không có sớm chút nhận thức ngươi. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, lúc ấy nếu là nhìn thấy Ngọc Dung, trưởng tôn ra chính là không cưới cũng không gì. Hôm nay vốn là tính toán đi tiếp Hoàng Cô xuống núi, lại trùng hợp biết nàng ở chỗ này, hắn trước nay đều là khắc chế chính mình, lúc này đây lại phong túng, làm người an bài nàng tới gặp chính mình. Kỳ thật, hắn chỉ là muốn gặp nàng. đều không phải là thật sự làm cái gì. Ngọc Dung lại nói, ngài nếu không bên chuyện này, ta liền trước tiên lui hạ, quá sự tình đã qua đi, ngày ngày sau là đồng cung, thiên hạ nam quyển, hà tất để ý ta một cái nho nhỏ nữ tử. Từ tinh thất ra tới, chỉ qua một tức, Lê Nhụy cùng Bích Đào đều còn nói, như thế nào dùng trà ăn như vậy đoản công phu. Diệu tĩnh sư thái còn có việc đâu, không nói, nhà của chúng ta đi thôi. Nàng thực bình tĩnh. Bởi vì nàng thực hiểu biết lý huấn lúc này căn bản không dám nháo ra sự tình gì tới, mặc dù hắn là thái tử, nhưng Phụng An Đế còn có vài đứa con trai đâu. Nhưng nàng không có việc gì, bên kia vi huyền ngưng thu được tuệ năng tiểu nhi cô báo tin, khi đến luôn luôn tự giữ hắn quăng ngã cái trung trà. Từ tiên sinh còn khó hiểu, như thế nào mới vừa rồi đại công tử nhìn tin cứ như vậy khí, hắn kinh sợ nói, chẳng lẽ là chúng ta ở phương Bắc Mạng lưới tình báo bị người phát hiện. Vi huyền ngưng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không phải. Hắn lại nhàn nhạt nói: Chúng ta này đi Thanh Châu muốn đem đại mãi mãi cũng mang lên, làm phiền tiền sinh thay ta an bài một vài. Dứt lời, hắn lại đi tìm Vi lão phu nhân, nói mình đi Thanh Châu muốn đem Ngọc Dung mang lên. Vi lão phu nhân đỡ chán, chúng ta già rồi, kinh không được ngựa như vậy thay đổi thất thường. Chương năm mươi Lấy lui làm tiến, canh hai. Lấy lui làm tiến, canh hai. Chúng ta tuổi lớn, cha ngươi này ấm lạnh luân phiên lại bị bệnh một hồi, đồ vật cũng ăn không vô. Trần Lão phu nhân là cái thấy nhi tử liền không buông tay người, đặc biệt là nhi tử thăng quan sau, nàng mới thảo muốn tới như vậy thiếu tiền bạc, đã sớm không thoải mái, cố tình con dâu là cái tì hưu, trước nay đều sẽ không cho các nàng nhị lão nhiều chỗ tốt, chỉ có cùng nhi tử thảo muốn. Dương triệu như mày, như thế nào không nghe phu nhân nói lên a? Trần Lão phu nhân nhịu nhịu cái mũi, chúng ta kêu mười rán dược, nàng như thế nào sẽ không biết? Người hàng năm bên ngoài, nàng là có thể lừa gạt liền lừa gạt. lời này dương triệu liền không lớn tin khá vậy biết được trần lao phu nhân là đòi tiền hắn từ bên hông gỡ xuống túi tiền từ bên trong cầm hai lượng bạc đưa cho trần lao phu nhân nhạ cái này cho ngài ta suốt ngày ở đại nội còn muốn chuẩn bị các nơi trong nhà mấy cái tôn tử còn phải đọc sách dung tỷ nhi ngày sau sinh sản trong nhà còn phải ra tiền ta nhưng không nhiều tiền trong nhà nhị lão liền cùng động không đáy giống nhau vô luận cấp nhiều ít đều ghét bỏ thiếu quả nhiên trần lão phu nhân cầm tiền nhanh nhẹn nhi đặt ở chính mình bên hông Mới phỉ nổ ngầm, các ngươi cũng là lừa gạt ta, kia Ngọc Dung gả chính là nhà nào a? Lần trước ta kia tôn nữ tế một chút liền cho ta 50 lượng, thật lớn mục tích, có thể so hai người các ngươi khẩu tử đối ta lương tâm nhiều, các ngươi còn lo lắng dung tỷ nhi sinh hài tử chuyện này, ta khuyên các ngươi nhưng đừng lo lắng nhân ra vì ra. Đang ở ngoài cửa chu thị nghe được lời này, lập tức cất bước tiến vào, vội văn nói, ngài còn cùng huyền ngưng thảo tiền. Nhà của chúng ta mặt đều phải bị các ngươi nhị lao cấp mất hết. Nàng Chu Thị trước nay đều là không tiêu ngạo không siềm lịnh, tuy rằng ra thế dòng roi trước quan đều so visa thấp, nhưng cho tới bây giờ đều là tự xưng là không cần visa từng đường kim núi chỉ, liền xính lễ đều kể hết về quá khứ. Không nghĩ tới cha mẹ chồng lại xả chính mình chân sau. Nàng cảm thấy chính mình lần đó đi visa, có thể hay không nhân ra visa người còn cảm thấy bọn họ kém một bậc đâu. Ngọc Dung vốn dĩ chính là cao gả, sống đủ không dễ dàng, những người này liền không thể hào hảo sao. lại nói trần lão phu nhân lặng lẽ lưu đi ra ngoài chu thị trừng mắt nhìn dương triệu liếc mắt một cái hồng con mắt đi chính đường dương triệu vội vàng đuổi theo lại đây xin lỗi nói ngươi làm sao vậy ai nha ngươi cũng đừng thương tâm cha mẹ ngươi còn như vậy ta là thật sự ở không nổi nữa nàng cảm thấy cha mẹ chồng quả thực chính là vô lại một chút cũng nhìn không tới cháu gái khốn cảnh lòng tràn đầy trong mắt chỉ có tiền bạc dương triệu bồi cẩn thận yên tâm đi lần sau tam dưa hai táo ta đều sẽ không cho hắn lại lôi kéo chu thị cánh tay đi vào nội thất chu thị mặt đỏ lên xô đẩy hắn một chút ngươi làm cái gì đâu ban ngày ban mặt mau chút đi ra ngoài dương triệu khụ một chút ngươi nghĩ đến đâu nhi đi ta là thật sự có việc cùng ngươi nói vẫn là sự tình quan quan con rể nga đó là chuyện gì con rể ít ngày nữa liền phải đi thanh châu đi nhậm chức thanh châu mãi nơi khổ hàn chúng ta nữ nhi bị đưa đi mặc vân am chung dưỡng thai sợ là còn không biết hiểu chu thị trong mày Con rể như thế nào sẽ điều đi Thanh Châu, hắn không phải kinh triệu thiếu doãn làm hảo hảo, này còn chưa mãn một năm đâu, như thế nào liền phải đi cái loại này đất cần sỏi đá. Ngươi nói một chút, hắn có phải hay không chọc người nào a? Chọc người nào? Dương triệu gai gai đầu, ta đây cũng không biết. Ngươi cũng biết, ta từ trước đến nay chỉ ở hoàng hậu bên cạnh người bảo hộ nàng, mỗi ngày hạ giá trị liền ra tới, cũng không biết như vậy chút. Thôi thôi, hỏi ngươi cũng là hỏi không. Chu thị nghĩ nghĩ, lại vội la lên. ngọc dung sẽ không cũng muốn đi theo đi đi nhậm trước đi nàng là lo lắng khẩn dương triệu xua tay kia đương nhiên không có khả năng hoàng hậu nương nương đều nhận lời ta ngày sau sẽ thưởng thưởng triệu kiến ngọc dung lấy kỳ ân sủng lại nói thanh châu cái loại này đất cần sỏi đá ngọc dung cũng không như vậy ngốc đi khó nói a chu thị thở dài phu thê hai người đang nói bên ngoài nói vi huyền ngưng tới chu thị thầm nghĩ thật đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến vi huyền ngưng xưa nay tới cửa liền không tay không Hôm nay càng là hộp quà đôi lương chừng núi cao. Chu thị không khỏi nói, ngươi lại đây liền tới đây, như thế nào liền lấy nhiều thế này đồ vật tới. Thật là không cần. Lần sau ngươi muốn còn như vậy, cũng đừng tới, khách khí như vậy làm cái gì. Lễ hạ với người tất có sở cầu, nhưng vi huyền ngưng không phải cái loại này. Ngay từ đầu liền nói ta muốn quải chạy ngươi khuê nữ đi đất cằn sỏi đá vân vân, ngược lại làm ngược lại, vốn là chuẩn bị chờ dung dung sinh sản, ta rốt cuộc còn có thể bồi ở bên người nàng. chỉ là ta ít ngày nữa muốn đi thanh châu, ngày sau dung dung bên kia còn nhiều lao nhạc phụ mẫu chăm sóc, hắn còn đứng dậy làm cái ấp, chu thị vội nâng dậy hắn, thầm nghĩ, cũng may ngươi không muốn ta nữa nhi cùng đi, nàng cũng không khỏi quan tâm con rể, như thế nào điều đi như vậy xa địa phương, muốn hay không chúng ta cùng hoàng hậu nương nương nói nói, tuy rằng chúng ta cũng đệ không thượng nói cái gì, nhưng tóm lại là tốt, vi huyền ngưng vội nói, thỉnh nhạc mẫu vạn không thể lấy tiểu tế đi cầu chuyện gì, từ xưa lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. chỉ là ta không yên lòng rung rung liền sợ nàng đã biết muốn cùng ta cùng đi ta là tưởng nhạc mẫu ngày mai có thể cùng ta cùng đi mặc vân nam hảo hảo khuyên nhủ dung dung cái này xưng hô nhưng thật ra thực thân mật chu thị rốt cuộc là nữ nhân thận trọng chút nàng nhà mình kêu ngọc dung đều là kêu dung tỷ nhi còn chưa từng có kêu điệp từ rung dung con rể kêu như vậy thân thiết xem ra hai vợ chồng cảm tình thực hảo hắn là sợ nữ nhi không muốn lưu lại đi nhưng chu thị cũng không thể trực tiếp đồng ý ngược lại còn nói này phu sướng phụ tùy ngươi nếu đi thanh châu ngọc dung vốn nên cùng ngươi cùng đi chính là nàng có thân mình vì trong bụng hải tử ngươi thả yên tâm ta sẽ hảo hảo khuyên nàng vi huyền ngưng trên mặt nhận lời xuống dưới chợt lại khổ sở nói ta này vừa đi liền không biết năm nào mới trở về chúng ta phu thê tuy rằng thành thân thời gian đoạn nhưng chúng ta chưa bao giờ hồng quá mặt khó được hắn một đại nam nhân thổ lộ tiếng lòng chu thị lại lù lù bất động mặc kệ nói như thế nào nữ nhi vẫn là lưu tại kinh đô tốt nhất Bất quá, còn hảo nàng đối nữ nhi có tin tưởng. Ba người lại hàn huyên vài câu, vi huyền ngưng mới cáo từ, như thế, tiểu tế liền đi trước, ngày mai ta người tới thỉnh nhạc mẫu qua đi. Chu thị gật đầu, hảo. Hắn lại đối dương triệu nói, cố ý mua tốt nhất rượu cấp nhạc phụ, tiểu tế ngày sau không ở nhạc phụ dưới gối hiếu thuận, hứng ngài cùng nhạc mẫu nhiều hơn trân trọng. Dương triệu cũng nhịn không được than khởi khí tới. vi huyền ngưng đi nhanh đi ra ngoài, trong lòng tin tưởng tràn đầy. nếu là hắn trực tiếp lại đây làm ngọc dung tùy hắn cùng đi tia nhạc phụ mẫu tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngược lại còn cảm thấy hắn ích kỷ lấy lui làm tiến nhưng thật ra cực hảo đến nỗi ngọc dung hắn vẫn là đặt ở bên người làm thỏa đáng lý huấn quả thực là đúng là âm hồn bất tán thực a lại nói ngọc dung bên này đồ ăn sáng vừa mới dùng xong một chén tố mặt này đó tố mặt làm cực hảo mặt trên thả không ít nấm hương thoái đặc biệt tươi mới có một loại nấm loại đặc có thiên vị thậm chí liền canh cũng thực tiên lại không dầu mỡ còn có rau dại bao sao ta còn muốn ăn một cái ở vi visa thời điểm vi huyền ngưng không yêu ăn bánh bao ngọc dung tự nhiên cũng không nhiều lắm ăn hiện tại nơi này bánh bao quá ngon miệng nàng nhịn không được sờ sờ chính mình bụng chính mình vì chính mình bịa giải nàng chính là vì bảo bảo ăn nha tuyết bạch đang chuẩn bị đi lấy thời điểm lại đi vòng vèo trở về nói đại mãi mãi thông gia thái thái cùng chúng ta đại công tử đều tới liền ở minh khê đường nơi đó đại công tử nói làm ngài qua đi đâu cầm hào chút điểm tâm tới sợ là cố ý tới xem ngài vi huyền ngưng tới rồi ngọc dung chạy nhanh buông chén đũa lại cùng bích đào nói ngươi đem ta kia kiện đỏ bừng sắt xiêm y để lấy tới còn có đem ta kia phúc đồ trang sức lấy tới tuy rằng thúc dục khẩn ngọc dung vẫn là an diện hảo qua đi bích đào lặng lẽ khen nói ngài thật là đẹp mắt còn hảo ta trên mặt không trường cái gì đốn nếu không còn phải xoa phấn liền phiền thoái nàng hưng phấn tới rồi minh khai đường vừa lúc nhìn đến chu thị cùng vi huyền ngưng vi huyền ngưng hôm nay xuyên thực tố nhưng là ngọc thụ linh lang phong tư xa xôi mẫu thân phu quân nàng dẫn theo làn váy liền chạy tới bị vi huyền ngưng mắt tật tay vội đỡ như thế nào như vậy cấp chúng ta cũng sẽ không xoay người liền đi ngọc dung cười nói hồi lâu chưa thấy được người nhà rất nhớ ngươi nhóm nàng thiếu chút nữa liền tố nỗi lòng còn xinh đẹp đến chu thị nàng lại lôi kéo chu thị tay hỏi nương ngày ngày gần đây còn hảo đi nữ nhi mỗi ngày tưởng ngài lời này chu thị cũng không tin Mới vừa rồi nữ nhi trong mắt chính là chỉ có nàng kia hôn phu. Này nam nhân à, Pham là đẹp điểm, liền câu tiểu cô nương che già mang mọc, bất quá đâu, Ngọc Dung nhất quán ở đại sự thượng ổn được, Chu Thị như thế không lo lắng. Ngọc Dung à, là cái dạng này, con rể điều lệnh đã xuống dưới, muốn đi thanh châu nhập quan, thanh châu khổ hẳn, ngươi lại có thai, vốn dĩ thân thể của ngươi cũng không phải thực hảo, con rể tưởng ngươi lưu tại trong kinh. Chu Thị đoạt ở vi huyền ngưng phía trước nói, Ngọc Dung thế mới biết chuyện này. Nàng nhìn về phía Vi Huyền Ngưng, thật sự sao? Ngươi muốn đi Thanh Châu, đây là vì sao? Nàng nhớ rõ Vi Huyền Ngưng sai sự làm không tồi a. Ai biết Vi Huyền Ngưng cười khổ, từ xưa lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Hắn lại thở phào nhẹ nhõm, quá mấy ngày ta liền phải khởi hành, ta đã cùng tổ mẫu nói, lại quá nửa tháng khiến cho người tới đón ngươi trở về, cũng làm ơn nhị thẩm làm nàng chiếu cố hảo ngươi, ngươi hết thể thả yên tâm, nếu có việc nhi liền viết thư cho ta. Thoại bản tử cũng vơ vét không ít phóng trong nhà. Ngươi trở về là có thể nhìn. Dứt lời lại nhỏ giọng nói, ta thể mình đặt ở ngươi án thư tả ô Đông, đem Chu la cũng để lại cho ngươi, Chu la là ta phải dùng người, ngươi có cái gì không thể đối người ngoài ban sai sự, đều có thể phân phó hắn đi làm, không cần lo lắng, lại có. Hắn càng nói, Ngọc Dung liền càng ngày nấy, hắn cũng đối nàng thật tốt quá đi. Đừng nói nữa, ta muốn đi Thanh Châu, đi theo ngươi mới là một cái ra sao. Ngọc Dung cười nói, nàng vẫn là thích cùng Vi Huyền Ngưng ở bên nhau. ở mặc vân am mới phân biệt như vậy mấy ngày nàng đều đã rất khó ngao huống chi là đi thanh châu đã nhiều năm a chu thị vội nói xem bảo dung tỷ nhi ngươi lớn bụng như thế nào tàu xe mệt nhọc a xảy ra sự tình nhưng làm sao bây giờ con rể đây là vì ngươi hảo ngươi cũng không thể ngớ ngẩn a hải tử mới là quan trọng nhất không hắn sẽ hộ hảo ta chúng ta thượng mặc vân am thời điểm hắn đều là ôm ta đi bước một đi lên tới cho nên mặc dù đi địa phương khác hắn cũng sẽ hộ hảo ta Ngọc Dung không thích nghe cái gì hài tử là quan trọng nhất, kiếp trước nàng kêu ba cái hài tử mỗi người đều có thí mâu chi tâm, nhưng không coi là cái gì hảo. Khó được vi huyền ngưng đối nàng tốt như vậy, nếu không có hắn mềm lòng, cũng sẽ không giết hổ phản bị hổ hại, đây đều là vì chính mình. huống hổ, hổ, nàng cũng không nghĩ rời đi hắn. Phụ quân, ta liền phải đi theo ngươi đi. Vi huyền ngưng vẻ mặt khó xử, Chu thị hừ lạnh một tiếng, âm thầm nhìn con rể liếc mắt một cái, thấy hắn không có lại khuyên, trong lòng cái gì đều minh bạch. Nàng Liên nói này đẹp nam tử là nam hồ ly tinh, liền chính mình nữ nhi đều trúng chiêu. chương 52 Có chung vinh dự, canh một, có chung vinh dự, canh một. Dung dung, ngươi vẫn là lại suy xét một chút đi. Tuy rằng ta cũng luyến tiếp ngươi, nhưng là ngươi lưu tại trong kinh là tốt nhất. Vi huyền ngưng còn ôn nhu khuyên bảo Ngọc Dung. Ngọc Dung lại kiên quyết nói, ta ý đã quyết, đi theo ngươi đi, ngươi liền không cần lại khuyên ta. Chẳng lẽ ngươi cố ý tưởng ta không đi theo đi, ngươi đi hái hoa ngắt cỏ không thành. Lời này đem vi huyền ngưng cho cười, vội nói, ta nào dám a, đều là vì ngươi thân thể suy nghĩ sao. Ngọc Dung liền nhịn không được nói, vậy ngươi làm ta cùng ngươi cùng đi đi. Ta không có việc gì, hiện tại thai cũng ổn, thân thể của ta nhất quán cũng không suy nhược, huống hổ có thể ngày ngày cùng ngươi ở bên nhau, ta vốn là cao hứng. Nàng nói xong còn nhịn không được kéo vi huyền ngưng tay, bởi vì hắn tay phi thường đẹp, thon dài lại cốt cách rõ ràng, rồi lại đặc biệt tấm áp. Tiểu phu thê không coi ai ra gì kề thai nói nhỏ. chu thị tuy rằng nghe không rõ ràng lắm các nàng đang nói chút cái gì nhưng đại để là biết chút sợ lại là con rể lại ở đàng kia mê hoặc nhưng chuyện này là kẻ muốn cho người muốn nhận chu thị cũng quản không được nữ nhi rất nhiều lập tức nói định vi huyền ngưng toại làm nha đầu các bà tử thu thập hỏng xiềng phải về vi ra đi ngọc dung ở mặc vân am trung duy độc cùng đảo phu nhân quan hệ không tồi toại cùng vi huyền ngưng nói vị kia đảo phu nhân cùng ta thường ngày ở chung không tồi ta muốn đi cùng nàng từ biệt vi huyền ngưng sủng Nịch nói thật lợi hại như vậy mấy ngày liền giao cho bằng hữu chính là cùng nhau có thể nói nói mấy câu thôi Ngọc Dung thích hắn như vậy có chung vinh dự bộ dáng giống như chính mình rất nhỏ một chuyện nhỏ với hắn mà nói đều là chuyện rất trọng yếu mau đi đi Vi Huyền Ngưng vô vô nàng bả vai ân nhìn nàng sung sướng bóng dáng Vi Huyền Ngưng đối Chu Thị làm vay chào mới ngồi xuống Chu Thị hừ lạnh một tiếng nhưng lại biết này cũng chẳng trách con rể, đều là nữ nhi chính mình muốn đi là chính mình nữ nhi ý chí không kiên định hai người lòng mang quỷ thai ngồi phảng phất nhập định ngọc dung đem sáng nay vi huyền ngưng lấy lại đây điểm tâm hàng khô cầm không ít đi cấp đảo phu nhân thuận tiện từ biệt ta phu quân muốn đi thanh châu đi nhậm trước, hắn là muốn cho ta đại ở kinh thành chỉ là ta tưởng tùy hắn đi nhậm trước, cho nên hôm nay sợ muốn ly khai ngươi cùng ta thường ngày liền sự hảo tôi ngày xưa hôm nay tới từ biệt thuận tiện có ta phu quân lấy lại đây một ít điểm tâm đồ bổ ngươi thả nhận lấy ai ngươi này vừa nói đi à ta nơi này liền cái bạn nhi đều không có thật là thế sự biến ảo nhiều nhưng ta biết phu sướng phụ tùy là tốt nhất nhưng ngươi thật sự không cần khách khí như vậy đào phu nhân nắm lấy ngọc dung tay rất là không tha vị này vi đại mãi mãi trời sinh tính cách cực kỳ ôn nhu liền nàng nữ nhân này đều yêu thích cùng nàng nói chuyện thanh âm lại cực kỳ nãi nhu tuy rằng xuất thân nhà cao cửa rộng lại nửa điểm không lay động cái giá thiện giải nhân ý đều nói vi huyền ngưng như thế nào như thế nào xuất chúng nhưng nàng nhưng thật ra cảm thấy vi đại mãi mãi mới là thật sự chọc người chịu mến Ngọc Dung lắc đầu, không có gì, ta đợi chút liền phải xuống núi, cũng là hẳn là, ngày thường ta cũng chật ngươi không ít thứ tốt đâu. Đào Phu nhân lại khách khí một phen, Ngọc Dung lại cùng nàng nói một hồi lâu tử lời nói mới cáo tử. Vừa ra Amôn, Vi huyền ngưng còn chờ ở chỗ này, hán núi Ngọc Dung nói, ta biết nhạc mẫu còn có chuyện khác, cho nên ăn bài nhạc mẫu đi trước đi trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngọc Dung còn có điểm mất mát, hồi lâu chưa thấy được ta nương, còn chuẩn bị cùng nàng ôn chuyện, không ngờ nàng liền đi rồi. vi huyền ngưng nắm tay nàng nói ta bồi ngươi đi xuống đi thôi hảo trở lại vi ra sau ngọc dung đi trước cấp các trưởng bối thình an vi lão phu nhân thấy nàng khí sắc hồng nhuận chút không khỏi cười nói xem ra này mặc vân am phong thủy thật sự không tồi lúc này mới mấy ngày liền sắc mặt hồng nhuận rất nhiều chu tử anh nhìn về phía dương ngọc dung nàng hôm nay một thân đỏ bừng xăm váy màu trắng giải lủi choàng đặt hai cánh tay chi gian trên đầu bất quá là trải cái linh xà búi tóc cắm một con bộ diêu. thoạt nhìn lại là da thịt lưu quang nhìn quanh rực rỡ tuy là ngày thường chu tử anh tự giác chính mình tướng mạo không tầm thường nhưng ở nàng trước mặt như cũ tự biết xấu hổ lại nghe ngọc dung nói đa tạ ngài quan tâm ta lần này xác thật ăn uống rất tốt thân thể cũng hảo rất nhiều cho nên tưởng bồi phu quân đi thanh châu đi nhậm trước chỉ hận không thể hầu hạ ở trưởng bối trước mặt tôn tử này nàng là không nghĩ tới dương ngọc dung cư nhiên chính mình yêu cầu bồi vi huyền ngưng này thật là kiếp trước cái kia thủ đoạn sắc bén bức lý huấn vô nghĩa nữ nhân sao Bộ dáng này mãn đầu vóc chỉ có tình tình ái ái nữ nhân, chính là thật sự chỉ biết cùng nữ nhân mất mặt. Vì lão phu nhân thầm nghĩ, ta là ước gì ngươi lưu lại, nhưng là ngươi kia tình thẩm ý thiết hôn phu cho ngươi đi, cùng ta không quan hệ. Nhưng lão nhân ra trên mặt sẽ không lộ ra mảy may, còn nói, này đi thanh châu đường xá xa xôi, ngươi then cửa nhũ mô bà tử đều tìm hảo, trên đường nhất định phải lưu tâm chút. Ngọc Dung gật đầu, tổ mẫu nói chính là, thôi, các ngươi vừa mới trở về, đi trước nghỉ ngơi đi. Vì lão phu nhân thấy tôn tử đã có không kiên nhận dấu hiệu, tọa đuổi rồi đi. Vi huyền ngưng liền mang theo Ngọc Dung trở lại ngô đồng Uyển, Ngọc Dung vừa trở về liền vội la lên, không phải nói cho ta chuẩn bị hảo chút thoại bản tử sao. Ngươi để chỗ nào, như thế nào không nhìn thấy. Cô nương này, liền nhớ thương thoại bản tử. Hắn bất đắc dĩ cười nói, ở ta thư phòng nơi đó, ngươi thả trước đường nhìn, lúc này nếu toàn bộ nhìn, đến lúc đó lữ đồ nhàm chán, lại dùng cái gì tống cổ đâu. Mau tới nơi này ngồi. làm ta hảo hảo xem xem hắn vừa nói hảo hảo xem xem còn cẩn thận đoan trang nàng mặt ngọc dung vội vàng dùng tay háo che khuất ta liền đồ điểm son môi không có ăn diện ngươi đừng nhìn vi huyền ngưng đem nàng ôm ở chính mình trên đùi đẹp thực ngươi nói chúng ta tuấn nam mỹ nữ có phải hay không đặc biệt dễ dàng yêu nhau nha ta cảm thấy chúng ta ở bên nhau chúng ta nhớ tới một trăm thoại bản tử tình tiết ngọc dung bỗng nhiên nói hắn ánh mắt như vậy biểu tình ngọc dung đều nhịn không được thẹn thùng vi huyền ngưng bật cười nào có như vậy, này thiên hạ người đều xem mặt tới cho thê, dứt lời lại nâng lên ngọc dung cầm nói, bất quá ta còn là thật cao hứng, ngươi có thể cùng ta cùng đi thanh châu, bởi vì phu thê chi gian chính là muốn đồng cam cộng khổ a, huống hồ ta cũng là thật sự không nghĩ rời đi ngươi. Ngọc dung chui vào hắn ngực, đặc biệt tưởng hắn, u hương tức thì tập nhập vi huyền ngưng xoang mũi lại não, hắn cảm thấy chính mình đều không thể nhúc nhích, thấy vi huyền ngưng nửa ngày đều không nói lời nào, ngọc dung mới ngẩng đầu lên, kéo xuống hắn mặt. Thuôn một cái, làm sao vậy? Đều không nói lời nào. Lại thấy vi huyền ngưng mỉm cười nhìn nàng, ta chỉ là tưởng Ngọc Dung như vậy hảo, còn hảo ta phải đi, nếu là bị người khác được, ta không biết có bao nhiêu hối hận. Lời này làm Ngọc Dung rất là khẩn trương, nàng cùng Lý Huấn gặp mặt một chuyện vẫn luôn gạt mọi người, liền bên người Nha Hoàn cũng không biết, nàng không muốn nói ra chính là cảm thấy vô cần phải nói. Nhưng vi huyền ngưng trong lời nói cố ý, tựa hồ là đã biết, nàng tưởng, này cũng khó trách như vậy vô cùng lo lắng muốn đem nàng mang theo trên người nhưng chuyện này nói hay không đâu chương 53 truy thủ canh hai truy thủ canh hai nhưng có đôi khi thẳng thắn thành khẩn cũng không tốt liền tỉ như nàng vốn là cự tuyệt giang hạ vương lý huấn lại chuyện xưa nhắc lại ngược lại làm vi huyền ngưng khó làm người vạn nhất hắn luẩn quẩn trong lòng đi đối phó lý huấn nhưng như thế nào cho phải hiện giờ địch cường ta nhược càng hẳn là dấu tài mới là ngọc dung chỉ bình tĩnh nhìn vi huyền ngưng Người khác là đến không đi ta, chúng ta là trời cao chú định nhân duyên, ai đều hủy đi không tiêu tan. Đây cũng là huyền chuyển nói cho Vi Huyền Ngưng, Lý Vấn căn bản hủy đi không tiêu tan. Người thông minh nói chuyện, một điểm liền thấu, Vi Huyền Ngưng cười nói, đúng vậy, chúng ta là thiên định nhân duyên. Vi Huyền Ngưng lần này đi đi nhậm chức Thanh Châu mối vận sự, đây là cái khổ sai sự, ai đều biết Thanh Châu tư mối phiến rất nhiều, thả nhiều lần cấm không ngừng, thậm chí triều đỉnh quan viên đa số thu nhận hối lộ đều đến từ chính này đó tư mối phiến. quan lại bao che cho nhau sở hướng dâng lên, lên giả bất quá một hai phần mười thôi này đó diêm băng người dưỡng rất nhiều mối đinh mỗi người đều là tàn nhẫn nhân vật bởi vậy vi huyền ngưng quyết định sớm ngày khởi hành vi tướng cũng tán đồng nhi tử cách làm ngươi sớm ngày qua đi cũng sớm hiểu biết chẳng huống lần này hoàng đế này ý chỉ hạ thức cấp, nhưng tục ngữ nói rất đúng hướng dẫn theo đà phát triển cũng chưa chắc không phải chuyện tốt nhi tử cũng là như vậy tưởng vi tướng nhìn hắn một cái lần trước thất thủ phải gặp như vậy kết quả vi phụ hộ trụ ngươi nhất thời, rốt cuộc hộ không được ngươi một đời. hắn không khỏi cảm thấy nhi tử khuyết thiếu tàn nhẫn, thất bại một lần nên thừa thắng xông lên, trước đoạn rất tân hoàng một cái cánh tay, lại chế tạo nội loạn, thật tốt kế sách. ra. Nhi tử lại ngày kế còn lấy lòng với tân hoàng, làm ngụy trọng đỉnh tìm ra hung thủ, vốn là quạt gió thêm tuổi một hồi cho hay, toàn bộ lãng phí. nhìn xem nhân ra dưỡng nữ nhi, vài câu lời hay liền xoay chuyển tình thế. hắn là đố thị khó sinh sinh hạ tới nhi tử, sinh hạ tới khi. ốm yếu cực kỳ tóc máu đồ tế nhuyễn thưa thớt bà mụ liền đã từng nói qua như vậy nam nhân thực dễ dàng mềm lòng Vi tướng đối này khịt mũi coi thường con hắn nhất định sẽ cùng hắn giống nhau thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thiết huyết ý chí sát đá quả nhiên theo vi huyền ngưng lớn lên hắn mỗi chuyện đều làm thực hợp hắn tâm ý lại cố tình ở quan trọng nhất đại sự thượng thất thủ muốn hắn như thế nào không oán. vi huyền ngưng chính xác là nhi tử ngày sau nhất định càng thêm cẩn thận ân nếu thu thập hảo liền mau chóng lên đường đi bởi vì lên đường thức cấp ngọc dung cũng chỉ huy mọi người thu thập hỏng xiềng lần này mang đi nha đầu bà tử nhũ mẫu tổng cộng hơn 10 người thanh châu mà lãnh đại mao xiêm y hay mang nhiều còn lại nhiều vô số như thuốc viên bệnh thương hàn phương thuốc thậm chí là trong xe ngựa dùng đệm giường đều kể hết mang tể nàng tuy rằng không lớn am hiểu trung nghệ chính là thực sẽ an bài ta nghe nói cái loại này hồ bánh thực dễ gửi các ngươi làm bếp hạ nhiều làm chút hồ bánh lại có còn có khoai lang đỏ cũng phóng một đâu mỗi lần ngao cháo khi thay ta phóng chút Đến nỗi chân giò hơn khói, gà con cùng hong gió chi vật toàn bộ thu hảo, lại có, đem bạc vụn nhiều sưng chút. Bích Đào từng cái ghi nhớ, lê nhụy nhưng thật ra cảm thấy thực thần kỳ, còn lén hỏi Bích Đào, đại ngoại mãi ở khuê trung liền ra quá xa nhà sao? Như thế nào hiểu nhiều như vậy? Bích Đào có trung vinh dự nói, chúng ta đại ngoại mãi là tú tài không ra khỏi cửa, có thể biết được thiên hạ sự, nàng từ trước đến nay tay không rời sách, gần đây nhìn hảo chút thanh châu địa phương trí, nói thật. chúng ta đại mãi mãi cũng liền mệnh ở là nữ nhi thân nếu không nàng nếu là khoa cử a nói không chừng chính là cái trạng nguyên cũng nói không chừng a như vậy hậu thư chúng ta đại mãi mãi xem một lần là có thể đọc lầu lầu đâu kia thật đúng là không bình thường lê nhụy không khỏi cười nói nếu là đại mãi mãi là nam nhi thân lại là như vậy dung mạo kia chúng ta kinh đô tiểu nương tử chẳng phải là các đều chỉ mong dương lang muốn chết ra các ngươi lên mặt mãi mãi vui đùa. tuyết bạch tiến vào cười lắc đầu Bích Đào cùng Lê Nhụy ngày thường đều là đại á đầu, rất là ổn trọng, khó được vui đùa vài câu, không khéo bị tuyết bạch thấy, hai người tự che không nói. Gom thích đáng sau, Vi Huyền Ngưng liền tuyên bố muốn đi ra ngoài, Ngọc Dung ngồi ở nhất rộng mở trên xe ngựa, ngồi trên đi một chút chấn cảm đều không cảm giác được, bên trong thả thoại bản tử điểm tâm, một ông nước suối, còn có Vi Huyền Ngưng tiếp khách, Ngọc Dung một chút cũng không cảm thấy mệt. Muốn hay không ngủ một lát, liền dựa vào ta ngủ đi. Vi Huyền Ngưng chỉ chỉ chính mình bà vai. Lại thấy Ngọc Dung lắc đầu, không được, lúc này mới lên không bao lâu đâu, mẹ ta nói làm ta ban ngày không cần ngủ lâu như vậy, nếu không ngày đêm điên đảo ngược lại đối thân mình không tốt. Chu Thị tới đưa nàng đi ra ngoài, lại nhải nói rất nhiều lời nói, ước chừng là sợ nàng khổ sở, không đành lòng nói phân biệt chi ngôn. Nhưng là đại gia nhất để ý vẫn là nàng thân thể, này đi Thanh Châu, đường bộ ít nhất hai tháng, màn trời chiếu đất, nàng thân thể đơn bạc, liền sợ nàng xảy ra chuyện gì. chỉ là vi lão phu nhân bởi vì tôn tử yêu cầu, sẽ không nói thêm cái gì, chu tử anh là mẹ kế, duy độc Trần thị khuyên vài câu, nhưng nàng rốt cuộc cũng làm không được vi huyền ngưng chủ, phàm là vi huyền ngưng nói yêu cầu thê tử đi, nàng liền sẽ không lại lắm miệng. Vừa mới lên đường, Ngọc Dung nhớ tới các thân nhân, không khỏi có vài phần thương cảm, cũng không biết khi nào mới có thể tái kiến mẫu thân cùng thím còn có tổ mẫu. Vi Huyền Ngưng an ủi nói, sẽ trở về, ngươi cứ yên tâm đi. Màn đêm buông xuống liền ra kinh đô. Xúc lên màn xe chứng kiến chi cảnh sắc cơ hồ đều làm Ngọc Dung phảng phất thực cảm thấy hứng thú. Ba ngày giống nhau Vi huyền ngưng là cùng các phụ tá ở một chỗ, hoặc là chỉ cần chính mình ở một chiếc xe ngựa thượng, tuy rằng là phu thê, nhưng cũng không thể suốt ngày ở bên nhau. Như vậy sẽ làm người khác cảm thấy hắn xa vào khuê phòng chi nhạc. Ngọc Dung như cũ rất ít yêu cầu cái gì, mỗi ngày chính là ở trong xe ngựa làm bọn nha đầu bồi nói nói nhàn thoại, phảng phất trên đường liền không có người này giống nhau. Vi huyền ngưng các thuộc hạ cũng thực vừa lòng Lần này nhiều gia tăng rồi Đại Nãi Nãi, vẫn là vị thai phụ, âm thầm đi theo bộ khúc liền tăng nhiều rất nhiều, cũng không phải không người xem vào chỉ là mọi người đều không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc vi huyền ngưng là tương lai vi gia gia chủ, xây dựng ảnh hưởng rất nặng. huống hồ Đại Nãi Nãi là hoàng hậu chất nữ, nay phụ càng là hoàng hậu gần hầu, bọn họ cũng sợ cái gì tin tức để lộ ra đi liền không hảo. Hiện giờ Dương Thị như vậy an phận chính là không thể tốt hơn. Đại công tử không chịu vương Đại Nãi Nãi. nhưng là bọn họ nên phòng bị còn phải phòng bị, đây chính là tướng giao ý tứ. Nhưng bọn hắn thực khoái ý tư đến, cái này đại mãi mãi cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Lại nói tới rồi Lục Châu dịch quán, nơi này là phương Bắc lớn nhất dịch quán, lui tới chi quan viên như cá giết qua sông, vi huyền ngưng cùng Ngọc Dung tiến vào khi, đã chiều hôm chính đủng, dịch thừa không lưng dẫn các nàng tiến vào, Ngọc Dung buồn ở trên xe ngựa nín thở, toại chưa từng mang mũ có rẻm nàng bản nhân từ trước đến nay quang thải chiếu nhân, tại đây dịch quán. mặc dù là chiều hôm chính đúng, vừa tiến đến liền hấp dẫn không ít người ánh mắt lưu luyến. bữa tối là dịch thừa đưa lại đây, kia dịch thừa còn bồi tiểu tâm nói: "vi đại nhân, chúng ta nơi này rượu và thức ăn giản mỏng, ngại nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ a." vi huyền ngưng nói thanh không dám. lại thấy mới vừa rồi còn bưng ý cười ngọc dung lại mặt trầm xuống tới, này rượu và thức ăn ngươi trước đến một ngụm thử xem. bốn phía hầu hạ nha đầu rất ít thấy ngọc dung như vậy, dịch thừa còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm, lại thấy ngọc dung đứng lên. trâm trọng nhìn hắn như thế nào còn muốn người đảo tiếng ngươi trong miệng sao dứt lời đã lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế liền cắm một phen đến ở kia dịch thừa trong bụng Bực này biến cố làm vi huyền ngưng trực tiếp sợ ngây người bọn nha hoàn càng là kinh hoàng lại bị ngọc dung giống lên một tiếng hoảng cái gì lê nhụy ngươi lấy tay phước rượu ở trên mặt hắn khấu lộng hạ lê nhụy không dám không nghe, lập tức làm theo chỉ thấy mới vừa rồi ngã vào vũng máu trung dịch thừa trên mặt lại là dán một tầng hơi mỏng Mọi người kinh hãi. Lúc này Vi Huyền Ngưng mới kinh ngạc, bọn họ cư nhiên động thủ như vậy sớm. Ngọc Dung lanh sẩn, nơi này là lục châu hoàng cảnh, chúng ta nếu là chết ở chỗ này, cũng cùng thành châu không quan hệ. Phú quân, nay chỉ là đệ nhất ao, ngươi cũng không thể xem thường những người này. Ở nàng xem ra, Vi Huyền Ngưng làm quan cũng không mấy năm, tuy rằng xuất từ thế ra, trong nhà làm quan người vô số, nhưng hắn như cũng là xem nhẹ nhân tâm hiểm ác, mà nàng năm đó, phải bị ám sát giả vô số. Thân sinh nhi tử đều có thể đưa độc dược đến bên bờ, cho nên vô cùng cảnh giác, kia dịch thừa vừa tiến đến, Ngọc Dung cũng đã phát hiện không đúng. Nhưng chung quanh những cái đó ngày thường đối nàng có gì cái gì phụ tá cấp dưới lại đều cùng người chết giống nhau, nay cũng khó trách Vi Huyền Ngưng đợi trước làm đoàn mệnh quỷ. Vi Huyền Ngưng lập tức hô bộ khúc lại đây, thực mau đem người xử lý rớt, hôm nay ở bên trong nha hoàn, Ngọc Dung chỉ phân phó các nàng, các ngươi cần phải đến hảo hảo làm việc, ngày sau có thể vào khẩu chi vật, cần tự mình nhìn chằm chằm. nếu là bị ta phát hiện có không lo tâm giả này đường xá thượng bệnh chết một hai người cũng đúng là bình thường lê nhụy cùng tuyết bạch dọa vội quỳ xuống chính là bích đảo cùng tịch mai cũng bị kinh quỳ xuống đứng lên đi ngày sau cảnh dắt chút ngọc dung liếc xéo các nàng này mấy cái nha đầu phản phất hôm nay làm ác mộng giống nhau kia huyết ào ạt từ kia giả dịch thừa trong bụng chảy ra cầm đao đúng là ngày thường nói chuyện đều sẽ không lớn tiếng đại nãi mãi nhưng làm thai phụ đại nãi mãi lại như nhau văng tích phảng phất càng thêm chấn định thậm chí so đại công tử còn muốn chấn định nửa đêm vi huyền ngưng mới trở về lúc này ngọc dung đã ngủ say hơn nữa không chút không thích hợp hắn chưa bao giờ nghĩ tới ngọc dung thế nhưng trên người đeo truy thủ hơn nữa phản ứng cực nhanh thậm chí thẳng cắm người nọ trái tim những người đó cũng không dám trực tiếp độc chết hắn nhưng hạ chút mạn tính độc rồi lại khó điều tra ra 10 ngày nửa tháng thân thể hư hao cực đại hắn lại sợ đánh thức ngọc dung chỉ có thể âm thầm suy tư lại thấy trong bóng đêm một đôi ấm áp tay cầm hắn Vi huyền ngưng lúc này mới hồi nắm qua đi. Ngươi không có việc gì đi. Ngọc Dung lo lắng hỏi, sợ hôm nay nàng quá tàn nhẫn, làm sợ hắn. Lại thấy vi huyền ngưng tự dễ ước, hôm nay nếu không có là ngươi, sợ là ta đã rơi vào hiểm địa. Ta còn thường xuyên tự cho là thông minh, tưởng kia nho nhỏ dịch thừa chỉ biết định vợ ta vì ra, không ngờ. Ngọc Dung tiếp nhận lời nói tới, ăn một hố liền trường một trí. Năm đó Lý Huấn Hậu cũng có vị mỹ nhân, sinh hết sức đáng yêu, khó được nàng động lòng chắc ẩn. cùng kia mỹ nhân chố không tồi thậm chí xả thân cứu nàng một lần làm ngọc dung đối nàng buông cảnh giác không từng tưởng nguyên nhân chính là vì buông cảnh giác nàng trưởng tử liền thiếu chút nữa bị hại khi đó nàng liền biết người trong thiên hạ toàn không thể tin càng là đáng yêu đáng thương đối nàng càng tốt liền càng là có điều đồ càng không nói đến là không quen biết người cần nhiều một tầng phòng bị nhưng đồng thời nàng đối vi huyền ngưng sở di ôm chặt hảo cảm cũng đúng là bởi vì nàng đối vi huyền ngưng tới nói không có bất luận cái gì ích lợi Hắn lại như cũ ôm nàng thành hôn. Chương 54. Hào hận, canh một hào hận, canh một Dung Dung muốn đi lên. Vi Huyền ngưng thấy thê tử ngủ say bộ dáng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên trán vài sợi tóc đen bướng bỉnh ở nàng chân bóng trên trán, hắn dùng tay điểm điểm nàng bướng bỉnh cái mũi nhỏ, lại bị nàng phất hai, trong miệng không biết lầu bầu cái gì. Hắn nhịn không được cười khẽ ra tiếng, "Dung Dung, ngươi lại không đứng dậy, Thái Dương đã có thể muốn phơi mông." Như thế, Ngọc Dung mới mở to mắt, Nhưng là thấy vi huyền ngưng thấu thân cận quá, nàng lại ngượng ủng rốt cuộc trong mắt còn có cấu vật chính mình còn chưa khiết nha sợ chính mình cho hắn lưu lại xú xú ấn tượng, vậy không hảo, tiên nữ nhưng đều là uống xương sớm lớn lên, hương khí di người. Nhìn ra tới nàng ngượng ngùng vi huyền ngưng mới đi ra ngoài an bài đi ra ngoài. Từ tiên sinh thấy vi huyền ngưng không hề dị trạng, trong lòng an tâm một chút, rốt cuộc là vi ra tông phòng con vợ cả, chính là không giống nhau. Đại công tử, hôm qua người nọ đã xử lý xong rồi. bài tra ra mấy cái có dị hướng tất cả đều tạm giam lên vi huyền ngưng ân một tiếng từ tiên sinh lại liếc vi huyền ngưng liếc mắt một cái vội nói hôm qua may mắn là đại loa ánh phát hiện kịp thời nếu không hậu quả không dám tưởng tượng không ngờ đại loa ánh thế nhưng hiểu được này đó hắn vốn tưởng rằng đại công tử cưới này dương ra nữ bất quá là cái nhược chất nữ lưu không từng tưởng hôm qua nghe kia tàn nhẫn từ tiên sinh thực vì vi huyền ngưng cao hứng mặc kệ như thế nào đại công tử lông tóc không tổn hao gì chính là chuyện tốt Vi huyền ngưng nghe hắn trong lời nói có thử chi ý, hơi có chút không mau, nàng không phải hiểu này đó, mà là che chở ta thôi. Từ tiên sinh xưa nay không khéo, ngày thường đến vi huyền ngưng kính trọng, hôm nay không biết nhắc tới này đại nãi nãi khi, đại công tử thế nhưng không vui, hắn không dám hỏi lại đi xuống. Ở phòng trong ngọc dung thực mau liền mặc xong rồi xem y gì, lúc này đã là tháng 6, thời tiết bắt đầu nhiệt đi lên, lê nhụy cùng tuyết bạch đi theo bên người nàng, càng thêm cung kính. Cứ việc hôm nay đại nãi nãi lại khôi phục cái loại này nãi nhu nhu thanh âm, nhưng các nàng như cũ không dám lại như văng tích. Đi thôi, đại công tử sợ là sốt ruột chờ Ngọc Dung mặt mày hớn hở đi ra ngoài. Nàng vẫn thường như thế, thái sơn băng với trước mặt đều mặt không đổi sắc. Ngày thường những cái đó các phụ tá đã sớm lên xe ngựa, hôm nay lại thái độ khác thường đều chạm một chỗ, vị kia tử tiên sinh còn chủ động chắp tay hành lễ, Ngọc Dung liễm váy đáp lễ. Phu nhân hôm qua là như thế nào phát hiện người nọ sơ hở Thứ tiên sinh nghĩ trăm lần cũng không ra, vẫn là hỏi ra tới. Thấy hắn hỏi cái này, Ngọc Dung không còn nữa mới vừa rồi ôn hòa, ngài không cần quản ta là như thế nào phát hiện người nọ sơ hở, đại công tử an nguy với ta là quan trọng nhất. Nếu là lần sau những người này lại hộ không được đại công tử, ta sẽ tự mình cùng cha chồng nói, đổi một nhóm người lại đây. Nói tới đây, nàng lại nhìn vi huyền ngưng bên người hầu hạ chu la, đại công tử nếu là có việc, ta sẽ không bỏ qua người. Ngắn ngủ nói mấy câu. nàng thanh âm không nhanh không chậm chu la lại dọa ra một thân mồ hôi lạnh vi huyền ngưng càng thêm trong lòng ngất tiếp ta đỡ ngươi lên xe ngựa chỉ có đối mặt vi huyền ngưng khi ngọc dung mới khôi phục thiếu nữ thần thái thẹn thùng nói vậy phiền thoái ngươi bởi vì có trạm dịch chuyện này vi ra bộ khúc cùng từ tiên sinh càng thêm không dám đại ý, ven đường an toàn cùng đồ ăn đều thận chi lại thận ngọc dung mới giãn ra mày hạ vũ từng trận nói đến là đến cũng may phía trước có một khách điếm chu la tiến lên định rồi xuống dưới dông tố bạn sấm xét tầm ẩm, đêm tối phản phất ban ngày. dùng qua cơm tối sau, Vi Huyền Ngưng liền ôm Ngọc Dung, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. không sợ, không sợ, có ta ở đây, ta bồi người a. hắn vốn muốn hôm nay nghị sự, nhưng là rất sợ Ngọc Dung ngủ không an ổn, nàng sợ nhất tiếng sấm. Ngọc Dung liền rất cao hứng, nàng rõ ràng đã xuất sắc, Vi Huyền Ngưng lại không giống hôn trước như vậy tìm tòi nghiên cứu nàng, ngược lại cho rằng là nàng vì hắn mới biểu hiện ra tay đoạn, cái gì đều không hỏi. nàng thực thỏa mãn. Hiện nay đẩy đẩy hắn, ngươi đi nghị sự đi, đừng bồi ta, ta không sợ. Đang nói, một cái tiếng sấm đánh tới, Ngọc Dung run lên một chút, vi huyền ngưng đau lòng vô về nàng, không có việc gì, ta liền ở chỗ này, những cái đó sự vốn dĩ cũng sớm nghị quá, ta liền ở chỗ này bồi ngươi. Hảo! Trong kinh thời tiết đã nhiệt đi lên, chu tử anh bụng tháng vốn dĩ liền so Ngọc Dung đại một hai tháng, Ngọc Dung hiện nay mới năm cái nhiều tháng thân phận, nàng đều đã bụng phệ. Không biết thai phụ hay không dễ dàng thể nhiệt, sáng sớm chu tử anh áo ngủ đã bị mướt mồ hôi đinh hương ninh cái khăn tới ta lau mình chu tử anh cả người dính nhớp thực không thoải mái nha hoàn không dám trì hoãn vội từ ngoại ninh khăn tới thân thể lau chùi một phen chu tử anh mới vội vàng lên bên ngoài vi tướng chính bước vào tiến vào chu tử anh vội nói tướng ra tuy là vi tướng 30 có sáu nhưng như cũ có vẻ thập phần tuổi trẻ thả nhiều năm năm quyền khí độ không người có thể so sánh chu tử anh nhìn chính mình phu quân Chỉ cảm thấy kiếp trước chính mình thật là mắt bị mù, luôn là quay chung quanh vi huyền ngưng chuyển, rõ ràng phu quân mới là tốt nhất. Hắn có thể giải cứu với nàng ở nguy nan bên trong, giúp nàng nhà mẹ để vượt qua cửa ải khó khăn, như thế, nàng so sinh tử để báo mới đúng. Đại phu nhân không thể so đứng dậy, ngươi này bụng càng thêm lớn, đến hảo chút nghỉ ngơi mới là. Chu tử anh vội lắc đầu, không ngại, thiếp thân còn phải đi lão phu nhân chỗ Thịnh an. Nàng biết vi tướng nặng nhất quý củ, nay cùng vi huyền ngưng bất đồng. Vi huyền ngưng ngày thường bị sủng nịch quá lợi hại, cho nên luôn là tùy ý làm vậy. ở trong nhà muốn làm cái gì liền làm cái đó. Rõ ràng Dương Ngọc Dung là như vậy thanh danh, lại là Dương ra người, hắn lại như cũ ái chết đi sống lại. Nhưng làm trò vi tướng mặt, nàng không dám nhắc tới vi huyền ngưng, rốt cuộc vi huyền ngưng là nàng đã từng thích quá người, điểm này vi tướng cũng biết, nếu là nhắc tới tới, khó tránh khỏi không đẹp. Vi tướng lại nói, mẫu thân muốn đi mặc vân âm vì huyền ngưng cầu phúc, thực không cần ngươi hầu hạ. ngươi liền ở trong nhà hảo sinh điều dưỡng thân thể là được lão phu nhân cũng đi mặc vân am chu tử anh trong lòng tức khắc bất bình lên nàng này thai hoài tướng cũng không tốt lúc ấy mang thai tiến cung khóc tang trở về liền thấy hồng nếu không có cẩn thận điều trị thai nhi sẽ không như vậy hảo nhưng dù vậy vi lão phu nhân trong mắt lại chỉ có vi huyền ngưng một người cứ việc vi tướng đối nàng cũng thực sủng tựa như kiếp trước nàng như vậy làm vi tướng cũng đối nàng thực hoan dung chính là ai cho đến vi huyền ngưng chết Nàng trước nay đều không có bất luận cái gì địa vị. Vốn tưởng rằng đời này nàng dốc lòng cùng vi tướng làm thật phu thê cũng liền thôi, nàng cùng vi tướng chi gian không có gì thật sự ngăn cách, hắn đau nàng cùng đau tiểu cô nương dường như, đối chính mình nhà mẹ đẻ cũng là nhiều có quan hệ chiếu, thậm chí vào cửa nàng liền chấp trưởng nội trợ. Nhưng nàng nhìn như vậy tình hình, lại nghĩ tới kiếp trước con trai của nàng ở vi Lão phu nhân chỗ dưỡng, mẫu tử hai người khó được thấy một mặt, mặc dù gặp mặt, hắn cũng mọi chuyện đề huynh trưởng mọi thứ đều lấy vi huyền ngưng vi tôn nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng kiếp trước nàng bị tròng lồng heo lúc sau nhi tử sẽ là như thế nào cảnh ngộ vì lão phu nhân phàm là coi chừng chút nhi tử đều sẽ không tùy ý tộc nhân như vậy đối nàng nàng hào hận chương 55 mươi tạ quân tắc canh hai tạ quân tắc canh hai vì lão phu nhân cầu thần hỏi phật luôn luôn thập phần thành kính mặc dù là nhi tử tới nàng cũng là khái song đầu mới thấy nhi tử lão nhân ra ở trong am xuyên thực một mạng Nàng nhìn về phía vi tướng, mới nói, may mắn lần này có Dương Thị ở bên, những người đó là làm cái gì ăn không biết, ngày thường nói rất đúng tốt, vừa ra khỏi cửa cứ như vậy lỗ mãng. Nàng lại nhìn về phía vi tướng, ngươi cũng không cần lại đối Dương Thị có điều hoài nghi, lần này nếu không có là nàng, huyền ngưng nơi nào còn có mệnh. Vi tướng sắc mặt phát thanh, lòng bàn tay nắm chặt, một hồi lâu mới bùng ra, nhi tử thiếu chút nữa liền mệnh huyền một đường. Vì lão phu nhân biết nhi tử từ trước đến nay đem huyền ngưng đương mệnh tới xem, cho nên đối hắn bên người sở xuất hiện hết thể không có hảo ý người đều phòng bị tâm rất nặng, người ngoài đều nói nàng cương chiều huyền ngưng, nhưng chân chính cương triều huyền ngưng người là chính mình đứa con trai này. Nhi tử trong lòng đều có khu chỗ, huyền ngưng trước kia cũng liền đi qua Thái Nguyên, vốn tưởng rằng hắn làm không tồi, hiện giờ đi Thanh Châu, lại như vậy không cẩn thận, xem ra vẫn là đến phái chút nhân thủ đi. Vi tướng vừa nhớ tới nhi tử khả năng sẽ bị thương. liền tâm thần không yên. Vì lão phu nhân kỳ thật còn so với hắn rộng rãi điểm, hắn nếu đã đi ra ngoài, luôn là muốn chính mình một mình đảm đương một phía, ngươi không cần luôn là che chở hắn, chân trước hận không thể hắn một chút trở thành một viên che trời đại thụ, sau lưng lại phải như vậy nhiều người che chở hắn. Một chút muốn hắn thiết huyết, một chút lại sợ làm hắn thấy huyết. Lận nhi, ngươi cũng muốn học được buông tay a hắn đều lớn như vậy, chính hắn đều mau làm cha, chẳng lẽ ngươi còn phải vì hắn nhọc lòng cả đời sao? Rõ ràng khuyên người khác thời điểm, hắn là rất sẽ khuyên, còn nhớ rõ năm đó thôi ra công tử cũng là bị chịu phụ thân cưng chiều, 18-9 tuổi người, còn bị phụ thân đặt trên đầu gối, lúc ấy nhi tử còn nói đem vị kia thôi công tử đưa đi biên phòng thụ thụ khổ vân vân, kết quả tới rồi chính mình nhi tử, liền tả không yên tâm, hữu không yên tâm, không yên tâm làm sao ngăn là visa, lại nói chu thị hiện giờ là tam phẩm cáo mệnh, ngày thường ở đại nhật tử, cũng may mắn có thể tiến cung yết kiến hoàng hậu nương nương. Chu Thị đương nhiên cũng là tùy đại phòng một đạo đi. Hoàng hậu nương nương bên người chắc nương tử, hiện giờ đã là chắc cô cô, chính cái gọi là tể tướng trước cửa thất phần quan. Bởi vậy hoàng hậu phái chắc cô cô ra tới tiếp bọn họ. Dương gia tự nhiên đều thật cao hứng. Tới, chư vị tùy ta cùng đi phượng nghi điện bái kiến hoàng hậu nương nương. Chu Thị theo đuôi sau đó đi theo mọi người quỳ lạy, nàng tinh thần đầu liền không phải thực hảo. Rốt cuộc nữ nhi lớn bụng đi theo con rể đi nơi khổ hàn, thế nào tâm tình cũng sẽ không hảo. Nàng cái dạng này. Tạ thị không khỏi quải nàng một chút, Chu thị mới khôi phục như thường. Các nàng như vậy không khỏi bị hoàng hậu nhìn vừa vặn, hoàng hậu không khỏi hỏi hướng các nàng, các ngươi nhưng có việc? Tạ thị chạy nhanh nói, vẫn là nhà nàng Ngọc Dung, này không, đi theo sáu cô ra đi Thanh Châu, lớn cái bụng, một đường sốc nảy, ngài là biết được, nàng đối Ngọc Dung luôn luôn yêu thương, hiện giờ cũng là ngày đêm lo lắng. Ngọc Dung đi Thanh Châu, hoàng hậu đống nhiên nói, Chu thị gật đầu, hồi nương nương nói, đúng vậy, hoàng hậu không khỏi nói. này không phải hồ nháo sao? lớn bụng đi thanh châu, vạn nhất xảy ra chuyện cũng không phải là nói dỡn. Tư nàng trở thành hoàng hậu lúc sau, dương gia nữ tử giá thị trường đột nhiên thì tốt rồi lên. Ngọc liên được như ý nguyện gả vào lan lăng tiêu thị dòng chính, ngay cả ngọc chất đều như nguyện tìm kiếm đến như ý lang quân. Đại gia biết hoàng hậu nương nương vốn là đối ngọc dung xem với con mắt khác, hiện giờ nghe nói việc này càng là sinh khí. Con hảo chu thị tạ thị đều ra tới hòa giải, hoàng hậu lại cùng ngọc nhu nhiều lời nói mấy câu. Lúc này mới bình phục tâm tình Mệnh phụ nhóm biết kiến hoàng hậu Nhiều nhất cũng liền nửa canh giờ liền phải cáo lui Đám người đi hết Hoàng hậu mới hỏi chắc cô cô Như thế nào Ngọc Dung đi Thanh Châu Không người hướng ta nhắc tới quá Chắc cô cô vội nói Nô tỉ cũng là hôm nay mới biết được Nàng này không phải hồ nháo sao Chẳng lẽ thật sự liền cùng visa kia tiểu bạch kiểm hảo thành như vậy Hoàng hậu thật là giận dỗi Sớm biết rằng việc hôn nhân này thế nào cũng nên rào hoàng Tốt lành không chỉ có làm nàng dương ra cô nương cùng địch quân dễ tình đâm sâu còn lớn bụng đi như vậy xa địa phương chắc cô cô không khỏi thổn thức huyền ngưng công tử thủ đoạn thật đúng là không bình thường còn không phải sao vừa dứt lời phụng an đế liền vào được hoàng hậu sửa sang lại hảo biểu tình vội cười thình an hôm nay là bệ hạ vạn thọ tiết tuy rằng bởi vì tiên hoàng tăng kỳ không thể đại làm nhưng là thần thiếp vẫn là ở chỗ này chúc mừng bệ hạ phụng an đế béo lùn chắc địch tay vội nâng dậy hà tới hoàng hậu mau chút lên Hắn lôi kéo hoàng hậu tay ngồi xuống, hoàng hậu vội vàng thân thủ phụng trà cho hắn, hoàng thượng nếm thử thần thiếp nơi này trà, đây là Ngô Việt thượng cống một loại trà mới, mùi vị nhưng thật ra chính. Phụng An đế tiếp nhận trà tới, tùy ý uống lên mấy khẩu liền đặt ở một bên, hắn là có việc tới tìm hoàng hậu. Hoàng hậu trong lòng rất rõ ràng, nói vài câu lúc sau, mới vây lui hạ nhân, Phụng An đế đỡ lấy nàng, "Vài thiên không có tới xem ngươi, ngươi cũng không thể ghen a." Mấy ngày nay Phụng An đế đều ở Tân Sủng Hồ thị nơi đó. Đế vương chịu tang lấy ngày đại năm, dù vậy, hoàng đế cũng làm bí ẩn. Thân thiếp đã mông bệ hạ ân cố nhiều năm, nếu là lại ghen, đó chính là thật sự không hiểu bệ hạ tâm. Hoàng hậu cười nói, lại đối Phụng an đế nói, kia hồ thị nếu là hầu hạ tận tâm, chờ sang năm bệ hạ liền sách phong đi, tóm lại cũng là cái hảo cô nương. Phụng an đế mỉm cười, cùng ngươi tuổi trẻ thời điểm rất giống. Bệ hạ hoàng hậu không nghĩ nhắc lại tuổi trẻ thời điểm sự tình. Nàng tưởng tượng đến chính mình thân mội mội cùng trước mặt người nam nhân này làm ra kia chờ sự tình tới, nàng liền vô pháp tha thứ. Phúc An Đế đôi mắt cũng một trận đau xót, nhưng thực mau liền tiêu tán, không khỏi hỏi làm nàng cảm thấy cao hứng điểm sự tình. Hôm nay ngươi nhà mẹ đẻ người đều tới, chính là cao hứng, ngươi nếu thích, thường xuyên triệu kiến các nàng đều có thể. Nhắc tới cái này, Hoàng hậu càng là sinh khí, ta nơi nào cao hứng à, Ngọc Dung đi theo vi ra kia tiểu tử đi Thanh Châu, nàng bản thân còn lớn bụng. Quả thực chính là không biết cái gọi là. Phụng An đế hừ lạnh nói, vi ra thật đúng là đánh hảo bản tính, ở trên triều đỉnh quản thúc chấm, nội trạch lại mê hoặc trụ nàng. "Thôi, hoàng thượng, đây cũng là Ngọc Dung chính mình muốn đi. Kia cũng là chịu người mê hoặc." Hoàng hậu lo lắng, "Nhưng nếu là Thanh Châu náo động, kia Ngọc Dung." Phụng An đế hiền hòa mặt biến đổi, "Vậy không có biện pháp, hoàng hậu, rất nhiều sự tình đều có rất nhiều bất đắc dĩ, nhân sinh tới liền có rất nhiều bất đắc dĩ, thế gia tất trừ chúng ta không thể có bất luận cái gì nhược điểm làm vi ra phát hiện cái gì liền không hảo ân hoàng hậu du mắt bị nhắc tới ngọc dung cùng vi huyền ngưng lúc này tâm tình chính đại hảo các nàng vừa mới câu xong cá mới lên bờ tới vi huyền ngưng còn nói làm đầu bếp nữ cho ngươi làm một đạo cá chua tây hồi như thế nào vừa lúc ngươi thích an toàn, bọn họ là ở một cái chấn nhỏ thượng càng đi bắc đi nguồn nước cũng không nhiều nơi này lại ưu tích như thế ngoại đảo nguyên này hai người dục tính toán ở chỗ này tiếp viện sự việc Hạ nhân đều đi bận rộn, bọn họ cũng hơi làm nghỉ tạm, Ngọc Dung lại đây thời điểm vừa lúc nhìn đến có một chỗ sông nhỏ, nơi đó đáy nước thanh triệt, nàng liền mời vi huyền ngưng tới câu cá. Không nghĩ tới thu hoạch pha phong được mấy đuôi cá. Ngọc Dung cười nói, một cái làm cá chua Tây Hồ, một cái thịt kho tàu, ngươi thích ăn cá kho. Hảo! Đừng nhìn cái này thị trấn tiểu, nhưng là nấu cơm nhân thủ nghệ không tồi, mặc dù là cơm nhà, đều làm có tư có vị, Ngọc Dung nhịn không được ăn hai chén cơm, này thật đúng là. trước đó vài ngày mỗi ngày đều ăn không vô hiện tại một đốn ăn hai chén cơm so vi huyền ngưng ăn còn nhiều nhưng kinh không được này dấm cá làm ăn quá ngon đặc biệt là toàn vị thực đủ cơm nước xong lại hối hận méo méo chính mình mặt đối vi huyền ngưng nói ta gương mặt là càng thêm lớn ngày mai khả năng liền béo thành tiểu chư la la vi huyền ngưng liếc liếc nàng trước ngực bởi vì thiên nhiệt nàng ở bên trong xe ngựa chỉ xuyên nửa cánh tay mạt ngực váy lùa chỗ đó thực sự càng thêm lớn ngọc dung thấy hắn ánh mắt liền che lại trước ngực không được xem Người này cũng không phải là cái gì ở nam nữ thượng thực có thể khống chế người A. Vi huyền ngưng cười khẽ, cầm cây quạt đối nàng quạt gió, ta đây vì ngươi phiến quạt gió. Ngươi ý xấu, đừng cho là ta không biết. Ngay thường làm hắn quạt, hắn nhưng không đánh, chỉ là làm người mang điểm băng tới, sống thoát thoát một cái đại thiếu ra bộ dáng. Hiện nay khen ngược, còn chủ động quạt, chính là vì một khuy cảnh xuân. Tiểu phu thê tình thú, đương nhiên không đủ vì người ngoài nói, lại qua chấn nhỏ này, Vi huyền ngưng cư nhiên gặp được người quen. hắn lập tức xuống ngửa cùng đối phương hàn huyên lên thế nhưng không nghĩ tới ở chỗ này gặp tạ huynh thế ra lẫn nhau liên hôn vi ra lão phu nhân xuất từ trần quận tạ thị tương dương quận công trí nữ vi huyền ngưng gặp được đúng là tạ gia dòng chính con cháu tạ quân tắc hắn chắp tay nói không ngờ tới kinh đô từ biệt nhưng thật ra ở chỗ này gặp nhau tạ quân tắc cũng đáp lễ huyền ngưng ngươi khách khí ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào ta muốn đi thanh châu nhậm chuyển vận sử tạ huynh đâu tạ quân tắc cười nói ta cũng là chuẩn bị đi nhậm chức đam châu làm đều tư chúng ta không bằng kết bạn mà đi đi vi huyền ngưng tự nhiên sẽ không cự tuyệt tạ quân tắc tâm tình rất tốt lại nói tiếp chúng ta cũng coi như anh em của trèo nhưng thật ra không đứng đắn gặp qua lễ như thế kết bạn mà đi tự nhiên hảo hảo ôn chuyện vi huyền ngưng lúc này mới nhớ tới tạ quân tắc chính là ngọc dung không cùng chi tộc tỷ ngọc nhu chi phu hắn lại làm hạ nhân kêu ngọc dung ra tới chào hỏi ngọc dung vội phủ thêm áo ngoài từ trên xe ngựa xuống dưới đại tỷ phu Nàng vội liêm váy hành phúc lễ. Tạ quân tắc vội né qua thân đi, hắn còn nhiệt tâm nói, ta nơi này còn mang theo một gốc cây lao tham, tả hữu vô dụng, không bằng đưa cho lục muội muội dùng. Mặc dù Ngọc Dung chối từ cũng không đẩy quá, toại tiếp nhận, nàng tưởng, tạ quân tắc thoạt nhìn cũng không giống như là cái gì cùng hung cực các người, nhưng vì sao Ngọc Nhu chết sẽ cùng hắn nhất lên quan hệ, thậm chí hắn bên người sạch sẽ thực, chính là một người lại đây đi nhậm trước, liền hầu hạ nha đầu đều không có. Vậy quái, Đại nãi mãi ngài nên ăn hạch đảo bọn nô tỷ lục hảo ngài nhanh ăn đi bích đảo vội dâng lên một đĩa nhỏ hạch đảo ngọc dung nghe có kinh nghiệm nữ nhân nói khởi quá nữ nhân đang mang thai khi nếu là thường xuyên ăn hạch đảo đối đầu vóc hảo nàng lâu lâu liền ăn cái một đĩa nhỏ Chính ăn vi huyền ngưng vén rèm lại đây bọn nha đầu chạy nhanh đi xuống lưu lại phu thê hai người ngọc dung ngạc nhiên nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng đại tỷ phu một đạo đâu làm sao cùng ta cùng xe lại thấy vi huyền ngưng ái mụi cười Ta lại không phải kia chờ không biết điều người, tạ huynh tự nhiên có người bồi. Ngọc Dung những mày, hắn bên người chính là liền chỉ mẫu môi đều nhìn không tới A. Chẳng lẽ bồi người chỉ có thể là nữ sao? vi huyền ngưng buông tay. Chương 56 Tiểu Phu, canh ba, tiểu Phu, canh ba. Ngọc Dung lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai tạ quân tắc có long dương chi hảo. Chẳng lẽ Ngọc Nhu là bởi vì chuyện này liền chết bất đắc kỳ tử, này cũng không nên A, nàng chống cầm đang nghĩ ngợi tới. lại thấy vi huyền ngưng điểm điểm cái chán của nàng ngươi suy nghĩ cái gì đâu mau bồi ta nói chuyện không không tưởng cái gì chỉ là có điểm đáng thương tộc của ta tỷ ngươi nói ta đại bá mẫu thật sự không biết tạ quân tắc có như vậy yêu thích sao lúc trước trong tộc mỗi người tán thưởng đại bá mẫu có bao nhiêu hảo nói đại tỷ tỷ nhiều may mắn hiện giờ xem ra này nội bộ ô tao việc rất nhiều có biết hay không cũng không ảnh hưởng cái gì vi huyền ngưng chính mình là không hảo điểm này nhưng là đại tề nam tử hảo nam phong cũng không ít Đoan nói tiên hoàng tuổi trẻ thời điểm đem sủng hạnh nam nhân còn phong làm hầu tức đâu. Thấy hắn như vậy không chút để ý, Ngọc Dung híp mắt xem hắn, ngươi có phải hay không cũng như vậy. Ngươi nếu là như vậy, Tiểu tâm ta đánh ngươi. Vi huyền ngưng nhanh trong lắc đầu, ngươi đừng đem người khác sự tình chồng lên ta trên người, ta nhưng không hảo cái kia. Dứt lời, hắn lại giải thích nói, có lẽ ngươi đại tỷ tỷ cũng biết đi, ngươi nếu muốn nàng thân phận cũng không cao. Dương gia tựa bé gái mồ côi cô nương cũng có thể gả đến tạ gia đích phòng vốn là không giống bình thường. Hắn ý tứ là, việc hôn nhân này bản thân liền có vấn đề. Thế nhân đều chú ý môn đăng hộ đối, Ngọc Dung nếu không có là chó ngáp phải rồi, sợ là cả đời đều gả không đến vi ra dòng dõi, vi ra người liền công chúa đều không muốn cưới. Đã từng có tiền triều thể tướng, có người hỏi hắn cuộc đời này có gì ăn ăn. Người nọ ngôn nói, hận không thể cưới vi thị nữ. Ngọc Dung nghĩ nghĩ Ngọc Nhu tính tình, cũng lắc lắc đầu, chính mình nếu như đi tin cho nàng, chỉ sợ nhân ra giả không biết nói. Bị nàng chọc thủng, ngược lại làm nàng không được tự nhiên thôi. Ta nếu không biết chuyện này cũng liền thôi, nếu biết, dù sao cũng phải thác cái ổn thỏa người đi hỏi một chút. Ta nương bởi vì cha ta năm gần đây thăng quan, cùng đại phòng đi rất gần, ta đi tin cho ta nương đi, làm nàng nhìn làm. Vi huyền ngưng không tỏ ý kiến. Nàng thực mau liền tại hạ một cái trạm dịch đem tin gửi đi ra ngoài, gửi sau khi rời khỏi đây tâm tình liền thoải mái rất nhiều. Ở đàm châu khi, Tạ quân tắc cáo từ lúc sau. Ngọc Dung cùng Vi Huyền Ngưng tiếp tục hướng Thanh Châu đi, Thanh Châu cùng Đàm Châu lắng giềng, càng đi bắc đi, lại càng có thể cảm giác Thanh Châu hoang vu. Ven đường áo rách quần manh người, bọn họ mặt sớm đã thấy không rõ bộ mặt, Ngọc Dung nhìn nhìn nước mắt chảy xuống, Vi Huyền Ngưng rất là ngoài ý muốn, hắn là biết Ngọc Dung, chính tay đâm hung thủ đều chưa từng có một tia kinh hoàng, lúc này lại khóc. Hắn ôm nàng, tựa hồ biết nàng trong lòng suy nghĩ, yên tâm đi, ta sẽ đem nơi này thống trị tốt. Lại thấy Ngọc Dung lắc đầu. không phải ta không tin ngươi mà là nơi đây yêu ma quỷ quái rất nhiều đều không phải là một người có khả năng vì không phải còn có ngươi sao vi huyền ngưng mang theo một tia sủng nịch nhìn nàng ngọc dung tựa hồ không có dự đoán được hắn nói cái này nàng có chút ngoài ý muốn, có có ta vi huyền ngưng cười gật đầu đương nhiên là có ngươi ngươi trí lực siêu quẩn hành sự có độ chẳng lẽ không được sao lời này nói ngọc dung có điểm tiểu kiêu ngạo tính ngươi thức thời nhiều thứ mấy thiên Vi huyền ngưng phái Chu La tiến đến phía trước chuẩn bị, Phủ tiến thành, liền có quan viên địa phương lại đây, Ngọc Dung tắc tùy Chu La mang theo người hầu đi trước Thanh Châu Phủ Nha. Chuyển vận sử tam phẩm, có quan nha trụ, Ngọc Dung vẫn là lần đầu trụ quan nha, rất là tò mò, vô vệ bụng to tùy người đi vào, Bách Đào cùng Lê Nhụy đã phân phó tiểu nha đầu nhóm chính lý, bất quá nơi này thu thập thực chỉnh tể, chỉ cần đem trong nhà mang đến hòm siểng thu thập hảo. Hiện nay thiên nhi còn nhiệt thả lấy một giường chăn mỏng tới liền hảo. ta hiện giờ cũng cái không được rất dày, không biết thanh châu buổi tối có thể hay không lãnh. bích đảo sờ sờ chính mình tay nói, lạnh hay không nô tỳ không biết. liền thanh châu này châu ngồi cũng quá làm, ngài xem nô tỳ tay đều khô khốc. ngọc dung kéo qua tay nàng băn khoăn một vài, quả thực có khô nước phù nhi. nàng nội nói, này thật đúng là ta kia chấp còn có chút nghêu xò ru. các ngươi cầm đi phân một phân. cô nương ra tay cũng không thể khô khốc, Chứ nô tỳ đều cảm tạ. truyền vận sử nha môn rất lớn. Thả tu so trong tưởng tượng còn muốn tinh xảo, Ngọc Dung đỡ bụng, ở bên trong xoay chuyển, này trong nha môn có không ít từ trước lưu lại cũ phó, bọn họ phần lớn là người địa phương, trong lời nói mang theo rất nặng thanh châu phương ngôn. Ngọc Dung làm hầu gái nhóm đều lại đây nói chuyện, tuyết bạch khó hiểu, rõ ràng đại mãi mãi cùng các nàng cùng nhau tới, còn lớn bụng, lại thần thái sang láng. Phía dưới quý nhất phái tôi tớ, tuổi trẻ chút kêu khổ nương, là phủ nha đầu bếp nữ, Ngọc Dung đối nàng nói, ngươi chuyên môn là cái gì hôm nay chúng ta đầu một ngày tới ngươi cần phải hảo hảo thi triển thân thủ a khuẩn nương vốn tưởng rằng mới tới như thiên tiên nhi nhân nhi sẽ ghét bỏ các nàng không nghĩ tới nàng như vậy bình dị gần gũi nói chuyện như vậy ôn nhu nàng hương phấn nói chúng ta thanh châu nhân ái ăn giường nỗ nhất sẽ làm bò cạp dê canh bảo quản làm phu nhân ăn thỏa thích ngày. ngọc dung tuy rằng một chút đều không cái ăn nhưng nhắc tới thịt dê nàng vẫn là như mày chủ yếu là thịt dê nếu là làm không tốt canh vị quá lớn nàng không khỏi nói Kinh đâu người không lớn ăn thịt dê, ngươi nhưng am hiểu bên, hiện giờ ban ngày nóng bức, ngươi tá tiểu thái như thế nào. Nguyên lai like khách quý không yêu ăn thịt dê, khuẩn nương cũng không nốc, vừa nghe liền nghe ra tới, vội nói, nô sẽ làm rất nhiều tiểu thái. Hảo, ngươi nếu thật sự làm ngon miệng, ta tất có thưởng. Nàng lại thấy một cái lao bà bà mang theo một cái tiểu cô nương, không khỏi hỏi, ngài là làm cái gì sai sự. Nô là làm quan thử tù bổ hoa mục. Này lao phụ nhân dáng người cường tráng. cũng khó trách có thể làm tu bộ việc nàng kia tiểu cháu gái sinh cũng là bộ bấm gia nhân này khả năng gia đình điều kiện cũng không tệ lắm ngọc dung trong lòng hiểu rõ vội nói ngươi này cháu gái thật đáng yêu tên cứ gọi là gì nhắc tới chính mình cháu gái kia lão phụ nhân nói hồi phu nhân nói nàng là nâu ngoại tôn nữ têu nho nhỏ ngoại tôn nữ ngọc dung ra vẻ kinh ngạc lão phụ nhân gật đầu nô nữ nhi thời trẻ nam nhân đi rồi liền vẫn luôn chưa trở về nàng liền bên ngoài làm việc Nô no cùng nhi tử thế nàng dưỡng cái này tiểu cháu gái Nô no. Từ vi ra theo tới bọn hạ nhân lại lần nữa thể nghiệm tới rồi đại loại loại kiên nhẫn Nàng cùng này đó phủ nha tôi tớ nhóm liêu quả thực là khó xá khó phân Nàng chính mình mảy may chưa lộ Những người này chi tiết lại toàn bộ rõ ràng Chờ này đó quan nhà tôi tớ đều đi xong rồi Nàng còn có thể lấy ra văn phòng tứ bảo thực mo ở viết chút cái gì Vi huyền ngưng trở về thời điểm Trên bàn đã tốt nhất đồ ăn Đều là thanh châu bản địa đặc sắc đồ ăn Thanh Châu nhiều vì đất mặt kiểm, hoang vắng, người địa phương đồ ăn đa dụng cây nghệ, còn Hảo Ngọc Dung cảm thấy không ổn, lại lần nữa làm khuẩn nương làm một bàn đồ ăn. Đương nhiên, đây là cải tiến qua đi, nàng nhưng không quên Vi huyền ngưng miệng có bao nhiêu điều. Đây là cái gì a? đen như mực, ta không ăn. Vi huyền ngưng lập tức buông chiếc đũa. Ngọc Dung lại không dung túng hắn, ngươi không ăn ta liền ăn, đây là mộc nhĩ, chẳng lẽ mộc nhĩ đen ngươi cũng không quen biết. Chỉ là nơi đây khô giáo, đều là phao đã phát mới xảo. liền trường kỷ, nàng còn kẹp lên một miếng thịt cấp vi huyền ngưng. "Nhạ, đây là năm ti đĩa lạc đà, là thành châu danh đồ ăn. Nơi này còn thả thụ chân giò hun khói cùng mang khô, ngươi nếm thử. Vi huyền ngưng thấy nàng đều từng ngụm từng ngụm ăn, chính mình cũng thật sự là không thể biến yếu. Hán tử nhỏ chính là cái loại này gặp được chính mình không thích đồ vật, tha rằng đói thượng ba ngày ba đêm đều thành người, nhưng cưới tức phụ lại là cái gì cực khổ đều giống như nhận được. Nơi này rõ ràng thực đơn sơ, nàng lại ăn có tư có vị. còn cùng hắn nói loại này mì thịt bò thoạt nhìn liền ăn ngon mì sợi lại thế, đủ để thấy đầu bếp nữ tay nghề thực hảo không phải nói tốt muốn chúng ta chính mình đầu bếp tới sao vi huyền ngưng nhỏ giọng nói ngọc dung không tán đồng nhập hương mới có thể tùy tụ, ngươi liền các nàng đồ ăn đều không ăn như thế nào có thể thật sự ở trong nhà môn làm tốt ta biết ngươi xưa nay cái nan đi nơi nào đều là cút và ngự soạn ngươi nhìn ta liền nhìn ra chút môn đạo tới vi huyền ngưng không ngờ còn bị nàng nói chính mình tiểu khí Hán nguyên ý cũng là tưởng cùng Ngọc Dung làm lũng, nhưng thật ra dẫn tới nàng nói ra nói như vậy tới, không khỏi hỏi, ngươi nhìn ra cái gì môn đạo tới. Ta xem ra tới nơi này nhà môn rất là lười nhác, toàn bộ đều là đi cửa sau tiến vào, thả đại bộ phận hầu gái ở con nhà, kỳ thật trong nhà còn pha giàu có. Liên tỷ như hôm nay có cái tu bổ lao phụ nhân, nàng mang theo ngoại tôn nữ ở trong phủ xuống qua, nàng nữ nhi lại có thể một người ở Thanh Châu phủ thành mua phòng mua phô, ngươi đoán xem là vì sao. Nàng làm việc chính là thế nhàn hán nhóm thấu bàn đánh bạc. Người tưởng a, Thanh Châu nơi này nghèo như vậy, cái gì nhàn hán, những người đó sợ đều là tư mối lái buôn. Ngọc Dung lại thúc giục hắn, mau chút ăn mì đi, đừng chờ lệnh lại ăn. Vi huyền ngưng lại nói, thấy mầm biết tây, ta xem ngươi so với ta kia giúp phụ tá hiếu thắng. Hắn chưa bao giờ biết nàng giống như cùng ở Vi Phủ thời điểm lại không quá giống nhau, ở Vi Phủ khi, nàng nhiều nhất chính là bày ra ra quản ra mới có thể, nhưng ra tới lúc sau. Nàng giống như so với chính mình càng như là đảm đương chuyển vận sự. Đồng ốc, mau chút ăn đi, ăn no mới có sức lực làm việc. Ngọc Dung thúc giục. Người này, lớn như vậy vóc dáng, lại như vậy cái ăn, này không thể được. Không nghĩ tới nàng cư nhiên là cái dạng này tâm tính, giống như sở hữu khổ đều là bình thường hẳn là ăn, cũng sẽ hoáng giận, nhưng là nên làm cái gì liền làm cái đó, sẽ không làm ra vẻ hoặc là đường hoàng làm ngươi kiên trì, chỉ, chỉ là yên lặng cái gì đều bồi ngươi. Trước kia mọi người đều quá mức chú ý hắn bản thân, mà nàng tựa hồ quan tâm hắn, nhưng là lại giống như càng để ý khác. Bất quá này cũng cũng khá tốt. Buồn đầu bái mặt, hắn thực mo phát hiện chính mình sức ăn giống như cũng không nhỏ. Trước kia thường xuyên một chén đều rất khó ăn xong, hôm nay khé ngược, toàn bộ ăn xong rồi. Ở kinh triệu nha môn, cứ việc đồ ăn không thể ăn, hắn liền ít đi ăn hoặc là không ăn, nhưng tổng làm làm bộ dáng. Mỗi khi xem người ăn như vậy hương, còn cảm thấy kỳ quái. Hiện giờ ăn lên. nhưng thật ra cảm thấy cũng không như vậy kém sao ngọc dung thấy hắn ăn hương không khỏi cười nói ăn xong rồi ta muốn nghỉ ngơi một chút ngươi bồi ta nhà vừa lúc ngươi cũng nghỉ ngơi dưỡng sức dù sao cũng phải cấp điểm ngon ngọt đi vi huyền ngưng cười gật đầu xem đi hắn tiểu khí điểm có quan hệ gì dù sao lão bà cuối cùng vẫn là sẽ rất đau nàng không thể chịu khổ lại có quan hệ gì dù sao lão bà tự nhiên sẽ bồi thường ngon ngọt ta chương 57 mươi lãnh khốc canh một lãnh khốc canh một Thanh Châu buổi tối thực lạnh, này ngược lại làm Ngọc Dung cảm thấy thực thoải mái, thiên lạnh mới có thể ngủ hảo, nhưng Thanh Châu lại quá làm, nàng không thể không làm bọn thị nữ hỗ trợ đem toàn thân đều tô lên hương chi, đặc biệt là cái bụng nơi đó, nàng rất sợ trường hoa văn, bản thân dùng đảo nhị châm lấy ra một chút, tinh tế bôi. Làm như thế xong, nàng mới cảm thấy mỹ mãn lên giường nghỉ ngơi. Cơ hồ là một dính gối đầu, nàng liền ngủ đi qua, này đó là trọng sinh tới nay, Ngọc Dung được đến chỗ tốt, có thể nhẹ nhàng nghỉ ngơi. cái này làm cho nàng nhất thỏa mãn vi huyền ngưng từ ngoại nghị sự trở về liền nhìn thấy ngủ say ngọc dung. lê nhụy tiến lên nói nô tỳ hầu hạ đại công tử nghỉ ngơi không cần các ngươi dọn một chương dường tới ta ở bên cạnh nghỉ ngơi liền thành hắn không nghĩ đánh thức ngọc dung lê nhụy vội nói đại công tử tiêu mỹ nhân giường như vậy nhỏ hẹp ngại như thế nào có thể ngủ ở nơi đó nàng là vi lão phu nhân bên người nha hoàn tuy rằng bị bắt đến ngọc dung bên người nhưng đối vi huyền ngưng dụng tâm lại là theo bản năng Đại công tử như vậy cao lớn người, như thế nào có thể ngủ như vậy mỹ nhân giường? kia ngủ như thế nào sẽ thoải mái. Vi huyền ngưng lại nhàn nhạt nói, làm ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó, không cần lắm miệng. Lê Nhụy lúc này mới chính xác, là, nô tì biết được. Thứ bậc ngày Ngọc Dung khó khăn lắm tỉnh lại thời điểm, vi huyền ngưng đã đứng dậy, nàng xoa nhập nhẹm hai mắt, nhìn phía hắn, ngươi tối hôm qua khi nào trở về, như thế nào không đánh thức ta. Vi huyền ngưng cười nói, ngươi ngủ như vậy thủ. Ta sao có thể đánh thức ngươi? Một đường vất vả, ngươi lớn bụng buồn ba xa như vậy, hiện giờ đã đã tới rồi nơi này, liền hảo nghỉ tạm. Ân, ngươi yên tâm đi. Nàng nghiêng đầu chiều hắn cười. Bởi vì ngủ, tóc toàn bộ đều rơi rụng, đen bóng tóc đen hạ, đồng khuôn mặt nhỏ, có vẻ càng thêm thanh tao sở sở. Vi Huyền ngưng trong lòng đống chốc một đoàn lửa nóng, hắn giả vờ chấn định mặc tốt xiêm y yể mới ra khỏi phòng. Ngọc Dung tắt chờ hắn vừa đi, lại hướng đầu giường dựa vào, chớp mắt một khắc, mới làm người hầu hạ lên. Ở visa đi lễ không cần nàng nhọc lòng, nhưng ra cửa bên ngoài, nàng lại phải làm hảo phu nhân chi gian giao tế, tới một cái tân địa bàn, không có gì so này càng có thể nhanh chóng cùng đại gia đem quan hệ làm tốt. Bích nào người đem chúng ta quyển sách lấy ra tới, ta tới nghĩ danh mục quả tạo. Bích nào không dám trì hoãn, tuyết bạch tắc dâng lên đồ ăn sáng, khuyên ngọc dung nói, đồ ăn sáng là đại công tử phân phó chúng ta hạ nhân làm, đại công tử làm ngài yên tâm, ngài đơn độc làm, đến nỗi hắn khiến cho kia khuẩn nương làm. đây là Vi Huyền Ngưng săn sóc, hắn đã nói cho Ngọc Dung hắn muốn nhập ra tùy tục, lại nói cho nàng làm trợ phu, hắn đều không phải là là cho nàng khai tiểu táo, mà là săn sóc nàng. Ngọc Dung gật đầu, phóng nơi này đi, vẫn là cùng ở trong nhà thức ăn giống nhau, cháo tổ yến, một phần vàng bạc màn thầu, cắt tường như y quấn, vân phiến chân giò hôn khói, bạc mầm gà ti còn có rau nhút canh, là cái gì cần có đều có. Tịch Mai cười nói, chúng ta đại công tử thật đúng là đối đại nãi nãi hảo, tha rằng chính mình chịu khổ. Cũng không muốn chúng ta đại loại nãi chịu khổ. Làm nhà gái của hồi môn nha đầu, tịch mai vẫn là thật cao hứng nhìn đến điểm này. Này như thế nào tính chịu khổ. Ngọc Dung biết hắn săn sóc, nhưng nàng cũng không cảm thấy chính mình thực đặc thù. Một người thật sự muốn ở đâu chỗ làm tốt sự, nên thật sự dung nhập đi vào. Nhưng nàng cũng không phải cái loại này cố chấp cố chấp người. Chỉ nói, đại công tử hảo ý lòng ta lãnh ngày sau chờ ta sinh hạ hải tử, liền cùng hắn giống nhau. Tuyết bạch cùng lê nhụy cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. đều cảm thấy đại nãi nãi quả nhiên cũng đau đại công tử, như vậy liền hảo dùng xong đồ ăn sáng Ngọc Dung liền bắt đầu nghĩ đơn tử nàng là mới tới, rất nhiều không lớn hiểu biết chỉ có thể bằng vào chính mình kinh nghiệm trước viết ra một ít, làm người bị đang nói, liền nghe bên ngoài quản sự tới báo, thanh châu chi phủ về nữ tới cửa bái phỏng Ngọc Dung cười nói, này không phải tới, thỉnh các nàng lại đây đi, tuyết bạch tổ mẫu là chúc ma xưa nay thế vi lão phu nhân ứng đối quan quyến nàng cũng lược hiểu chút vốn hồ nàng cùng lê nhụy bất đồng, lê nhụy xinh xinh đẹp, đối đại công tử chỉ sợ có như vậy điểm ý nghĩ, nhưng nàng lại là chỉ nghĩ ở đại nãi mãi bên người trở nên nổi bật. Rốt cuộc vi lão phu nhân tuổi tác lớn, bên người cũng có đắc lực nha đầu, nàng nếu có thể một lần nữa được đến tân chủ coi trọng, cũng chưa chắc không tốt. Nàng tiến lên nói, Thanh Châu nơi đây cũng không giàu có, nhưng nô tỳ nghe nói càng là không giàu có địa phương, ngược lại càng là không người quản thúc, đại nãi mãi trăm triệu không thể xem thường những người này. Đừng tưởng rằng những cái đó ở nơi khổ hàn người không có bối cảnh liền coi khinh người, nhưng trùng hợp những người đó đúng là bởi vì không có gì bối cảnh, mới dám làm càn. Ngọc Dung thâm chấp nhận, nàng nhìn về phía Tuyết Bạch, người nói không tồi. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, Tuyết Bạch túi đầu nói không dám. Không biện pháp, đại mãi mãi thật sự là không giận tự uy, nàng không dám lô mãng tranh công. Thực mau thanh châu chi phủ phu nhân lại đây, nàng ước chừng 40 trên dưới tuổi tác, nội bộ tuyết sắc chân châu lai quần, áo khoác màu đỏ tía áo ngoài Trên đầu cắm một đôi kim thoa, làn da sát phấn không ít, nhưng trên cổ hắc màu vàng làn da nhìn ra tới nàng khí sắc không được tốt lắm, bên người tiểu cô nương đại khái cùng Ngọc Dung tuổi sắp xỉ, nhưng thật ra thực thủy linh. Chuyện vận sử phu nhân, chưa đi trước đưa thiếp liền lại đây bài kiến, xin thứ cho ta vô lễ, chỉ chúng ta láng giềng mà cư, ta lại là cái lòng nhiệt tình người, cho nên nghĩ đến nhìn xem. Nàng nói chuyện không nhanh không chậm, làm người thực dễ dàng sinh ra hảo cảm. Ngọc Dung cười nói, ngài thật là khách khí. Ta mới đến, chính không biết như thế nào cùng đại gia lui tới, vừa lúc có ngài đã tới. Chỉ thấy vị này chi phủ phu nhân bội nói, ngài phàm là có cái gì muốn hỏi, ta tất nhiên là biết gì nói hết. Nàng lại chỉ vào chính mình nữ nhi nói, huống hồ, ta nếu là không được nhàn, làm lệnh nguyệt tới giúp đỡ một vài cũng là tốt. Lệnh nguyệt, nhưng thật ra cái tên hay. Ngọc Dung khen nói, lãnh lệnh nguyệt tức khắc đứng lên muốn hành lễ, vẫn là Ngọc Dung nói, mau đừng đa lễ. Nàng lại hỏi lãnh phu nhân. Chúng ta này phụ cận trụ ước chừng là ai? lãnh phu nhân có không báo cho một vài, để tránh ta khó hiểu, đắc tội người. Lúc này kia lãnh phu nhân lại cùng cơ miệng hồ lô dường như, chỉ lúng ta lung tung nói, thật không dám giấu dếm, kỳ thật ta cũng mới đến hai tháng tả hữu, cũng không quá thủ. Xem ra này lãnh phu nhân chỉ là muốn vì chính mình lôi kéo làm quen, lại nhát như chuột, liền quanh mình là ai, như thế nào đánh giá cũng không dám để, tự cho là lấy lòng khoe mẽ. Ngọc Dung phải nói, thì ra là thế. Chính là ở Ngọc Dung trong mắt, người ngoài đại khái chỉ phân dùng tốt cùng không dùng tốt người, có người làm người lại hảo, nhưng là không có gì tác dụng, nàng cảm thấy đần độn vô vị, có người hứa kiệt ngạo hoặc là tính cách không tốt, nhưng là nhưng kham trọng dụng, nàng thậm chí sẽ chiêu hiền đại sĩ. Nàng biết chính mình sẽ có vẻ thực lanh khốc, người phần lớn hướng tới ấm áp, nhưng nàng chưa bao giờ nói cái loại này ấm áp người khác người, vô dụng giao tế cùng lui tới, sẽ làm nàng phi thường phiền chán. Làm quan quyến phu nhân Quan trọng nhất chính là biết được như thế nào giống như trên phong phu nhân đánh hảo giao tế, lấy đồ trưởng phu thăng trước, cái này lãnh phu nhân thoạt nhìn không gì tác dụng, dâu gia giống nhau, nàng cũng lười đến tốn nhiều môi lưỡi. Bích Đảo đem ta từ kinh đô chuẩn bị lễ đưa cho lãnh phu nhân đi, ta nơi này còn nội, liền không lưu khách. Chương 58. Đế vương chi thuật, canh hai, đế vương chi thuật, canh hai. Lãnh phu nhân cũng không biết chính mình làm sai cái gì, nhanh như vậy đã bị hạ lệnh trục khách, trở lại trong phủ. nàng liền bắt đầu cảm xúc không tốt xoa ngực nói đau nương ngài không có việc gì đi muốn hay không nữ nhi tìm đại phu lại đây không cần không cần ta chậm rãi thì tốt rồi lãnh phu nhân nhỏ giọng nói nàng phụ thân từng nhậm quốc tử giám tế tiểu năm đó bảng hạ bắt tế tìm trợ phu hai người ở bên nhau tôn trọng nhau như khách lãnh chi phủ đối nàng trước nay đều là quan tâm săn sóc nhân nàng thân thể không tốt mỗi ngày buổi sáng muốn ăn bảy loại mễ còn phải tỉ mỉ dưỡng lãnh chi phủ đều tận lực thỏa mãn Nàng còn chưa bao giờ bị người như vậy bỏ qua quá. Nhưng lãnh lệnh nguyệt xem nàng nương như vậy, vội vàng đi tìm nàng cha trở về, thực mau lãnh chi phủ liền đã trở lại. Hắn nhanh chóng chạy về tới, hỏi, lệnh nguyệt truyền lời người ta nói mơ màng hồ đồ, đây là như thế nào? Lãnh phu nhân lắc đầu, cũng không như thế nào. Ta đảo cũng không để bụng người khác như thế nào xem ta, ta trước nay đều không phải người như vậy, thế nào cũng phải muốn nhân ra kính ta mới là, nhưng chuyển vận xử phu nhân nàng. Là nàng đối với người vô lễ sao?" Lãnh Chi phủ trầm giọng nói, "Đảo cũng không có. Lãnh phu nhân cũng không thể nói nhân ra thất lễ, chính là thực." Lại nghe Lãnh Chi phủ nói, "Kia nàng có chút ngạo khí cũng thực bình thường, chúng ta vị này chuyển vận xử rất có địa vị, là đương triều vi tướng chi tử, đến nội hắn phu nhân là hoàng hậu chất nữ." Hiển nhiên Lãnh Chi phủ cũng không muốn đắc tội với người, Lãnh phu nhân cũng nghe ra tới, vội cười nói, "Một khi đã như vậy, vậy thôi, ta là thấy nàng khí độ bất phàm." Cùng mọi người bất đồng. Ngọc Dung lại không đem lãnh phu nhân để ở trong lòng, mất công tịch mai còn trần thuật, linh đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Ngày này, nàng có thể làm cái gì? kia lãnh chi phủ có thể ngao thành chi phủ, là ở Thục Châu hai 20 năm, năm gần 50 tuổi mới thành chi phủ, hoàn toàn là ngao ra tới tư lịch, vốn là không gì thành tiểu, quan lại vô dụng một cái, tới Thanh Châu hai tháng, tầm thường không thành khí hậu, hà tất nghĩ nhiều. Ngọc Dung đứng lên nói. nàng đem danh mục quà tặng thô sơ giản lược nhìn phục ma lại ngủ nướng mai cho đến buổi chiều mới có quản sự đáp lời nói cam thiểm tổng đốc tào hích phu nhân thỉnh nàng qua phủ nói chuyện ngọc dung lúc này mới làm người ăn diện tào hích năm nay năm mươi có tám này phu nhân đã là lao thái thái trang điểm nhưng là thực định ngợm thấy ngọc dung hôm nay màu tím nhạt nửa cánh tay trên đầu sơ lưu tiên búi tóc không khỏi trêu ghẹo nói thật thật là thiền tiên hạ phàm ở chỗ này lời này một chút liền kéo gần khoảng cách ngọc dung cười hành lễ Ngài thật là quá khen. Vốn dĩ ta vì văn bối, nên gần nhất liền thấy ngài, chỉ là trong nhà việc nhà bận rộn, còn phải làm ngài mời ta. nay lại có cái gì? Tào phu nhân là người dọn chỗ. Nàng nơi này cũng là ngồi tụ tập dưới một mái nhà, Ngọc Dung ngồi xuống sau, còn thấy được buổi sáng đi nhà nàng lãnh phu nhân. Nàng tuy rằng ngồi ở chỗ kia, nhưng là cũng không chịu người coi trọng, chỉ có tào phu nhân để ra một miệng, chúng ta nơi này mới tới phu nhân chung lãnh phu nhân tính nết cực hảo. Lại xuất từ thư hương dòng dõi, hiện giờ lại tới nữa vi phu nhân, càng là sĩ tộc phu nhân, ngày sau chúng ta nơi này liền càng náo nhiệt. Ngọc Dung cười nói, chính là náo nhiệt mới hảo, ta mới đến, hôm nay ngài thỉnh ta, lần sau ta cũng thỉnh đại gia đi náo nhiệt một phen. Nếu không a, ta trong bụng cái này tiểu ra hỏa nếu là ra tới, ta chính là nghĩ ra được cũng ra không được. Bởi vì hôm nay nàng ăn mặc mạt ngực nửa cánh tay váy, nàng như vậy vừa nói, đại gia mới nhìn đến nàng váy phía dưới bụng. Tào phu nhân nhìn nhìn, bụng nhỏ nhọn, nhọn, bảo quản là con trai. Bên cạnh có vị phu nhân kinh ngạc nói, ngươi bụng lớn như vậy, làm sao còn lặn lội đường xa tới. Nghe vậy, Ngọc Dung có chút ngượng ngùng nói, từ xưa phu sướng phụ tùy, trong nhà người cũng khuyên ta, nhưng ta còn là tưởng tùy ta phu còn tới. Hoàn hoàn toàn toàn chính là cái vì tình yêu tiểu nữ nhân, cái này làm cho tào phu nhân tuổi này người càng thêm muốn đánh thú, ai nha, này nhưng khó lường, ta xem ngươi bộ dáng. liền biết chúng ta chuyển vận sử khẳng định là cái kinh diễm tuyệt luân nhân vật các ngươi tuổi trẻ phu thê là nên ở một chỗ mới hảo ngài nói lời này trong lòng ta hất tiếp thực thấy ngài cùng trưởng bối giống nhau thân cận ngài nếu không chê chúng ta chỉ đương thân thích chỗ như thế nào tào phu nhân cười không khép miệng được tiêu hóa ra hảo ta bạch được một đại khuê nữ ngọc dung liền càng thêm cao hứng nàng đã kết luận vị này tào phu nhân mới là tây bắc nói sự người chỉ cần có thể thảo nàng vui mừng mới có thể thanh vân thẳng thượng Chẳng qua này sau lưng rắc rối phức tạp, nàng đến trước đánh tiến bên trong lại nói không mượn. Lãnh phu nhân không cấm âm thầm cảm thấy này dương thị thật sự là da mặt dày, nàng ở tào phu nhân nơi này đều trước nay chưa từng như vậy quá, nàng hướng tào phu nhân bên phải nhìn nhìn, vị kia là nàng đã từng cùng trường, hai người đã từng cùng nhau thượng quá nữ học, nguyên bản Trượng phu nên về hưu, là đi nàng quan hệ mới đến Thanh Châu làm chi phủ. Đây là hạt đô phu nhân. tào phu nhân đối ngọc dung giới thiệu nói. Ngươi không biết hạt đô tô phu nhân nhưng không bình thường đâu. Hạt đô, vừa lúc là quản chuyển vận sự, Ngọc Dung nhìn về phía vị này hạt đô phu nhân, nàng tuy rằng trên mặt cười, nhưng biểu tình tiêu căng, một mặt cùng Ngọc Dung nói, ngươi cùng lãnh phu nhân láng giềng mà cư, nàng cũng là làm hơn 20 năm quan phu nhân, ngươi nếu có không hiểu, chỉ lo đi theo nàng học. Đáng tiếc Ngọc Dung co được giãn được, cũng không phản bác, chỉ nói, ngài nói chính là, ta tuổi trẻ, không chỉ có muốn cùng lãnh phu nhân học, cũng muốn cùng ngài nhiều học. Càng muốn cùng ta mẹ nuôi học, nàng một ngụm một cái mẹ nuôi, tô phu nhân tức giận thực, cam thiểm tổng đốc đều không phải là quản thanh châu đầy đất sự vụ, nàng cái này hạt đô phu nhân mới là quản chuyển vận sự. Da mặt cũng quá dày, da dày tâm hắc, mới có thể thành đại sự. Suốt một buổi tối, Ngọc Dung có thể hòa giải Tào phu nhân quả thực là chỉ hận gặp nhau quá muộn, đến buổi tối, Ngọc Dung thấy vi huyền ngừng tới đón nàng, nàng đều không muốn đi rồi, vẫn là tào phu nhân quyền vi đại nhân tới đón ngươi. Ta cũng không dám lưu ngươi. Ngọc Dung không khỏi nói, kia quá mấy ngày ta tiếp ngài đi trong phủ tới, ngài nhưng ngàn vạn muốn tới. Tào phu nhân vội không ngừng đáp ứng. Mãi cho đến trên xe ngựa, vi huyền ngưng mới khó hiểu hỏi, cái gì mẹ nuôi à, ngươi như thế nào liền nhận mẹ nuôi. Kia Tào ra xuất thân ti tiện. Ngọc Dung chặn đứng hắn nói, đại trưởng phu co được gián được, ta sơ tới, dù sao cũng phải lôi kéo ra hổ làm đại kỳ. Kia lánh ra tới nơi này bất quá hai tháng, hai vợ chồng vâng vâng dạ dạ. Thoạt nhìn chỉ nghe hạt đô nói, mà hạt đô phu nhân đối ta không lớn khách khí, ngươi nói ta nếu không bắt lấy tào phu nhân, chẳng phải là bị người khi dễ. Vi huyền ngưng nắm tay nàng, này chẳng phải là làm khó ngươi. Ngốc tử, ra mặt tính cái gì, ngươi ngày sau thăng quan, bái ta người không phải nhiều. Hiện giờ ngươi muốn ứng phó chính là tô hạt đô cùng lánh chi phủ, này hai người cùng mở ruột, ta xem thanh châu nơi này đã lạ, cần phải loại trừ thịt tối mới được. Ngọc dung trái lại khuyên vi huyền ngưng. Hảo Hắn lại lần nữa đã nhận ra Ngọc Dung thông thấu cùng một loại đã lâu dẻo dai, người như vậy tựa hồ ở nơi nào đều sẽ quá thực hảo. Nay vừa lúc là trên người hắn khuyết thiếu, vi huyền ngưng ôm nàng nhập hoài, mệt mỏi đi. Ta sẽ hảo hảo, sẽ không làm ngươi bị người khi dễ. Như vậy nhật tử sẽ không quá lâu lắm. Hắn là tưởng nói cho Ngọc Dung hắn sẽ kiên trì, tựa như năm đó cự hôn, cao san như làm hắn kiên trì, hai người đồng thời đối kháng hoàng thất. Hắn là nam tử, cần thiết phải bảo vệ hảo nữ tử. Nhưng Ngọc Dung lại không giống nhau, nàng cười nói, cũng không cần nhiệt tình quá đủ, mệt mỏi liền nghỉ ngơi bái, ngươi lại không phải làm bằng sát. Vốn dĩ thanh châu khí hậu khâu giáo, đồ vật cũng liền như vậy, ngươi đừng bức chính mình thật chặt. Làm việc tổng không thể nóng nổi Vậy ngươi không phải muốn chịu khổ. Vì huyền ngưng không tha. Ngọc Dung xua tay, chẳng lẽ ta liền sẽ không thay đổi ta tình cảnh sao. Ngươi cứ yên tâm đi, khi đó dương ra người bức ta đi tìm chết, người trong nhà còn như thế, ta đều có thể nhịn xuống tới. chúng chi người ngoài. Huyền ngưng ca ca, trên đời này sở hữu sự tình đều đều không phải là một lần là xong. Ngươi vừa mới tới, nơi đây tình thế phức tạp, ngươi ở bên ngoài không thể so nội trạch, trước thăm dò đảo thuận lại nói. Huyền ngưng ca ca. Vì huyền ngưng bên thai đại khái cũng chỉ có thể nghe thế bốn chữ, một loại mừng như điên thổi quét toàn thân, hắn cảm thấy Ngọc Dung thật sự hảo hảo, mệt mỏi cũng đừng kiên trì. Rất nhiều người đối hắn đều nói ngươi là vi gia tông tử, ngươi muốn như thế nào có thể vì... Kỳ thật hắn cũng sẽ mệt. Ân, Huyền Ngưng ca ca đều nghe ngươi. Vi Huyền Ngưng càng thêm ôm chặt nàng. Ngọc Dung Tử trong lòng ngực hắn dễ rủ ra tới, lạc ta đều không thoải mái, dù sao ngươi đừng lo lắng ta. Bị Vi Huyền Ngưng quát quản mũi, càng thêm chịu mến nàng, cảm thấy nàng cũng chính mình tương tự, bản thân đều hảo tự tử, rồi lại phải vì bản thân hoặc là gia tộc kiêng. Lần này hiến hội qua mấy ngày, Ngọc Dung Tử mình viết thiệp tiếp tảo phu nhân qua phủ nói chuyện, tảo phu nhân cháu trai cháu gái đều ở quê quán. Nàng lao nhân ra một mình lại đây Ngọc Dung tự mình tới nhị môn tiếp người Thấy Tào Phu Nhân tiến vào Tức thì đôi khởi tươi cười Mới vừa rồi làm các nàng không song chân vịt Ngông trưởng còn có tiểu cá khô Ngài đi theo ta đi Kỳ thật vốn dĩ Tào Phu Nhân là không nghĩ tới Nhưng là này Dương Thị đưa đồ vật quá mức quý trọng kia thanh ngọc mẫu đơn điêu khắc sinh động như thật Đều không phải là vật phạm Giá trị thiên kim Như vậy không biết vi ra còn có bao nhiêu thứ tốt Tào Phu Nhân bắt người tay ngắn Còn nữa dương ngọc dung cũng thật sự là tha thiết bị như vậy thân phận còn cao người lính hót tào phu Úi nhân sao có thể không thích nghe ngọc dung nói đơn giản nhưng này trên bàn lại bãi tràn đầy căn bản chính là thịnh yến mới là. tào phu Úi nhân nhìn ngọc dung liếc mắt một cái vội nói này cũng quá khách khí chút xem ngài nói cái gì gặp nhau chính là có duyên con người của ta ngài không hiểu biết nhiều ta phụ thân hàng nằm trượng nghĩa sơ tán nếu thích người liền giá trị vạn kim thiên kim tan hết còn phục tới tào phu Úi nhân ngồi xuống đều có nô tỳ hầu hạ nàng rửa tay xong mới vừa rồi dùng nữa nàng lao nhân ra cũng coi như là rất có sinh hoạt tình thú người này nói nhượng dâm chứng ta lần đầu ăn vẫn là ở visa ăn nga thế nhưng không nghĩ tới ngài cùng chúng ta visa còn có sâu xa đâu kinh triệu visa từ tiền triều khởi liền nhân tài xuất hiện lớp lớp ta sao có thể không hiểu được chẳng qua ta khi đó chỉ là cái lang chung đem chi thê tao hích 30 tuổi mới phát tích làm được cam thiểm tổng đốc xem như tiên hoàng tâm phúc há có thể có đơn giản đơn giản thô bạo phương thức chính là trước đưa lễ trọng lại thỉnh người tới nói chuyện thường xuyên qua lại quan hệ không phải ở sao nay nhưng không còn có thể nghe nàng lão nhân ra đàm luận visa đâu ngọc dung cảm thán đừng nói là ngài ta phụ thân lúc ấy cũng chỉ là cái ngũ phần quan có thể gả tiến visa liền ta chính mình đều không tin kỳ thật thế ra không thế ra ta bên không đề cập tới nhưng tổng lo lắng ta nhà mình làm không tốt nói xong còn có chút mất mát Nháy mắt Tào phu nhân liền cảm thấy giống như tìm được tri âm, nhưng lại lập tức nói, ngươi sợ cái gì? Người cô mẫu là hoàng hậu, dương gia hiện giờ nhưng không kém. Nhìn xem, nhân gia đối nàng nắm giữ càng sâu, thậm chí thuyết minh Tào hích chính là hoàng đế người. Lê Nhụy cùng tuyết bạch nhìn đại nãi nãi lấy trà thay rượu, cùng Tào phu nhân một cái thoạt nhìn như vậy đánh đá chua ngoa người ngươi tới ta đi, cư nhiên cũng có thể nói nửa ngày, từ buổi sáng vẫn luôn ăn đến buổi chiều, đưa xong khách ở ngoài. nhân ra viết phong thư muốn đưa cho đại công tử mới nói vì trong bụng hải tử đến nghỉ ngơi một chút Sắc thật tinh lực phi thường tràn đầy nhưng là lại thực làm người bội phục vẫn luôn ngủ đến buổi tối ngọc dung cho tiền thưởng cấp bếp hạ có thể nói là thưởng phạt phân minh phàm là làm tốt đều có tiền thưởng bên kia vi huyền ngưng lấy tới ngọc dung đệ tin tự mình mở ra vừa thấy tức thì đứng lên hảo hảo a này tao hích ta vốn tưởng rằng hắn là thân thời hành người cư nhiên là hoàng đế nhân mã ngôi ở hạ đầu tử công nghe vậy Vậy như mày, nhưng tao hích cùng thân thời hành quan hệ luôn luôn không tội a, từ trước đến nay lấy thân thời hành như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không phải, chính là Tân Hoàng Phụng An đế người, đại loạin lại đoán 89 phần 10. Đại loạin lại? Từ công lông mày vừa động, đại loạin lại đây là vì sao? Rốt cuộc là Dương gia cô nương, không nên à, đây chẳng phải là thuyết minh nơi này muối vận có lẽ toàn bộ vào Phụng An đế tư khố, cho nên visa căn bản chạy không thoát. Lại nghe Vi Huyền ngừng nói, nàng là nói cho ta làm ta đem tàu hích đương chỗ dựa nhưng vì ra vi huyền ngưng thầm nghĩ chính là lá mặt lá trái a huống hồ trước kia là đi tiến lúc ấy vẫn là hàn vương tư khố nay hàn vương đều làm hoàng thượng đương nhiên muốn danh chính ngôn thuận còn hảo hắn chưa hành động thiếu suy nghĩ nếu không tự cho là đúng tìm được cái gì chứng cứ chỉ sợ này tin tức còn chưa đi ra thanh châu người khác liền không có mặc dù chạy ra thanh châu cũng ra không được cam thiểm một cái tử cục thuận lợi muốn bàn sống chính là muốn thật thật giả giả hư hư thật thật Lưu đến thanh sân ở, mới không sợ không ai thiêu, nếu phụng an đế biết hắn muốn làm sự tình là hắn cái này ngàn phòng vạn phòng người làm tốt, chỉ sợ sẽ chấn động. Tao hích nơi đó, hắn cũng đến hạ chút mài nước công phu, làm giám thị ngươi người mỗi ngày khen ngươi, hoàng thượng không biết là cỡ nào ý tưởng, có thể hay không nghi kỵ tao hích. Chuyện như vậy càng nhiều, ngược lại đối vi ra càng có lợi. Hắn Ngọc Dung thật sự thông tuệ hơn người, liền đế vương chế hành chi thuật đều hiểu. Chương 59 Tiểu làm di tình, canh một tiểu làm di tình làm chuyển vận sử, phụ trách trừ bỏ thuế muối còn có lương thực từ từ. này đối với Vi Huyền Ngưng tới nói xem như một kiện tân sai sự, hắn cần thiết hoa đại đa số công phu tại đây, bởi vậy một ngày so một ngày trở về vãn. tại hạ nhân cảm nhận chung, đại nại nãi chi tình thức thú, đại công tử ở vội, đại nại nãi khẳng định săn sóc. lại không nghĩ rằng Ngọc Dung đối Lê Nhụy tới, ta bụng hơi hơi có chút đau, ngươi kêu đại công tử trở về đi, hắn một ngày so một ngày muốn vội. Nhưng sự tình tổng không phải một lần là xong. Lê Nhụy sửng sốt một chút, nàng là không nhìn ra đại ngoạiễn ngoại mạn bụng nơi nào không hảo, cũng không là tới rồi kêu đại công tử trở về nông nỗi. Nhưng nàng cũng không dám công tử, thật sự là đại ngoạiễn ngoại mạn thật sự không phải ăn chay, nơi này ai đều là hầu hạ nơm nớp lo sợ, nếu là ra nửa điểm bại lộ, đại ngoạiễn ngoại mạn sẽ không nương tay. Lê Nhụy qua đi thư phòng truyền lời thời điểm, có chút thấp hỏm, không ngờ vừa dứt lời, đại công tử giống như mũi tên rời dây cùng phi cũng dường như đi trở về. Nàng tưởng chính mình thiếu chút nữa liền uổng làm tiểu nhân. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Là nơi nào bụng không thoải mái? Vi huyền ngưng quan tâm hỏi Ngọc Dung. Là tưởng ngươi, mới tưởng ngươi trở về. Ngọc Dung cười. Vi huyền ngưng có chút bất đắc dĩ, Ngọc Dung cái gì cũng tốt, chính là quá dính người. Nhưng Ngọc Dung mới không nghĩ như vậy hiểu chuyện đâu. Nàng am hiểu sâu tiểu làm di tình, không thể quá săn sóc quá hiền huệ. huống hồ nàng là thật sự tưởng vi huyền ngưng, nàng lôi kéo hắn tay phong chính mình trên bụng. Ngươi không ở nhà, ta luôn muốn ngươi. Ta biết, ta cũng từ ngươi, ngày sau ta sẽ thường xuyên bất thời giờ tới xem ngươi. Vi huyền ngưng hướng nàng bảo đảm. Ngọc Dung không khỏi hỏi hắn, Cao San Như cũng là giống ta như vậy sao? Không, không phải, nàng chưa bao giờ sẽ như vậy, nàng vĩnh viễn đều thực kiên cường, chưa bao giờ sợ này đó. Năm đó ta hôn sự chịu trở, bị bắt cùng Tân An công chúa kết thân, nàng cũng vẫn luôn làm phụ thân hắn giúp ta, ngươi cũng biết nàng phụ thân cao tương đúng là bởi vì vận ngã phế thái tử. Mới đắc tội tân an công chúa, cũng bởi vậy, nàng ở nhà ta tị nạn. Vi huyền ngưng đã từng cho rằng chính mình nhất định sẽ cưới cao săn như, việc hôn nhân này thật sự là quá nhiều người nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn là không thành. Hắn không khỏi đối Ngọc Dung nói, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi này đó. Ngọc Dung những mày, không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút thôi. Nàng ôm lấy hắn, ngươi không cần như vậy mệt, sang năm ba tháng mới giao thuế mua ấy, hà tất như vậy. Nhưng ta không phải thực hiểu a cần thiết đến hiểu được mới thành. Cho nên liền ở thư phòng làm việc, ta biết mấy ngày nay vắng vẻ ngươi. Nam nhân sao, luôn là ở bên ngoài chạy, có đôi khi vội vàng đại sự, liền cố không được thê tử. Ngọc Dung liền nói, cũng đúng vậy, nhưng thật ra ta không phải, hôm nay ta còn làm điểm tâm, ngươi liền nghỉ ngơi một lát, ngươi là một người, lại không có ba đầu sáu tay, làm ngươi nghỉ ngơi ngươi liền nghỉ ngơi. Nàng còn chủ động thế hắn ấn huyệt thái dương, chậm rãi như mà, hắn thật sự ngủ rồi. Đến Thanh Châu những ngày qua, cùng ngao sáp giường như ngao. Cái nào người chịu được a, chính là Ngọc Dung thoạt nhìn cũng đau lòng, nàng đương nhiên biết hắn làm việc thực thỏa đáng, nhưng cũng không thể tiêu hao thân thể. Đặc biệt là kiếp trước Vi Huyền Ngưng mệnh đoạn, nàng liền sợ hắn thân thể tiêu hao quá mức. Cho tới bây giờ, Ngọc Dung đối Vi Huyền Ngưng vẫn là thực vừa lòng, cho nên càng muốn cố thân thể hắn, bên đều phải đặt ở một bên. Các người đi ra ngoài, không được xảo đại công tử ngủ. Ngọc Dung canh giữ ở thứ gian, kẻ hèn một cái thanh châu, nếu là đem chính mình trượng phu thân mình háo suy sụp, vậy quá không đáng. Từ công mấy người còn ở thư phòng, thấy vi huyền ngưng vẫn luôn tương lai, Chu la truyền lời nói làm cho bọn họ trước tan, những người đó mới tán. Trong đó có một màn liêu đi từ công chỗ, không khỏi hoán giận, đại công tử nại chịu thê thất liên lụy. Cấm thanh, tiên sinh lời này khả năng nói, đại công tử nhất quán kính trọng đại nại nại, lời này vẫn là đừng nói nữa, còn nữa, làm liên tục nửa tháng, đại công tử thường xuyên túc ở thư phòng hoặc là văn về đại nại nại có lẽ là có việc gì. Từ công xoa xoa trồng râu. ta cũng mệt mỏi trước nghỉ ngơi sẽ dương thị trư nữ đại khái trí tuệ đều ở hoàng hậu cùng đại nãi mãi trên người hoàng hậu liền không đề cập tới đại nãi mãi này dọc theo đường đi chính là bảo hộ đại công tử rất nhiều thậm chí cứu lại đại công tử tánh mạng với nguy nan đại nãi mãi nô tỷ thế ngài đấm đấm chân đi ngài này chân càng thêm sưng to bích đào rất là đau lòng ngọc dung ngọc dung nhỏ giọng nói vậy ngươi nói nhỏ chút tâm đừng xảo đến đại công tử hắn gần đây luôn là ngủ không tốt thật vất vả ngủ đâu Đúng vậy." Bích Đào đáp, nhưng nàng lại nhìn quanh bốn phía, xác định không người mới dám nói, "Ngài như vậy vì đại công tử, chúng ta đều biết, nhưng người khác nhìn ngược lại là đối ngài bất lợi, còn tưởng rằng ngài." Ngọc Dung cảm thấy buồn cười, cho rằng ta cái gì? Cho rằng ta làm ra vẻ sao? Nàng khẩy móng tay, nhịn không được lại cười, "Kia thuyết minh đại công tử để ý ta, ta một kêu hắn, hắn liền tới rồi." Cái loại này ôn nhu săn sóc, yên lặng trả giá nữ nhân có rất nhiều, nhưng Ngọc Dung không muốn trở thành như vậy người. Bích Đào không hiểu. Nàng toại cùng Bích Đào giải thích nói, hiện giờ mới đến mấy ngày, đại công tử cố nhiên là vi gia đích trưởng tử, cả nhà hy vọng ở hắn một người trên người, nhưng rốt cuộc không phải làm bằng sắc người, làm sao không cần nghỉ ngơi, ta nếu khuyên hắn nghỉ ngơi, hắn chưa chắc thật sự nghe lời, nhưng ta nếu nói là ta thân mình có việc, hắn khẳng định liền không quan tâm. Gần nhất là làm hắn nghỉ ngơi tốt, thứ hai cũng là vì nam nhân đi, ngươi cũng không thể quá ngoan ngoan phục tùng. Ngọc Dung điểm điểm Bích Đào cái chán. bích đảo cũng là cái người thông minh một chút liền đã hiểu mọi chuyện theo nam nhân kia nam nhân thực mau liền phai nhạt ngẫu nhiên nhào nháo tiểu cảm xúc ngược lại xúc tiến hai người cảm tình chân bị đấm thoải mái ngọc dung mới đi vào nội thất pha trà tức khắc trong nhà trà hương lợn lờ chỉ nghe được tiếng nước tựa hồ ở cùng vi huyền ngưng sướng bài hát du ngủ giống nhau một giấc này ngủ thật lâu vi huyền ngưng tỉnh lại khi bên ngoài thực can tĩnh cái gì thanh âm đều nghe không được hắn tức khắc ngồi dậy mới phát hiện thê tử bừng khay từ ngoại đi tới hắn mới vừa tỉnh ngủ giọng nói có chút ách vừa lúc trà nóng liền đưa tới hắn bên miệng ân vẫn là mạch trà thủy ôn không nhiệt không lạnh vừa văn tốt hắn hồ nghi nhìn ngọc dung nên sẽ không ở ta ngủ thời điểm ngươi liền vẫn luôn nhìn trà đi bằng không như thế nào vừa văn tốt ngọc dung gật đầu kia khẳng định à thế nào có phải hay không cảm thấy hiện tại thần thanh khí sản ngủ xong vừa cảm giác cảm giác có phải hay không đặc biệt hảo đúng vậy vi huyền ngưng cảm thấy chính mình mí mắt cũng chưa như vậy trầm trọng một chút liền thoải mái nhiều đặc biệt là uống xong trà sau càng là cảm thấy tinh thần nhiều nàng cười nói đây là ngươi người lại không phải làm bằng sát vội là muốn vội khá vậy muốn lưu ý thân thể vi huyền ngưng lại không thèm để ý nói ta hàng năm tập võ thân thể lại cao lại tráng ta biết ngươi là hảo tâm nhưng ngươi lo lắng cái gì đều không cần lo lắng thân thể của ta ta thực tốt khi còn nhỏ tướng sĩ cùng ta đoán mệnh nói ta có thể sống 99 tuổi đâu ngọc dung nhìn tự tin hắn có chút khổ sở kia hắn có biết hay không hắn 29 tuổi liền đã chết. Chương 60 Sắc lệnh trí hôn, canh hai sắc lệnh trí hôn. Chu Thị vừa mới vội xong sinh ý, nghe nói Ngọc Dung truyền tin lại đây, vội vàng người mở ra xem, này không xem không biết, vừa thấy thật đúng là chính là dọa nhảy dự. Này đáng chết tạ quân tắc, cư nhiên hảo Long Dương chi hảo, cũng khó trách đi nhậm chức không mang theo gia quyến. Nàng hiện tại may mắn nữ nhi đi theo con rể đi, con rể cái kia diện mạo, đừng nói nữ tử động tâm. nam tử sợ cũng động tâm không ít nghĩ đến đây nàng lại nhìn nhìn bên dưới nữ nhi ý tứ là làm nàng đi thăm dò ngọc nhu một phen nếu nàng chính mình biết đều là ngầm đồng ý vậy thôi nếu là nàng không biết liền mới quyết định ai ngờ chu thị đi đại phòng thử hỏi ngọc nhu thời điểm tạ thị liền nói ngọc nhu nàng thân thể không thoải mái ta đã tống cổ người qua đi nhìn ngay thường đối ngọc nhu cũng không cực quan tâm chu thị lại nói đại tẩu vừa lúc ta quá mấy ngày muốn xuất giá không bằng làm ta đi thôi Ngươi còn đừng nói, Ngọc Dung viết thư cho ta để ra một miệng, nói ở trên đường đụng phải Ngọc Nhu Phu Quân, nàng đại tỷ phu thật là hào phóng, còn phân một gốc cây nhân sâm cho nàng, ta chính không biết như thế nào đáp lễ, cái này vừa lúc, ta đi thăm bệnh, thuận tiện mang chút dược liệu đi. Ngươi liền không cần phải đi đi, tạ thị không quá muốn cho Chu thị đi. Chu thị vẫn chưa kiên trì, mà là ra nơi này lúc sau, đơn độc thượng tạ gia môn, còn may mắn đại phòng có người làm hoàng hậu, nhân thường xuyên triệu kiến dương thị nữ. Ngọc Đu liền ở tại trong kinh. Ta là nàng thím, nghe nói nàng bị bệnh, cố ý đến xem hắn. Chu Thị như thế nói, nàng đánh danh hảo là Dương Triệu Chi Thê. Dương Triệu tuy rằng quan chức không cao, nhưng hắn là hoàng hậu thân tín, là không người không biết không người không hiểu. Người nọ đi vào nửa ngày, mới cắn môi nói, Triệu đại thái thái, chúng ta nhịn mãi mãi chính dương thân thể, sợ đem bệnh khí quá cho ngài, chờ lần sau lại về nhà thăm bố mẹ đi cho ngài thỉnh an. Lúc này lời nói liền càng thêm kỳ quái chu thị không khỏi lòng nghi ngờ lên bình thường thăm bệnh tạ ra cũng không phải gia đình bình dân tại sao lại như vậy thả cùng ra tới cũng xác thật là ngọc nhu thân tín nhưng nàng cũng không phải nhiều chuyện người toại nói thành ta đây liền chờ ngọc nhu hảo lại cùng nàng gặp mặt ngọc nhu ma ma rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi từ tạ ra ra tới chu thị càng thêm cảm thấy quái quái lại nói ngọc dung bên này bởi vì cùng tào phu nhân đi lại cần mẫn không khỏi chọc hạt đồ phu nhân không mau Nàng tại nơi đây làm hạt đồ phu nhân đã là 10 năm, các đạo nhân mã tới nơi này đều phải trước bái kiến nàng, là nơi này vang dội nhân vật. Duy độc chỉ có vị này tuổi trẻ vi phu nhân đối nàng không nóng không lạnh, tô phu nhân nhà mẹ đẻ họ vương, là thân thời hành phu nhân bà con xa chất nữ, nguyên bản thân thời hành cùng vi ra liền bất hòa, nàng buồn tính toán cấp cái ra vai phủ đầu cấp kia dương thị, chưa từng tưởng, nàng tự cho là phản thượng cao chi, còn dám coi rẻ chính mình, này liền không thể nhịn. lãnh phu nhân. Đây là từ phía Nam tới gọi là gì Hoàng Kim Quả, này trái cây một sọt liền giá trị 20 lượng, tiền đâu, đảo không đáng cái gì, chủ yếu là nếm cái tiên. Hạt đô phu nhân đem Hoàng Kim Quả đưa cho lãnh phu nhân. Lãnh phu nhân vội cảm tạng, thật cẩn thận ăn. Này lãnh phu nhân là cái không có lá gan người, nhưng cáo âm trạng là thực sẽ cáo, liền tỷ như hiện tại, nàng liền nói, từ trong kinh tới quan phu nhân chính là bất đồng, hạt đô phu nhân, ngại nhưng biết được vi tướng nhi tử như thế nào sẽ đến chúng ta thanh châu. Hạt đô phu nhân cười lạnh, đó là bởi vì hắn đắc tội hoàng thượng, nghe nói chúng ta vị này kinh triệu thiếu doanh ở nhậm thượng ra bại lộ, cụ thể là cái gì bại lộ ta còn không thể hiểu hết, nhưng nếu không có như thế, cũng sẽ không làm chuyển vận sự Hoàng thượng đối Thanh Châu nơi muối chính rất là bất mãn, thân tướng vì nước vì dân, vì ra lại làm theo cách trái ngược.